t r ư ơ n g bảy mươi mốt trọng thương t r ư ơ n g bảy mươi mốt trọng thương lâm việt cái chán chạy ra mùa hôi dị cánh tay tại lần lượt va chạm bên trong dần dần mọi n h ư băng sơn quyền b ố n là cực kỳ hao tổ nội n kình giờ phút này hắn cần đồng thời ứng đối đối phương c h ầ m bánh trưởng lực cùng xào trá góc độ áp lực như thái sơn áp đỉnh đánh tới nhưng hắn quyền thế chưa nghỉ ánh mắt ngược lại càng thêm sắc bén vừa rồi giao thủ để hắn thăm dò đối phương đường lối lý mộng siêu tuy mạnh lại không phải không thể chống lại hô lâm việt mượn lui lại khoảng cách hít sâu một hơi đe xuống cánh tay tê dại khoe miệng ngược lại câu lên một vệ chiến ý hắn nguyên bản còn lo lắng lý mộng siêu sẽ giống tần vũ áp chế dương cảnh như vậy nghiền ép chính mình dù sao phía trước sư phụ từng cường điệu nâng lên như đối đầu người này muốn đặc biệt cẩn thận giờ phút này xem ra đối phương tuy mạnh ra một đường nhưng còn xa không tới không thể chống đỡ được tình trạng lại đến lâm việt khé quát một tiếng nội kình tại đan đ i ể n nhanh quay ngược trở lại băng sơn quyền liệt thạch thức toàn lực mở rộng nằm đấm mang theo nổ tung núi đ á uy thế quét ngang mà ra một quyền này không tại theo đuổi tốc độ mà là đem tất cả nội kình ngưng tụ tại quyền phong thế muốn lấy lực phá k é o léo lý mộng siêu trong mắt lóe lên một tia c ư ờ i khẽ lập tức tay phải lại lần nữa nâng lên màu vàng kim nhạt vầng sáng càng thêm rõ ràng quyền trưởng va chạm trầm đục trên lôi đ à i không ngừng quanh quẩn lâm việt băng sơn quyền càng thêm tương mánh quyền phong như sấm mỗi một quyền đều đem hết toàn lực hắn có thể cảm giác được lý mộng siêu trưởng lực trầm m ánh nhưng thủy trung tại có thể khống chế phạm vi bên trong đối phương tựa hồ tổng giữ lại ba p h ầ n lực t r ư ở n g thế mặc dù ổn lại thiếu mấy phần thẳng tiến không lùi nhuệ khí xem ra hắn cũng vất quá như vậy lâm việt trong lòng hào khí t ỏ ra nội tình tôi phát đến cực hạn nằm đấm mang theo xe rá h á n đoán chắc đối phương sẽ giống phía trước như thế bên cạnh rời né tránh quyền trái đã bí mật tụ lực chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở liền lôi đỉnh một kích nhưng mà lần này lý mộng siêu không có đ ộ n g hắn đứng tại chỗ bàn tay trắng đoán chậm rãi nâng lên lòng bàn tay tầm k i a màu vàng kim nhạt v ầ m sáng đột nhiên thay đổi đến hương cực phảng phất có một vòng mặt trời nhỏ tại trong lòng bàn tay sáng lên nguyên bản mây trôi nước chạy ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén như ừng nếp miệng lên một v ệ c băng lánh bộ cong chơi chán nên kết thúc lợi còn chưa dứt lý mộng siêu tay phải đã như ra khỏi nòng như đạn phá một trường này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trường thế chưa tới một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp đã tới trước phản g p h ấ t cả tòa sơn nhạc đệ xuống đầu không khí bị trưởng phong đệ ép đến phát ra chói hai dít lên màu vàng kim nhạc t r ư ờ n g ảnh dưới ánh mặt trời kéo ra một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến để lâm việt t â n bản không kịp phản ứng đây mới là kim cương đại thủ ấn uy lực chân chính lâm việt con người đột nhiên qua lại một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn giờ mới hiểu được phía trước giao thủ tất cả đều là biểu hiện giả dối lý mộng siêu vậy mà một mực tại ẩn dấu thực lực giống mẹo hi kịch chuẩn bồi hắn cùng nhau hắn lại phát hiện bởi vì vừa rồi ra quyền quá mạnh đối phương trưởng phong đã khóa cứng chính mình tất cả đường lui nội tình tại cố uy áp này bên dưới lại xuất hiện trong nháy mắt vừa ngữ và n h t r ư ờ n g ấn răn răn chắc chắc đập vào lâm biệt ngực không có kinh thiên động địa tiếng vang chỉ có một tiếng ngột ngạt va chạm phản g phất cự thạch nện vào cây đông nhưng lâm b i ệ t thân thể lại giống giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài ngực và t áo nháy mắt nổ t u n g lộ ra trên da bất ngờ in một cái màu vàng kim n h ạ t t r ư ờ n g ấn biên giới hiện ra q u ỷ dị xanh đen hãn tại trên không p h u n ra một n g máu tươi huyết trâu rơi xuống nước trên lôi lại tràn ra một chút hầm ai thân thể trùng điệp ngã tại bên bờ lôi đài lan can vây dây thường bên trên lại bị gậy trở về nghệ ở băng lanh trên ván gỗ phát ra một tiếng văng trầm lâm việt dãy ruổi lấy muốn ngầm đầu trong cổ học lại xông lên một khẩu ngang mái trước mắt từng trận biến thành màu đen ngược truyền đến kịch liệt đau nhức phảng phất muốn đem hắn ngũ tạm lục phủ đều x é rách nội kinh như hồng thủy vỡ đê tán l o ạ n liền động một ngón tay khí lực đều không có hắn ý thức sau cùng lưu lại tại lý mộng siêu cái kia lạnh nhạt trên con mắt lập tức mắt tối sầm lại triệt để mất đi cảm giác trên lôi đài hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. phía trước một khắc còn p h ả n phất lực lượng tương đương đ ọ sức sau một khắc lại lấy như vậy cách xà phương thức kết thúc lý mộng siêu chậm rãi thu về bàn tay lòng bàn tay màu vàng kim nhạt vầng sáng dần dần tàn đi p h ả n phất vừa rồi cái tia thạch phá thiên kinh một trường chưa hề xuất hiện qua hắn liếc nhìn hôn mê trên mặt đất lâm việt ánh mắt vẫn như cũ bình thản p h ả n phất chỉ là đánh bay một cái trướng mắt con rồi ngân giáp giáo uy bước nhanh đi đến lôi đ à i thăm dò lâm việt hơi thở trầm giọng nói lâm việt trọng thương hôn mê lý mộng siêu thắng âm thanh tại yên tĩnh trong giáo trường q u a n quần rất lâu mới vang lên t h ư ơ thất tiếng nghị luận mọi người nhìn hướng lý mộng siêu ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng kiếm kỵ cái này lý ra trừ t ử giấu thực tế quá sâu khán đài bên trên tôn dung đ n g nhiên đứng lên sắc mặt kéo căng khó coi song quyền nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh g i a o chắn bên trong dưới lôi đ à i dương cảnh chính ngồi xếp bằng vận công điều tức hồi xuân đ a n dược lực tại thể nội chậm rãi lưu t r u y ề n k h u cạn đan điển dần dần tràn đầy đứng lên toàn thân đều lộ ra một cô ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác hắn nhắm hai mắt bên hai là trên giáo trường ồn ào náo động tâm tư lại đắm chìm tại mới vừa cùng tần vũ giao thủ chi tiết bên trong. bản chiêu trên h ứ c trong lôi đài n lâm việt không nhúc nhích nằm ở nơi đó vải xám ăn mặc gọn gàng và áo bị chấn động đến vỡ nát dưới thân hắn trên ván gỗ một bãi trói mắt vết máu chính chậm rãi ngất mở đỏ đến biến thành màu đen nhìn thấy mà giật mình vị k i ê u ngân giáp giáo lý cẩn thận từng ly từng tí dò xét hơi thở của hắn trong động tác mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng cái này dương cảnh trên mặt khó nén kinh hãi lâm việt người này mặc dù t i ê u căng nhưng thực lực tuyệt đối là có dù chưa đạt tám kình định p h o n g nhưng cũng kém không xa lại thêm nó bản thân thiên phú căn cốt cùng thực chiến lực lượng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là đứng đầu tiêu chuẩn võ quán bên trong đại sư minh hứa hồng đều không phải đối thủ của hắn nhưng bây giờ vị này võ quán bên trong thiên tiêu tri tử vậy mà lấy loại này gần như bị nghiền ép phương thức để người đánh thành trọng thương hôn mê vừa rồi dương cảnh chỉ lo chữa thương không có quá lưu ý trên lôi đài động tĩnh giờ phút này xung quanh võ giả cùng với người xem trên ghế tiếng nghị luận giống như là thủy triều b à o tới liết quang tiến vào trong lỗ hai cũng để cho dương cảnh rất nhanh h i ể u được vừa rồi đều phát sinh cái gì lý mộng siêu rõ ràng có n g h i ề n ép lâm việt thực lực liền như là tần vũ đệ lên chính mình đánh đồng d ạ n g nhưng lý mộng siêu lại cố ý ẩn giấu thực lực rụ d ỗ lâm việt phạm sai lầm chủ quan một khi nắm lấy cơ hội lập tức buộc phát vào lực lâm việt do xoay sở không kịp bị một trưởng khắc ở ngực giờ phút này thật là không rõ sống chết dương cảnh hít sâu một hơi bình phục quần quận tâm tư có thể ánh mắt rơi vào vũng máu kia bên trên t i ế t hầu lại có chút tăng lên hắn bông nhiên minh bạch trận này xếp hạ n g chiến xa so với hắn tưởng tượng tàn khốc hơn những cái kia nhìn như mây trôi nước c h ả y đối thủ phía sau khả năng đều cất dấu trí mạng giang nanh hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phủ dương cảnh nhìn xem trên lôi đ à i ngất đi lâm việt chậm dại đứng lên đ è xuống trong lòng hồi hộp từng bước một bước lên lôi đài đi đến bên cạnh lâm việt lúc hắn dừng bước ánh mặt trời xuyên tấu qua rào chắn khe hở chiếu xéo tại lâm việt ngực đạo kia màu vàng kim nhạt đại thủ d ì a vết hàn ánh lên sắc xanh đen phần giữa lom hàn xuống phản phất thật muốn cứ thế mà lạc ấn vào da thịt bên trong liền xung quanh v ạ t áo đều bị chấn động đến cháy đen dương cảnh hầu kết giật giật chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chui lên đến nắm chặt trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi dị thật ác độc thủ đoạn hắn ở trong lòng t h ầ m than rõ ràng có thể nhẹ nhõm thủ thắng lại muốn ẩ n giấu thực lực chờ đối phương tiêu hao khí lực lộ ra sơ hở lại dùng cường hoành thực lực ra tay và gắt loại này tính toán cùng văn lệ so đơn thuần thực lực mạnh mẽ càng khiến người ta kiên kỵ dương cảnh không tự chủ được n nếu là vòng tiếp theo thật đụng vào lý mộng siêu chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường sợ là không đủ đối phương đánh phải trước thời hạn nhận thua có cốt khí tuy tốt nhưng nếu là rơi vào lâm việt trình độ như vậy cũng không cần phải dương cảnh cũng rất nghi hoặc bình thường nói đến giáo trường thi bên trên so tài sẽ không bên dưới nạp tay trừ phi có cực lớn mâu thuẫn lý mộng siêu ngày hôm qua cũng kinh lịch năm cuộc chiến đấu cũng không có nghe nói hắn đem người nào đánh thành trọng thương lâm việt sao lại thế chẳng lẽ lâm việt đắc tội qua hắn vẫn là phải tội lý ra dương cảnh đẻ xuống hôn loạn tâm trạng ngồi sổm người xuống nhìn hướng lâm việt không có chút huyết sắc nào mặt trong ngày thường cặp kia luôn là mang theo khinh miệt con mắt giờ phút này đóng chặt lại lông mày lại như c ũ vận thành một cái h u cục giống như là tại trong hôn mê còn đang vì vừa rồi thất bại phớt đất dương cảnh nếp miệng trong lòng đối với người này cảm nhận vẫn như c ũ không tốt lên được ngày bình thường tổng bừng thiên tài giá đỡ đối với người nào đều b ê n mặt hất hàm sai khiến nhìn không vào trong mắt bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy dương cảnh hít sâu một hơi cán răng đưa tay đem lâm việt chặt ngang ôm lấy vào tay so trong tưởng tượng nặng lâm việt thân hình to lớn giờ phút này hôn mê toàn thân sụi lơ trọng lượng gần như đều đè ở dương cảnh trên cánh tay h á n phần eo có chút phát lực ngực và táo cọ qua tay cánh tay mang theo một tia s ề n sệ tầm ý là máu dương cảnh nịu nhữ mày thăng nhanh bước chân hướng dưới lôi đài đi đến rào chắn một bên bên ngoài sớm đã vây một vòng tôn thị võ quán đệ tử cầm đầu tôn dung sắc mặt tái xanh hai tay nắm thật chặt lan g can nhìn thấy dương cảnh ô m lâm việt đi ra hứa hồng cái thứ nhất nhảy lên phía trước ngăn cách rào chắn đưa tay đón dương sư đệ giao cho ta đi dương cảnh khẽ gật đầu đem lâm việt đưa tới phớ hồng ô n lâm việt tay đụng phải đạo kia giấu tay lúc n h ị không được hít vào một ngủ khí lạnh một bên tôn dung cũng là bước nhanh đi đến trước mặt. ngón tay của hắn chạm đến lâm việt n g ự c đạo tiêu màu vàng kim n h ạ t trường lẫn lúc đầu ngón tay chuyển đến cứng n g ắ c xúc cảm để hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè lên lâm việt thân thể lập tức c o q u ắ t một chút trong cổ họng phát ra yếu ớt dê n g ỉ khoe miệng lại tràn ra một tiêu máu đen thật là bá đạo trừng ư lực tôn dung âm thanh băng lãnh sắc mặt so vừa rồi tại người xem trên ghế lúc còn khó nhìn hơn hắn tại ngư hà huyện đặt chân hơn ba mươi năm cùng lý gia cao thủ cũng từng quen biết đối kim cương đại thủ lấn bá đạo sớm có nghe thấy lại không có ngờ tới lý mộng siêu tuổi còn trẻ có thể đem môn công phu này luy t r ư ờ n g kinh không những đả thương r a thịt càng mang theo một cô âm hà nội kỉnh chui vào kinh m ệ n h nếu là kéo đến lâu dài đừng nói võ đạo tiền đồ có thể giữ được hay không tính mệnh cũng khó nói nhanh nhanh chóng đưa y quán tôn dung đ ố n g nhiên ngầm đầu đối với bên người đệ tử nghiêm nghị nói hứa hồng đám người vội vàng đ á p lời cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên lâm viện hướng giáo trường bên ngoài đi tôn dung theo ở phía sau đi hai bước lại đ ố n g nhiên dừng lại chân quay đầu nhìn hướng đứng tại rào chắn một bên dương cảnh dưới ánh mặt trời dương cảnh thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc trên mặt còn mang theo bên trên một tràng so tại phía sau chưa hết điện chỉ có cặp mắt kia giờ phút này đang nhìn chính mình tôn dung trong lòng thở dài hắn biết dương cảnh cũng không dễ dàng có thể tại tần vũ dưới tay toàn thân trở ra đã là may mắn nhưng giờ phút này hắn thực tế không tâm tư bận tâm cái này đệ tử lâm việt đúng là tôn thị võ quán các đệ tử bên trong có hy vọng nhất xung kích hóa k ì n h thiên tài hắn ở trên người lâm việt chút xuống bao nhiêu tâm huyết chỉ có chính mình biết đừng nói cái gì giáo trường thi liền tính hôm nay ném đi võ quán chưa bài hắn cũng muốn trước bảo vệ lâm việt dương cảnh tôn dung đi tới âm thanh trầm thấp rất nhiều ngươi nghe lấy tiếp xuống so tài nếu là gặp gỡ đánh không lại đối thủ đừng cứng rắn chống đỡ ngay lập tức nhận vua hắn dừng một chút lại bổ sung bảo vệ chính mình trọng yếu nhất hiểu chưa ý t ứ trong lời nói này lại rõ ràng vô cùng hắn đ ố i dương cảnh đã không ôm kỳ v ọ o gì hoặc là nói đối tôn thị võ quán tại c á i này một giới giáo trường thi bên trong thành tích cũng không ôm kỳ v ọ o gì bây giờ có hy vọng leo lên giáo trường thi bảng lâm việt trọng thương hôn mê chú định không có cơ hội tranh bảng đến mức dương cảnh cuối cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ có thể xông đến một bước này đã rất không dễ dàng gần như không có khả năng leo lên giáo trường thi bảng dương cảnh sửng sốt một chút lập tức gật đầu đệ tử minh mạnh tôn dung lại nhìn về phía bên cạnh lưu mậu lâm các người mấy cái lưu lại trông nom một chút dương cảnh nói xong hắn không còn lưu lại quay người bước nhanh đuổi kịp n h ấ t lên lâm việt các đệ tử bóng lưng vội vàng lưu mậu lâm nhìn xem tôn dung rời đi phương hướng lại nhìn một chút dương cảnh há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào hắn biết sư phụ tâm tư lâm việt tại sư phụ trong lòng p h â n lượng trung quy là quan trọng hơn những người khác cũng là muốn quan trọng hơn dương cảnh dương cảnh đứng tại chỗ nhìn qua tôn dung đám người biến mất ở trường tràng cửa trong lòng chưa nói tới thất lạc chỉ cảm thấy có chút vắng v h ắ n cúi đầu nhìn một chút chính mình tay. phía trên kia phản phất còn lưu lại lâm việt trên v à t á o vết máu giữa giáo trường trên lôi đài lại vang lên ngân giáp giáo hí âm thanh ồn ào náo động vẫn như cũ chỉ là đối tôn thị võ quán mà nói khóa này giáo trường thi tựa hồ đã trước thời hạn kết thúc tôn dung mang theo lâm việt vội vàng rời đi về sau trên giáo trường tiếng nghị luận giống như là thủy triều tuân một trận rất nhanh lại bị so t ả i tiếng c h i ê n g é p xuống ngân giáp giáo hí mặt không thay đổi cao giọng tuyên bố trận thứ tư rút đến đinh ký võ giả thứ sáu lôi đài đầu danh hạ hàm giao đấu thứ tám lôi đài đầu danh chu trí cường hai người lên đài t bước bước hai người giao thủ bất quá ba mươi chiêu chu trí cường một cái cương mánh bay quyển liền đem hạ hàm chấn động đến lui lại mấy bước suýt nữa ngã xuống lôi đài hạ hàm cắn răng muốn ổn định thân hình lại bị chu trí cường bắt lấy sơ hở thuận thế một cái quét chân chật chân chật trọng quyền tấn công mạnh hạ hàm liên tiếp lui về phía sau bị chu trí cường đẻ lên đánh chấn động đến t ạ n g phủ pháp dun cuối cùng bất đắc dĩ n h ậ t vua chương b ả tháng chương bảy mươi hai tháng thứ tám lôi đài chu trí cường thắng ngân giáp giao ý tuyên bố kết quả lúc không ít người vẫn đưa ánh mắt về phía lý mộng siêu vị trí vừa rồi hắn trọng thương lâm việt biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người tại lý mộng siêu thực lực làm nổi bật b ê n d ư ớ i chu trí cường mặc dù biểu hiện cũng không tầm thường nhưng rõ ràng không có lý mộng siêu như vậy đến sung kích lớn trận thứ tư so tài về sau là nửa canh giờ điều dưỡng thời gian để lại cho đám võ giả chữa thương điều chỉnh trạng thái ngay tại lúc đó giám khảo bắt đầu chỉnh lý chiến tích dựa theo thắng bại quan hệ đem mọi người chia làm hai tổ tổ thứ nhất là chiến thắng bốn người đứng đầu chu thông t ầ n vũ lý m ộ n g siêu chu trí cường bọn họ đem tiếp tục tranh đấu xếp hạng cao hơn tổ thứ hai thì là thứ năm đến hạng tám từ quảng uy d ư ơ n g cảnh lâm việt hạ hàm chỉ là lâm việt đã trọng thương hôn mê bị đưa rời giáo trường dựa theo quy củ trọng thương không cách nào tiếp tục so tài người tự động xếp đến vị trí cuối lâm việt liền dạng này thành hạng tám nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liên qua trên giáo trường ồn ào náo động dần dần hấp lại ánh mặt trời đã gần đến giữa trưa Hơi nền đá mặt nóng lên trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi mồ hôi cùng mùi đất khí tức ngân giáp giáo bí lại lần nữa đi đến lôi đài chính giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra lê quang hắn háng dọn một cái âm thanh xuyên thấu giáo t r ư ờ n g tổ thứ hai so tài chuẩn bị bắt đầu giờ phút này tổ thứ hai võ giả chỉ còn lại từ quản uy dương cảnh hạ hàm ba người thiếu một người về sau dựa theo lệ cũ ba người bên trong cần định ra một người luân k h u n g còn lại hai người đi trước so tài kẻ bại trực tiếp định là hạ bảy bên thắng lại cùng luân không người tranh đoạt thứ năm sáu tên bị lần thông thường mà nói luân không người là giám khảo cộng đồng cho rằng trong mấy người tối cường ngân giáp giáo uy quay người hướng đi phía đông đài cao nơi đó ngồi giám khảo cùng mấy vị giám khảo mấy người vây tại một chỗ thấp r ộ n g trò chuyện ngón tay thỉnh thoảng tại danh sách bên trên chỉ vào ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua dưới đài ba người từ quảng uy đứng tại chỗ hai tay ôm ngực thần sắc bình tĩnh hắn mặc dù thua ở chu thông nhưng cũng hiện ra không tầm thường thực lực giờ phút này l ư n g eo t h ẳ n g t ắ p mơ hồ lộ ra một cỗ tự tin hà ham ánh mắt tại từ quảng uy cùng dương cảnh ở giữa vừa đi vừa về g a o động dương cảnh vẫn như cũ tựa vào rào chắn một bên nhắm mắt dưỡng thần lồng ngực có chút chập trùng trên đài cao thảo luận kéo dài ước chừng thời gian một nén hương ngân giáp giáo uy cuối cùng quay người đi xuống đài cao bộ pháp trần ổn trở lại lôi đài chính hắn cầm lấy danh sách cao giọng nói trải qua giám khảo cùng giám khảo nghị quyết tổ thứ hai luân không người từ quảng uy tiếng nói vừa ra trong giáo trường vang lên một mảnh trầm thấp nghị luận phần lớn là dự đoán bên trong phụ h o ạ từ quảng uy nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều đắc ý hiển nhiên đối với cái này sớm có dự liệu hạ hàm thì rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đem so sánh từ quản g uy hạ hàm cảm thấy dương cảnh càng là một cái quả hưởng mềm nếu là đánh bại dương cảnh hắn xếp hạng còn có thể lại hướng phía trước tăng lên một vị dương cảnh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt rơi vào từ quản g uy trên thân các giám khảo định hắn l ô i không hiển nhiên là cho phép hắn tại trong ba người thực lực thuộc về tối cường ngân giáp giáo uy liếc nhìn hạ hàm cùng dương cảnh chấm giọng nói hạ hàm dương cảnh lên đài gió thổi qua giáo trường cuốn lên trên đất gỗ v ư t mảnh dương cảnh cùng hạ hàm nghe vậy cùng nhau đứng dậy đi đến lôi đài chính phân biệt tại lôi đài hai bên đứng vững nhìn nhau cho tới bây giờ tình trạng này ai cũng không dám khinh thị đối phương cho dù dương cảnh theo hạ hàm là cái so từ quảng uy càng dễ dàng đối phó quả h ờ mềm nhưng có thể xông đến một bước này hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại dương cảnh bắt đầu ngân giáp giáo uy tiếng nói v ừ a ra hạ hàm đã như mánh hổ hạ sơn đập ra hắn d á n g người cường tráng b ả vai hơi trầm xuống tay phải cất vào bên eo năm ngón tay khép lại như đ a o chính là hát hổ võ quán c h ầ n quán võ học hát hổ trưởng bàn chân đạp ở lôi đài trên bắn gỗ phát ra đông trầm đục chấn động đến mảnh gỗ vụn dị rào rơi xuống một cỗ cương mánh khí kình ép thẳng tới dương cảnh, Mặt. Dương cảnh dưới chân khẽ nhúc đ í c kinh đ à o thối bộ pháp l ạ g yên mở rộng thân hình như tơ liếu nghiêng bay nửa thước vừa lúc tránh đi hạ hàm trưởng phong phong mang hắn cũng không nóng lòng kéo dài khoảng cách mà là túi lưng đứng chung bình tấn nắm tay phải nắm chặt quyền diện nổi lên một tầng nhàn nhạt bênh quang băng sơn quyền cương mánh nội tỉnh đã hội tụ ở quyền phong đón hạ hàm biến chiêu thẳng q u a n h mà ra ẩm quyền trưởng tương giao hạ hàm chỉ cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến một cỗ trầm mánh l ự c đạo phản phất đụng phải một khối n h p nô núi đá nhị k h n g được lui lại nửa bước trong lòng hắn giật mình cái này nhìn như thon gậy đối thủ trên nắm tay kỉnh lực kinh đào thối bộ pháp để hắn cứu vãn tự nhiên n g á y mắt đi vòng qua hạ hàm bên cạnh quyền trái theo sát m à t ớ i quyền phong như sấm thẳng đến đ ố i phương dưới s ư ơ n g x ư ờ n băng sơn quyền coi trọng một bước m ộ t quyền quyền theo chạy bộ giờ phút này mượn kinh đào thối linh động hắn quyền lộ càng lộ vẻ xảo trá rõ ràng là cương manh quyền thế lại mang theo vài phần xuất kỳ bất ý mau lẹ hạ hàm vội vàng về trường đó nữa hát hổ trưởng hộ tâm thức mở rộng hai bàn tay trùng điệp tre ở trước ngực và n h lại là một tiếng băng trầm hạ hàm bị chấn động đến lui lại mấy bước cánh tay tê dại hắn lúc này mới ý thức được đối phương bộ pháp cũng không đơn giản. cặp kia thối pháp mặc dù không lấy lực công kích tăng trưởng lại có thể để cho dương cảnh trong nháy mắt điều chỉnh vị trí luôn có thể từ xảo trá góc độ đưa ra n ắ m đấm để hắn h ắ t hổ trưởng khó lòng phong bị dương cảnh kinh đào thối s á t thực chỉ ở minh k i n h cấp độ đơn thuần thối pháp lực công kích uy hiếp không được cám kình đình phong hạ hàm nhưng giờ phút này bộ pháp này lại thành băng sơn quyền tốt nhất trợ lực bước chân hắn điểm nhẹ thân hình chợt trái t r ợ t phải như sóng lớn bên trong đá ngầm nhìn như phiêu hốt kỳ thực mỗi một lần di động đều đang vì nắm đấm tìm kiếm tốt nhất phát lực điểm h ã n hổ t r ư ờ n g xé bắt bổ đập hiện thị rõ trường phong gào thét cuốn lên lôi đài m ạ n h vụn nội kinh của hắn so dương cảnh hơn một chút trường pháp tương m á n h nếu là chính diện đ ố i cứng dương cảnh không hề c h ế n hưu nhưng dương cảnh không cùng hắn l i ề u mạng kinh đào thối bộ pháp để hắn luôn có thể tại trong gang tấp tránh đi trường phong lập tức băng sơn quyền quyền ảnh tựa như ảnh tùy hình hắn lúc thì mượn bộ pháp trượt ra hơn một trượng tránh đi hạ hàm đ i ê n cùng tấn công lúc thì đột nhiên quay trở lại nắm tay phải ngưng tụ toàn thân l ư ợ đạo thẳng đến đối phương sơ hở quyền phong cùng trường phong trên lôi đài đảm bảo p h a n h p h a n h âm thanh không dứt bên hai mỗi một lần ba chạm đều chấn động đến không khí phát r u n g hạ hàm dần dần nóng nảy hắn hát hổ trưởng vốn là lấy cương manh tăng trưởng cần cận thân chiến đấu mới có thể phát huy uy lực có thể dương cảnh bộ pháp quá linh hoạt giống một đầu trượt không lưu đ â u cá đều ở hắn trưởng lực sắp hết chưa hết lúc đưa ra nằm đấm hắn tính toán tăng nhanh trừng nhanh lại phát hiện đối phương bước chân cũng theo đó tăng nhanh kinh đào thối mau lẹ để dương cảnh có thể chiếm đoạt t i ê n cơ ẩm dương cảnh mượn kinh đào thối lãng lý p i ê n hoa tránh đi hạ hàm tay trái nắm tay phải thuận thế phía trước do xét băng sơn quyền liệt thạch thức toàn lực mở rộng n ắ m đ ấ m mang theo nổ tung núi đã á uy thế sát hạ hàm cánh tay lướt qua hung hăng nện ở đầu vai của hắn hạ hàm kêu lên một tiếng đau đớn và vai nháy mắt chuyển đến kịch liệt đau nhức thân hình không tự chủ được nghiên g một cái hắn giờ mới hiểu được dương cảnh thối pháp nhìn như lực công kích không đủ lại giống một cái vô hình dây dẫn dắt toàn bộ chiến cuộc để cái kia cương mánh băng sơn quyền như hổ thêm cánh dương cảnh được thế không thang người k i nào thối bộ pháp lại biến lấn người mà lên quyền trái giả thoáng nắm tay phải ngưng tụ nội tình thẳng đến hạ hàm lực quyền phong chưa đến đã xem đối phương v à t áo thổi đến bay phất phới hạ hàm trong lúc vội vã về trường đó n đỡ lại bởi vì bả vai thủ t h ư ơ n g động tác chậm nửa phần bị quyền phong quét trúng cánh tay lại lần nữa lui lại mấy bước suýt nữa đụng vào bên bờ lôi đài l à n g can trên lôi đài mảnh gỗ vụn mảnh đá bay tán loạn dương cảnh thân ảnh tại hạ hàm xung quanh rũ tẩu kinh đào thối linh động cùng băng sơn q u y ề n c ư ờ n g mánh đan bảo quyền ảnh như dệt từng bước ép sát hạ hàm hắc hồ trưởng mặc dù vẫn có uy lực cũng đã dần dần bị áp chế chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chán nổi gân xanh lên hiển nhiên đã có chút lực bất t h ò n t h m đứng tại dưới lôi đài ngân giáp giáo ánh mắt ở trên người dương cảnh dừng lại thêm người trẻ tuổi này đem quyền cùng chân kết hợp đến vừa đúng bộ pháp là quyền mở đường quyền pháp mượn b ư ớ c phát lực kết hợp cương lưu hiển nhiên là cái dùng náo tỷ võ hào thủ dương cảnh nhắm ngay một cái lỗ hổng kinh đào thối điểm nhẹ m ắ t đất thân hình đột nhiên nâng cao nửa thước tránh đi hạ hàm quét ngang tay phải đồng thời nắm tay phải như kinh lôi nổ v a n g băng sơn quyền cường tình không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra thẳng đến đ ố i phương mặt một quyền này lại nhanh lại nặng hạ hàm kinh hô một tiếng v ộ vàng n ử a ra sau né tránh cũng đã bị quyền phong quét trúng chót mũi lập tức đau xót quần quận ánh mắt một tr quyền ảnh lại dệt thế công như thủy triều trên lôi đài thế cục đã l ặ n g yên nghiêng lấy dương cảnh nhanh nhẹn thân p h á p tốc độ một bước dẫn trước từng bước dẫn trước quyền trưởng tấn công trầm đục trên lôi đài càng thêm gấp rút dương cảnh thân ảnh mượn kinh đảo thối linh động tại hạ hàm xung quanh du c ẩ u băng sơn q u y ề n quyển phong như bóng với hình mỗi một quyền đều mang lay núi thế ép đến hạ hàm liên tiếp lui về phía sau hạ hàm chán nổi gân xanh lên lòng bàn tay đã bị chấn động đến tê dại và vai tổn thương mơ hồ đau ngầm, ngầm hắn biết mình không thể lại lui một trận chiến này là hắn cơ hội cuối cùng hạng sáu dựa theo năm chức quy củ c h ỉ ít có một chút hy vọng leo lên giáo trường thi bảng nhưng nếu là rơi xuống thứ bảy loại kia cùng với đào thải ngư hà huyện gần như còn chưa bao giờ có giáo trường thi bảng thông qua danh ngạch vượt qua sáu cái tiền lệ l i ề u mạng hạ hàm trong mắt lóe lên một tia ngân lệ đông nhiên quát khẽ một tiếng đem toàn thân nội kình thôi phát đến cực hạ hát hổ trưởng mánh hổ móc tim toàn lực mở rộng hai bàn tay giao thoa thành trào mang theo xe rách không khí duệ khiếu lao thẳng tới dương cảnh ngực càng là không để ít ự thân phòng ngự liệu mạng đấu pháp nội kinh của hắn vốn là so dương cảnh hơi thắng một kia giờ phút này được ăn cả ngã về không trưởng phong nháy mắt thay đổi đến b phản phất thật có một đầu hắt hổ gầm thét đánh tới dương cảnh ánh mắt ngưng lại dưới chân kinh đào tối bộ pháp c ậ p biến song đánh về xoáy mở rộng thân hình như như con quay xoáy ra hơn một trượng hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này sắt chiêu hạ hàm hai bàn tay sắt và t á o của hắn lướt qua trường phong quét đến bộ ngực hắn khó chịu có thể hắn t r ậ n d ự a thế b ằ người n g nắm tay phải ngưng tụ toàn thân lực đạo băng sơn quyền liệt thạch thức mang theo tiếng gió gào thét từ một cái bất khả tư nghị góc độ đập về phía hạ hàm dưới s ư ơ n một quyền này tới quá nhanh hạ hàm lực cũng đã hết lực mới chưa sinh căn bản không kịp trở về thủ、Bài. q u y ề n phong rắn rắn chắc chắc nện ở hắn uy hiếp bên trên hạ hàm chỉ cảm thấy một cỗ bức r ứ t kịch liệt đau nhức chuyển đến nội kinh nháy mắt tán loạn thân thể giống giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài ẩm hắn trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài trên lan g can bảng gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng diễn dị, bị đâm đến hướng bên ngoài quang đến một bước này dương cảnh cũng không có khả năng lại lưu thủ nhiều cho hạ hàm một tia cơ hội t h ở dốc hắn liền dám tiếp tục cùng chính mình đánh xuống cuối cùng vô luận thắng bại đối hắn đều chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt hạ hàm trượt xuống trên mặt đất che lấy dưới mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn dương cảnh không có truy kích chỉ là đứng tại chỗ t h ở dốc băng sơn quyền liên tục phát lực để hắn nội kỉnh cũng tiêu hao không nhỏ sau lưng đã bị ướt đấm mồ hôi hắn nhìn xem trên đất hạ hàm biết đối phương đã không chịu nổi hạ hàm r y r ủ i lấy muốn bỏ dậy có thể vừa mới ngầm đầu dưới xương sườn kịch liệt đau nhức liền để trước mắt hắn biến thành màu đen hắn nhìn qua dương cảnh cặp kia trầm tĩnh con mắt lại nhìn một chút trên đài các g á m khảo ánh mắt trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng dập tắt hắn biết một trận chiến này chính mình thua thua triệt triệt để để ta nhận th hạ hàm âm thanh k h ẳ n g hẳn mang theo khó nói lên lời cay đắng nói ra ba chữ này lúc hãn phản g p h ấ t khí lực toàn thân đều bị rút khô chán nản ngã trên mặt đất ánh mắt trống giống nhìn qua bầu trời h ạ bảy cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục này chú định vô duyên năm nay giáo trường thi bảng trên lôi đài n g á y mắt yên t ĩ n h lại chỉ có hai người nặng nề tiếng thở dốc đang v ă n g vọng dương cảnh nhìn xem hạ hàm dáng v ẻ thất hồn lạc sách trong lòng nhất thời cũng nhẹ nhàng thở ra cái này hạ hàm nếu như mạnh hơn chống đỡ muôn chiến đi xuống hắn nói không chừng cũng muốn đem nó đánh đến giống lâm việt như thế n ấ t đi bất quá hạ hàm không phải là ngày h không đến cuối cùng trước mắt dương cảnh cũng không muốn làm đến bước này lúc này ngân giáp giáo vi đạp lên bước chân trầm ổn đi đến lôi đ à i giáp mảnh va chạm phát ra thanh thúy giáp lá âm thanh ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới lôi đ à i âm thanh to như t r ồ n g tổ thứ hai trận đầu so tài dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dưới lôi đ à i vang lên một trận kịch liệt gieo họ vị này ngân giáp giáo vi túi người cha xét hạ hàm thương thế đ ố i bên cạnh quân tốt r a hiệu hai người cẩn thận từng ly từng tý đem hạ hàm nhấc đi xuống dương cảnh hít sâu một hơi cưỡng chế thể nội quần quận khí huyết vững bước đi xuống lôi lại phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ư ớ c băng sơn quyền một kích toàn lực mặc dù đánh tan đối thủ nhưng cũng để cánh tay phải của hắn mơ hồ đau ngầm ngầm nội tỉnh tiêu hao càng là hơn phân nửa đi tới lôi đài chính phía dưới khu nghỉ ngơi hắn tìm cái rộng rãi góc tối không người ngồi xuống c ấ p tốc từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn bình ngọc mở ra nắp bình một cỗ mát lạnh mùi thuốc nháy mắt tràn ngập ra trong này chứa chính là ngày hôm qua lưu mậu lâm cho h ắ n hồi xuân đan hắn đổ ra một viên toàn thân á n h nhuận đan hoàn n ử a đầu nuốt vào đan n ư ợ c vào miệm chính l à hóa hóa thành một cố ôn nhuận dòng nước ấm theo yết hầu chở xuống, Nguyên bản c ó c h ú t ư ớ n g b ị rót bắt vào sức sống, c đầu h ậ m rãi l ư u truyền. tay Cánh h p ả i ba thần ư cảm giác d đan giảm g bớt, n chương tiêu tán bảy mươi mắt lại, n g ba thần đan rào chắn bên ngoài lưu mậu lâm đ ố n g nhiên siết chặt nằm đấm trong cổ họng phát ra một tiếng không đè nén được thấp giọng h g ô hắn nhìn xem dương cảnh đi xuống lôi đài bóng lưng không nhịn được hút nhẹ một luồng khí lạnh vừa rồi cái kia cuối cùng một q u y ề n cương mãnh phối hợp bên trên kinh đảo thối linh động đều rõ ràng xem tại trong mắt của hắn tháng thật thắng lưu mậu lâm tự lẩm bẩm hắn phía trước từng cho qua dương cảnh những năm qua giáo thi trường thi t r ư ờ n g trình đ i chép phía trên liền có những năm qua giáo trường thi thông qua danh lệch gần mười năm bên trong phần lớn đều là có năm cái danh lệch trong đó cũng có mấy lần sáu cái danh lệch thời điểm đến mức bốn cái danh lệch thời điểm cũng chỉ có một lần cũng chính là nói dương cảnh hiện tại tạm liệt thứ sáu đã coi như là dẫm tại trèo lên bảng bậc cửa cái này nhận biết để lưu m ậ u lâm nhịp tim đột nhiên gia tốc hắn còn nhớ rõ chính mình khuyên dương cảnh tham gia giáo trường thi lúc tình hình lúc ấy chính mình còn vỗ bờ vai của hắn để hắn đi thử một chút tạm thời coi là lịch luyện đ ừ n g quá tích cực đơn thuần chính là gia tăng kinh nghiệm là về sau giáo trường thi làm chuẩn bị khi đó trong lòng của hắn nghĩ bất quá là để cái này mới vừa đột phá ám kình sư đệ thấy chút việc đời biết thiên ngoại hữu tiên bị đào thải rơi sau khi trở về có thể càng nặng quyết tâm luyện công chưa từng nghĩ qua chưa từng nghĩ qua hắn có thể một đường đi đến hiện tại lần thứ nhất tham gia giáo trường thi liền từ mấy trăm tên võ giả bên trong giết ra khỏi c h ủ n g lây liên tiếp đánh bại rất nhiều võ giả trong đó còn bao gồm thẩm liệt hạ hàm loại này cao thủ đồng thời tại tần vũ thủ hạ cũng coi là toàn thân trở ra bây giờ lại có trèo lên bảng hy vọng l ư u mậu lâm nhìn qua trên lôi đ à i ngay tại thanh lý quân tốt đột nhiên cảm giác được con mắt có chút mơ hồ hắn bảo tôn thị võ quán nhiều năm gặp quá nhiều đệ tử tại giáo trường thi thượng triết kích trầm sa bao gồm chính hắn có thể chưa hề gặp qua cái nào tân nhân cũng có thể giống dương cảnh dạng này lần thứ nhất tham gia giáo trường liền lấy được tốt như vậy chiến tích dương sư minh quá lợi hại bên cạnh một cái xuyên vải s á m ăn mặc gọn gàng tôn thị võ quán minh kình đệ tử kích động lắc lưu mậu lâm cánh tay vừa rồi cái kia một cái băng sân quyền nhìn xem quá hăng hái ta nếu có thể đánh ra như thế một quyền ta nhìn còn có ai dám ư ớ c hiếp nhà ta một cái khác mặt t r ò n đệ tử cũng lại gần đầy mặt hương phần nói hạng sáu a chúng ta võ quán bao nhiêu năm không có người có thể đi đến b ư c này nói không chừng lần này thật có thể tại giáo trường thi trên bảng lưu danh còn không phải sao dương sư m i n h vừa mới vào ám kình không bao lâu nếu là lần này có thể thông qua giáo trường thi về sau thật sự là muốn nhất phi chủ tiên hiện tại đến xem chỉ là có hy vọng nếu như dương sư m i n h có thể lại đánh bại từ quảng uy leo lên giáo trường thi bảng nắm chắc liền lớn hơn mấy tên tôn thị võ quán các đệ tử một năm miệng mười tiếng khen ngợi tiến vào lỗ hai lưu mậu lâm cười gật đầu trong lòng đang âm thầm cảm khái hắn nhớ tới dương cảnh mới vừa vào võ quán lúc bởi vì căn cốt không tốt từng bị không ít người cười nạo khinh thị trong lúc bất chi bất giác lúc trước thiếu niên kia đã phát triển đến bây giờ một bước này hắn đưa tay lau mặt nhìn hướng dương cảnh nghỉ n ơ i địa phương nơi đó thân ảnh chính nhắm mắt đ i ề u tức q u ê n thân phảng phất bao phủ một tầng trầm tĩnh vườn sáng giáo trường phía tây người xem ghế ngồi bị một mảnh như xương như khói màu tím nhạt màn tơ nhẹ nhàng bao phủ phảng phất ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động màn tơ bên trong sông hương lượn lờ kim liên cô nương dựa nghiêng ở phủ lên nệm ê m ghế bành bên trên trong tay thưởng thức một cái thông thấu nhẫn ngọc ánh mắt lại xuyên qua tầng tầng đám người một mực rơi vào dưới lôi đài dương cảnh trên thân vừa rồi dương cảnh đánh bại hạ hà một mặt kia nhanh nhẹn dứt khoát q u y ề n phong bên trong cương kình cùng chiêu thức bên trong k h é o l h o biến để nàng thon dài lông mi có chút chấn động một cái ngược lại là khinh thường hắn không nghĩ tới lại vượt quá dự liệu của ta kim liên cô nương nhẹ giọng tự nói đầu ngón tay tại nhẫn ngọc bên trên vuốt ve nàng nhớ tới dương cảnh thua ở tần vũ lúc không ít người còn cảm thấy dương cảnh quá yếu như vậy xem ra dương cảnh một mực bị tần vũ đè lên đánh rất có thể là tần vũ quá mạnh dương cảnh không hề yếu bây giờ liền hạ hàm đều thành bại tướng dưới tay hắn mắt thấy liền muốn mỏ lấy giáo trường thi bảng bên nhìn xem dương cảnh đi đến nơi nhỏ đánh từ trong ngực lấy ra cái bình xứ nhỏ đổ ra đan rửa cố vào lông mày bởi vì vận công chữa thương mà có chút n h u lên kim liên cô nương trong mắt lóe lên một kia suy tính một phen đắn đo về sau nàng nhẹ nhàng đưa tay đ ề u đến một bên nâng chén t r à thị nữ âm thanh thanh thiện như suối ngươi qua đây thị nữ liền vội vàng tiến lên con người chờ lệ có hai chuyện ngươi đi làm một chút kim liên cô nương t h ẳ n g n h ư n ó i là phu nhân thị nữ cung kính lắng nghe chuyện thứ nhất kim liên cô nương c h ậ m dãi nói đi thăm dò cái kêu kêu giường cảnh vó giả từ nhà hắn bắt đầu vào bóc quán hằng ngày tu thở giao thủ ghi chép cùng với tại bọn họ cái tia tôn thị võ quán bên trong biểu hiện làm sao còn có đột phá minh kỉnh ám kỉnh thời gian chờ chờ càng kỹ càng càng tốt điều tra tốt về sau hôm nay hồi phủ phía sau cho ta phải thị nữ cung kính gật đầu ứng thanh kim liên cô nương kẹ ư một tiếng tiếp lấy lại từ trong hộp gấm lấy ra một cái nhỏ nhắn hộp gỗ đàn hộp mở ra một cái toàn thân xanh biếc hiện ra bánh quang đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó mùi thuốc thay đù gửi liền biết là chân phẩm đây là bách thảo linh a n có thể tại trong chốc lắc giút võ giả khôi phục trạng thái đề phòng đối lĩnh hội võ học cũng có giút í c h man tơ bên trong kim liên cô nương nói xong liền đem hộp gỗ đàn đưa về phía thị nữ đầu ngón tay còn chưa hoàn toàn bùng ra liền lại nhẹ nhàng thu h ồ i nàng nhìn qua nơi xa dương cảnh nhắm mắt điều tất t â n ảnh đầu lông mạy cao lại dương cảnh người này mặc dù nhìn như trầm ổ n kỳ thực trong xương sợ là mang theo vài phần đề phòng mới vừa cùng hạ hàm lúc giao thủ hắn từng bước cẩn thận tuyệt không phải tùy tiện người đáng tin người người đem cái này đ a n dược đưa đi cho dương cảnh nàng mở miệng trước âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp liền nói là một vị quan chiến người gặp hắn tư chất còn có thể hơi bày tỏ tâm ý đây là ngư hạ huyện truyền thống thường xuyên có quan to h i ể n quý thông qua một số võ giả tại giáo trường thi bên trên biểu hiện mà lựa chọn lôi kéo kim liên cô nương làm như thế cũng không lộ vẻ quá mức đột ngột thị nữ nhìn xem viên đan dự kia không khỏi sửng sốt một chút há mồm muốn nói cái gì chợt hay là gật đầu đáp ứng lúc này kim liên cô nương lại đ ố n g nhiên đưa tay gọi lại nàng chờ một chút nàng đầu ngón tay tại ghế bành trên tay vịn nhẹ nhàng điểm ánh mắt lướt qua đám người rơi vào đứng tại rào chắn bên ngoài lưu mậu lâm trên thân lưu mậu lâm đang cùng mặt khác mấy tên tôn thị võ quán cắc đệ tử nói gì đó mang trên mặt gương phấn tiêu ý kim liên cô nương khỏe môi khẽ nết nàng cùng lưu mậu lâm cũng coi như có chút giao tình biết người này không những tâm tư cẩn thận càng hiểu chút ý lý lý thuyết ý học tuyệt không phải hạng người lỗ mãng không ổn kim liên cô nương lắc đầu một lần nữa nhìn hướng thị nữ ngươi đem viên này bách thảo linh đan đưa đi cho lưu mậu lâm à liền nói là ta để ngươi giao cho hắn nói cho hắn cái này bách thảo linh đan là tặng cho dương cảnh để hắn thay chuyển giao thị nữ trong lòng â m thầm bừng tình cái kia lưu mậu lâm cùng nhà mình phu nhân quen biết từ hắn chuyển g a o tự nhiên so người xa lạ tùy tiện tiến lên ổn thỏa nhiều l kim liên cô nương thẳng như nói lưu mậu lâm hiểu ý lý lý thuyết ý học xem xét liền biết đ a n dược vô hại hắn sẽ tin ta như vậy vừa đến đã có thể để cho dương cảnh yên tâm phục d ụ n g cũng sẽ không lộ ra tận lực ngược lại là so trực tiếp đưa đi càng thỏa đáng nàng cũng không muốn có ý tốt ngược lại làm cho đối phương nghi thần nghĩ quỷ không duyên cớ hỏng hào hứng phải thị nữ nâng hộp gỗ quay người xuyên qua đám người màn tơ bên trong kim liên cô nương một lần nữa dựa vào về ghế b à n h bên trên n h ấ n ngọc tại giữa ngón tay lưu chuyển nàng nhìn qua lưu mậm nhìn thấy thị nữ tiếp nhận hộp gỗ lúc cái kia đầu tiên là x ư n g sở lập tức bừng tỉnh thần sắc trong mắt nổi lên mỉm cười lưu mậu lâm mở hộp ra nhìn một lát cẩn thận nghiên cứu một phen sau đó quả nhiên như nàng đoán lập tức bước nhanh hướng đi dương cảnh hiển nhiên là nhận ra đan dược giá trị cũng minh bạch dụng ý của nàng như vậy q u a n co cũng là thú vị kim liên cô nương nghĩ đến ánh mắt lại lần nữa rơi vào dương cảnh trên thân nơi xa lưu mậu lâm nhưng là vừa mừng vừa sợ hắn nhận ra thị nữ là kim liên người bên cạnh lại nhìn trong hộp bách thảo linh đan cái kêu ôn nhuận rực rỡ cùng trong suốt mũi thuốc liền biết là chân phẩm không thể nghi ngờ hắn cùng kim liên cô nương quen biết nhiều năm biết đối phương mặc dù tuổi còn trẻ nhìn như là cái nữ tự yếu đuối kỳ thực rất có thủ đoạn không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình cái này đ a n dược nhất định là muốn lôi kéo dương cảnh sư đệ rào chắn một bên bảng gỗ bị phơi nóng lên lưu mậu lâm nhón chân hướng lôi đài chính bên dưới dương cảnh vị trí c h ô ở phất tay h ô sư đệ nơi này dương cảnh nghe đến âm thanh thu công đứng dậy bước nhanh đi đến rào chắn phía trước ngăn cách cao nửa thước bảng gỗ dừng lại hắn gặp lưu mậu lâm trong tay nâng cái nhỏ nhắn h ộ gỗ đàn không khỏi nghi ngờ nói sư minh làm sao vậy lưu mậu、lâm、mở ra bên trong một cái bích bánh lánh đ a n dược yên tĩnh nằm lấy mùi thuốc thanh thiện lại kéo dài hắn không nói tên thuốc chỉ cười đẩy qua hộp gỗ cầm đây là cái chữa thương đ a n dược so ngươi vừa rồi ăn hồi xuân đan hiệu quả m ạ n h chút có thể giúp ngươi nhanh lên khôi phục trạng thái hắn đặc biệt nói đến hời hợt cũng không nói cho dương cảnh linh đan này quý giá vừa rồi mở hộp ra lúc c ố kia tinh thuần dược khí bay thẳng mi tâm hắn liền biết cái này tuyệt không phải bật tầm thường càng là cực kỳ chân quý bách thảo linh đan nếu là nói hết rồi dược hiệu, lấy dương cảnh cái kia tính tỉnh sợ là muốn một mực từ chối không chịu thu dương cảnh xích lại gần nhìn một chút đ a n dược toàn thân ôn luận mặt ngoài ẩn có lưu quang xem xét liền biết không phải phản phẩm hắn vừa định hỏi một chút là đ a n dược gì lưu mậu lâm đã dành nói đừng hỏi nhiều nhanh thu kế tiếp còn muốn cùng từ quảng u y so tài dưỡng đủ tinh thần mới là chính sự dương cảnh nhìn qua lưu mậu lâm trong mắt rõ ràng trong lòng điểm này do dự dần dần tàn đi hắn cùng tứ sư minh lưu mậu lâm xưa nay thân cận tại võ quán một năm quan à y cũng nhiều chịu lưu mậu lâm chiều cố về sau đột phá minh kình cũng là tại lưu gia y quán tạm giữ trước mới có thể không có đem tu luyện tiến cảnh rơi xuống cái kia đa nữa, tạ từ thận tiếp sư sư minh. minh chối cái Hắn không cẩn nhận Cùng hồ khách khí gỗ. gì? lưu mậu lâm vô v ô bảng gỗ giọng nói nhẹ nhàng mau trở về nghỉ ngơi một chút dưỡng tốt tinh thần dương cảnh trung điệp gật đầu đem một g ô ô m vào trong lòng tiếp thân địa phương lại hướng lưu mậu lâm chắc tay mới quay người đi trở về lưu mậu lâm nhìn xem dương cảnh đi xa mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay lau mồ hôi chán còn tốt không nói đ â u không phải vậy lấy dương cảnh cái kia cố chấp tính tình nếu là biết cái kia đan dược cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần kim liên cô nương chỗ đưa không chừng muốn đem đan dược nhét về tới chờ giáo trường thi kết thúc về sau lại đem đan dược lai lịch nói cho sư đ ệ à, hiện tại hay là đừng ảnh hưởng đến hắn tình trạng lưu mậu lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ bên kia dương cảnh trở lại lôi đài chính phía dưới ngồi xếp bằng hắn nhắm mắt lại trước cảm thụ một lát t h ể nội tình hình hồi xuân đan dược lực còn tại chậm rãi lưu chuyển giống nước cấm tràn qua khô cạn lòng sông để hao tổn nội kình chậm rãi tràn đầy phía trước cùng tần mũ hạ hàm lúc giao thủ lưu lại ám thương cũng tại mơ hồ đau ngầm ngầm tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại giống mấy cây châm nhỏ lúc nào cũng dính dấp nội kình vận chuyển hắn mở mắt ra, mở ra hộp gỗ đàn, viên tiêu màu xanh biếc đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó mặt ngoài phảng phất có tầng thật mỏng g ầ g sáng đang lưu t r u y ề n xích lại gần nghe một cỗ mát lạnh mùi thuốc trụi thẳng xoắn mũi theo hô hấp thấm vào tim đan lại để hắn nguyên bản có chút lòng rộn ràng thần nháy mắt trầm t ĩ n h lại s á t thực bất p h ả m d ư ơ n g cảnh thấp giọng tự nói lưu sư huynh nói mạnh hơn hồi xuân đan chút xem ra hay là bảo thủ hắn không do dự nữa bóp lên đan dược đưa vào trong miệng đan dược vào miệng chính là hóa không có hồi xuân đan cái tia nhàn nhạt đắm chát ngược lại mang theo một tia trong eo ngay sau đó một cỗ xa so với hồi xuân đan hùng hậu gấp trăm lần dòng nước cấm đ ô n g nhiên từ đan đ i ể n nổ tung giống xuân t r i ề u tràn qua băng phong sông lớn nháy mắt nước vào khắp toàn thân dương cảnh toàn thân chấn động vô ý thức vận chuyển nội k i n h dẫn đạo cổ dược lực này hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng những cái kia tiềm ẩn tại kinh mạch chỗ sâu ám thương tại dược lực cọ rửa bên dưới lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại phía trước bị tần vũ quyền phong chấn thương tạm phủ truyền đến từng trận ấm áp như bị ấm áp bàn tay trắng nó nhẹ nhàng vớt lên cùng hạ hàm liệu mạng lúc chấn cánh tay phải kinh mạch, cô kia vướng cảm giác cấp tốc biến mất nội kịch lư bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp công phu những cái kia quấy nhiều hắn ám thương liền đã lớn nửa khỏi hắn chỉ còn lại bên ngoài thần cùng hạ hàm trường phong sát qua lưu lại vết thương nhẹ căn bản không ảnh hưởng chiến lược càng làm cho hắn khiếp sợ là nội kình biến hóa nguyên bản chỉ khôi phục năm sáu phần mười nội kình tại dược lực tẩm bổ bên giới điên cuồng phát sinh bất quá một lát liền bổ về trạng thái toàn thịnh có thể cũ kia dòng nước cấm vẫn như cũ liên tục không ngừng lại đẩy nội k ì n h của hắn tiếp tục kéo lên trong đan điền kinh lực càng ngày càng hùng h ậ dưỡng cảnh phảng phất có thể cảm nhận được nội kình không ngừng mà tăng lên cái này để hắn nhịn không được nằm cảm thụ được cô kia tràn trề lực lượng ngày trước tăng lên nội kỉnh lúc cần đại lượng ăn bủ thuốc bủ sau đó lại lấy b ă n g sơn quyền rèn luyện đem cô năng lượng kia một tia chuyển hóa thành nội kỉnh dùng nội kỉnh có thể gia tăng nhưng bây giờ vậy mà vẹn vẹn phục d ụ n g một k h o a n ăn dược liền để nội kỉnh của hắn tăng lên một đoạn nhỏ dương cảnh trong lòng cảm thấy lồng đậm kinh hãi đúng lúc này một loại cảm giác huyền diệu đột nhiên bao phủ hắn quanh mình ồn ào náo động p h ả n phất nháy mắt đi xa trên lôi đài hô quát đám người nghị luận đều thay đổi đến mơ hồ chỉ còn lại nội kỉnh trong cơ thể trào lên cùng kinh mạch rung động trong đầu hắn hiện lên hai ngày này giao thủ hình ảnh cùng t h ầ m liệt tần vũ đối quyền đối trào lúc k i n h lực b a chạm cùng hạ hàm quần nhau lúc bộ pháp biến ảo thậm chí sớm hơn phía trước luyện tập băng sơn quyền lúc luôn cảm thấy vớng hữu mấy cái chi tiết những cái kia đã từng không có chú ý tới không nghĩ ra mấu chốt nộ không ra phát lực bí quyết giờ phút này lại như bắt vân kiến nhận rõ ràng băng sơn quyền trầm kình làm sao cùng dưới chân bộ pháp kết hợp mới có thể phát huy huy lực lớn nhất kinh đào thối toàn kình làm sao dựa thế tan đi đối thủ cường công thậm chí nội kình ở trong kinh mạch lưu chuyển nhỏ bé sai lầm vô số suy nghĩ trong đầu hiện lên nhanh đến mức giống điện quang nhưng lại vô cùng rõ ràng hắn phảng phất đứng tại chỗ càng cao hơn quan sát chính mình quá khứ võ đạo chi lộ những cái kia mơ hồ lên địa phương đều bị cổ dược lực này thúc đẩy sinh trưởng minh nộ từng cái đạ thông không biết qua bao lâu làm thể nội cố kia dòng nước cấm dần dần lắng lại trong đan điền nội kình ổn định tại một cái hoàn toàn mới đỉnh phong lúc loại kia trạng thái huyền diệu mới giống như thủy triều thối lui chương bảy mươi b ố thực lực tăng lên chương bảy mươi b ố thực lực tăng lên dương cảnh chậm rãi mở mắt ra trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn hoạt động một chút tay chân xương cốt phát ra nhẹ nhàng đôm nốt âm thanh toàn thân phảng phất tràn đầy không dùng hết khí lực nội k i n h so t r ạ n g thái đỉnh phong lúc càng thêm hùng hậu lương luyện băng sơn quyển quần ý phảng phất cũng mượt mà mấy phần phía trước trong thực chiến tích lũy cảng lộ tại đan dược trợ lực bên dưới chậm d à i lăng đ ộ n g xuống để hắn thực lực mơ hồ lại lên một cái bậc thang nhỏ cái này đây quả thực là thần đan dương cảnh trong lòng k ị c h ị trấn nắm quả đầm trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi dị hắn sống như thế lớn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy đang đan dược không chỉ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong chữ thương bủ đầy nội kình lại vẫn có thể khiến người ta đầu góc thanh minh ích lợi võ học lĩnh hội này chỗ nào là mạnh hơn hồi xuân đan chút quả thực là cách biệt một trời dương cảnh tâm ý khẽ động bảng ở trước mắt hiện lên hiện nay tu luyện hai môn võ học tiến độ hiện lên văn g sơn quyền đại thành một trăm bảy mươi tám một nghìn kinh đào thối tiểu thành hai trăm năm mươi mốt năm trăm dương cảnh nhìn xem bảng bên trên hai môn võ học tiến độ không nhịn được hút nhẹ một hơi vừa rồi phục d ụ n g cái k i a m ộ t viên đan dược đối hắn tăng lên s á c thực rất lớn có thể so với bình thường năm sáu ngày khổ luyện làm sao sẽ có như thế lớn tăng lên trong lòng dương cảnh âm thầm suy nghĩ hắn cảm giác vừa rồi trong nháy mắt đó minh ngộ đối h ắ n trợ giúp cực lớn đó là trong truyền thuyết đốn n g ộ sao dương cảnh không khỏi nói nhỏ hay là nói viên đan dược kia cực kỳ chân quý có thể làm cho người thời gian ngắn thiên phú nộ tính tăng mạnh dương cảnh bởi vì tự thân căn cốt thấp một mực rất quan tâm cùng căn cốt có liên quan thông tin hoặc là nghe đồn hắn hướng kim đ à i phụ phụ thành vận chuyển dược liệu lúc từng trong lúc vô tình nghe người ta đề cập tới có một ít đỉnh cấp thiên tài địa b ả o có thể tăng lên một người căn cốt một người căn cốt nếu là có chỗ tăng lên đối cả người có cực lớn ảnh hưởng loại cảm giác này tựa như là tránh thoát một loại nào đó gông xiềng Cả nhưng n g mà i cái t n kia trung góc quy là ngắn ngủi tựa như con cái nhảy ra mặt nước hô hấp đến không khí mới mẻ phóng tầm mắt tới đến thiên địa bao la nhưng cuối cùng vẫn là muốn trở xuống đến trong nước không cách nào chân chính nhảy thoát dãy rủa đi ra về sau có cơ hội nhất định muốn tìm kiếm được tăng lên căn cốt bảo vật trong lòng dương cảnh âm thầm suy nghĩ thoáng suy nghĩ hắn liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà là đem tâm tư chuyển rời đến trước mắt giáo trường thi bên trên hắn cúi đầu nhìn một chút trống không hộp gỗ đàn đem nó thu vào đồng thời trong lòng đối lưu mậu lâm cảm kích càng thêm đồng đậm dương cảnh tại lưu gia y quán tạm giữ trước mặc dù biết lưu gia y quán có không ít bảo vật d ư liệu thế nhưng chưa nghe nói qua bực này thần đ à n sợ rằng lưu mậu lâm sư minh trong tay tối đa cũng liền có như thế một h ỏ a bây giờ lại đưa cho mình dương cảnh đem những này đều ghi t ạ c trong lòng sau khi trở về nhất định muốn hỏi rõ ràng cái này đ a n dược danh tự nếu là có thể biết xuất xứ cho dù trả giá lại lớn đại giới cũng muốn làm nhiều mấy cái có cái này thần đan tương trợ v õ đạo chi lộ không biết có thể ít đi bao nhiêu đường quanh co dương cảnh hít sâu một hơi đem hột gỗ cất kỹ giờ phút này trong cơ thể hắn kinh lực tràn đầy tâm thần thanh minh đối mặt tiếp xuống từ quảng uy hắn có lòng tin một trận chiến dương cảnh bình phục tâm thần ngầm đầu nhìn về phía lôi đài chính giờ phút này trên lôi đài kịch chiến say xưa quyên phong cùng chị ảnh đan vào thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh liền không khí đều phảng phất bị hai người kịch khí xe rách phát ra chói hai rít lên giao chiến hai người là chu thông cùng tần vũ hai người là tổ thứ nhất trận đầu so tài chu thông thời trần mau đồng cổ ra thịt dưới ánh mặt trời hiện ra b ó n g loáng mỗi một tấc bắp thịt đều sôi s ụ p như sắt đá h á n luyện là thuần túy nhất mệnh công quyền cất ở giữa mang theo khai bia liệt thạch vì thế một cái thiết sơn kháo vọt tới tần vũ lôi đài đặc chế t ấ m v á n gỗ bị hắn đạp đến kéo kẹt rung động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thế công của hắn không có nửa phần lôi cuốn tất cả đều là cứng đối cứng yên ép nắm đấm đập ra kình phong quét đến bên bàn cho bụi bay múa đầy trời nhìn đến mọi người dưới thân ảnh tại c h u thông cùng phong bạo vũ thế công bên trong xuyên qua hán thiên lưng c h ả o chỉ pháp xảo trà âm tản đầu ngón tay hiện ra b ệ n h trắng nhàn nhạt lúc thì như mỏ ưng mổ đánh thẳng đến c h u thông quanh thân đại u y ệ t lúc thì như ưng c h ả o x é rách chuyên công c h u thông phòng ngự chỗ bằng được rõ ràng là cương manh chỉ lực lại lộ ra một cỗ ủy quyệt linh động mỗi lần ở giữa không cho phát lúc tránh đi c h u thông trọc quyền lập tức đầu ngón tay đã đến c h u thông phụ cận b à ảnh c h u thông nắm tay phải sát tần vũ và vai lướt qua nệ ở trên lôi lại cứ thế mà đánh ra một cái hố cạn tần vũ dựa thế xoay người tay trái thiên lưng trào thuận thế lộ ra đầu ngón tay tinh chuẩn rơi vào chu thông dây thần kinh tê ở cánh tay trái chu thông kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy cánh tay trái nháy mắt tê dại bất lực thế công lập tức trì trệ liền tại cái này nháy mắt khoảng cách tần vũ chân phải biến trưởng trưởng duyên như lao mang theo lăng lệ tỉnh phong bổ về phía chu thông ngực chu thông trong lúc vội vã về cánh tay đón ữ a lại bị trưởng phong chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cổ họng một trận phát n g ọ n hoa phun ra một n g ụ m máu tươi huyết trâu rơi xuống nước trên lôi đài chu thông lảo đảo đứng vững cánh tay trái vẫn như cũ tê dại ngực càng là chuyển đến từng trận đau nhức hắn nhìn xem tần vũ cặp kia sắc bén như ưng con mắt biết chính mình đã lộ bại tướng tần vũ thiên ư n g c h ả o không những âm t à n am hiểu hơn tìm kiếm đối thủ sơ hở tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ bị thương càng nặng phía sau còn có so tài mạnh hơn chống đỡ đi xuống sợ là rất đôi bất lợi ta nhận thua chu thông lao vệ máu ở khoe miệng trầm giọng nói tiếng nói vừa ra hắn liền quay người đi xuống lôi đài tần vũ đứng tại giữa lôi đài có chút thở dốc đầu ngón tay vạch mang dần dần tàn đi hắn nhìn qua chu thông bóng lưng rời đi ánh mắt không có chút nào đắc ý chỉ có một mảnh trầm tĩnh có thể ép đến chu thông dạng này ngạnh công cao thủ n h t vua cuộc tỷ thí này hắn thắng được không hề nhẹ nhõm dương cảnh nhìn xem trên lôi đài tần vũ s á t mặt nghiêm trọng đối thủ này thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh thiên lưng trào âm tàn cùng linh động kết hợp x á t thực khó giải quyết dương cảnh đứng tại bên bờ lôi đài ánh mắt đi theo tần vũ đi xuống lôi đài bóng lưng đầu ngón tay vô ý thức vớt ve quần phong trên lôi đài vẫn có bụi bặm còn chưa hoàn toàn tản đi chu thông cái tia thiết sơn kháo đập ra hô cạn còn rõ ràng có thể thấy được. phản phất tại im lặng nói vừa rồi kịch liệt hắn hít sâu một hơi trong l ò n g ngực lại giống như là chặn lấy một đoàn sợi đông khó chịu đến hốt hoảng liên tính thực lực có chỗ tinh tiến lại có thể thế nào trong lòng dương cảnh cảm khái vừa rồi tần vũ cùng chu thông giao thủ mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều nhìn ở trong mắt chu thông ngạnh công cương mánh cực kỳ một quyền một c ư ớ c đều mang băng sơn liệt thay thế cái kia không thể nghi ngờ là một cố lực lượng cực kỳ kinh khủng mà tần vũ thiên l ư n g trào ô n tàn q u u y ề n chiêu chiêu không rời yếu hại hiển nhiên cũng là chìm đắm nhiều n ă n kết quả hai người này đều là đem một môn võ học tu luyện tới ám kình đ ỉ n h phong đứng đầu tồn tại mà lại là ám kình đ ỉ n h phong cao thủ trong cao thủ dương cảnh cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình tay trái quyền phong mang theo luyện băng sơn quyền lưu lại kén hai chân cường tráng linh hoạt mà có lực mặc dù hắn thực lực không t í n h yếu vừa rồi tại phục d ụ n g viện kia thần bí đang dược về sau đối băng sơn quyền cùng kinh đ ả o thối đều có càng nhiều cảm nộ cùng lý giải thực lực tổng hợp cũng tăng lên một bậc nhưng vừa rồi nhìn tần vũ cùng chu thông hai người giao thủ hắn liền phát hiện dù cho hắn hiện tại cũng sẽ không là hai người này đối thủ mặc dù luyện thành môn thứ hai võ học đối hắn thực lực trợ giút rất lớn nhưng cũng không phải là thật có thể quét ngang những người khác có ít người dù cho không có kiêm tu môn thứ hai võ học thực lực cũng cực kỳ khủng bố ngày hôm qua từ giáo trường thi trên đường trở về dương cảnh cùng lưu mậu lâm hàn huyên rất nhiều trong đó có liên quan tới kiêm tu nhiều môn võ học sự t ì n h đối với một cái có căn cốt võ giả đến nói tu luyện một môn võ học là tương đối dễ dàng bởi vì theo không ngừng rèn luyện võ giả tự thân đã bắt đầu hướng về môn võ học này gần sát mà tại đệ nhất môn võ học tu luyện có thành tiệu về sau lại đi kiêm tu môn thứ hai võ học độ khó liền lớn hơn so đơn thuần tu luyện một môn võ học muốn khó hơn nhiều vẹn vẹn một cái tiêu bình cảnh cũng không biết tra tấn nhiều ít võ giả khí huyết lượng yếu cho dù là thượng đẳng căn cốt thiên tài cũng sẽ bị vây ở bình cảnh một đoạn thời gian chậm trễ rất nhiều tinh lực cho nên trên cơ bản ba mươi hoặc là ba mươi lăm tuổi phía trước có rất ít võ giả sẽ đi tiêu phí quá lớn tinh lực tu luyện môn thứ hai võ học khả năng sẽ có tiếp xúc nhưng sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực bởi vì môn thứ hai võ học lại nghĩ đột phá minh kinh độ khó cũng quá lớn nếu là đầu nhập quá nhiều tinh lực sẽ chỉ chậm trễ chủ tu võ học đây cũng là dương cảnh tham gia giáo trường thi đến bây giờ còn chưa phát hiện cái thứ hai cùng loại chính mình trường hợp này trên cơ bản đều là tu luyện một môn võ học ví dụ như tần vũ trở ám kình cao thủ phần lớn đều là đem một môn võ học tu luyện tới vô cùng tinh thần tình trạng hoặc là đối cái khác võ học có chấu nghiên cứu lọc lướt qua nhưng còn chưa có xuất hiện như hắn đ ồ n g dạng đem môn thứ hai võ học tu luyện tới minh kình võ giả mà dương cảnh bằng bà bảng không có gian nan nhất b ì n h cảnh trong khoảng thời gian ngắn đem môn thứ hai võ học tu luyện đến minh kình s á t thực đối thực lực tăng lên rất lớn nhưng cũng có một cái hạn mức cao nhất có lẽ có thể ép qua bình thường ám kình định phong một đầu nhưng cùng tần vũ chợ u t ánh mắt tại dưới đài dương cảnh cùng từ quảng uy trên thân khẽ quét mà qua cất cao giọng nói tổ thứ hai trận thứ hai từ quảng uy giao đấu dương cảnh hai người lên đài ngân giáp giáo uy âm thanh vừa ra dương cảnh hít sâu một hơi trong lồng ngực phảng phất có cố dòng nước cấm đang cột trào đó là thần bí đan dực và hồi xuân đan lưu lại hiệu lực để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác trạng thái đạt tới trước nay chưa từng có đề phòng hắn vô vô áo b à o bên trên n h ă n neo h ánh mắt xuyên qua đám người cùng rào chắn một bên lưu mậu lâm lướt nhau lưu mậu lâm hướng hắn dùng sức nhẹ gật đầu trong mắt mong đợi có thể thấy rõ ràng quay người lúc dương cảnh p h o á g nhìn k h á c một bên từ quản g l y cũng động hắn mặc một thân màu xám đen trang phục ống tay áo thu đến vô cùng gấp lộ ra cổ tay nhỏ gầy lại gân cốt rõ ràng hắn đi bộ tư thế rất đặc biệt gió nuôi chân g ó t chân gần như không chạm đ ấ t mặt l ạ g yên không một tiếng động giống một đầu vận sức chờ phát động vào săn hai người một chiếc một sau leo lên lôi đài bậu thang vô tại dưới chân phát ra nhẹ nh đứng bước n g á y mắt dương cảnh liền cảm nhận được từ quảng uy mang theo dò xét ánh mắt giống ngâm băng lao từ nắm đấm của hắn quét đến bước chân cuối cùng dừng lại ở hai mắt của hắn bên trên lộ ra một cỗ không hề che giấu sắp bén dương cảnh từ quảng uy trước tiên mở miệng âm thanh không cao lại mang theo vài phần khẳng h ẳ n có thể đi đến một bước này ngược lại là so với ta nghĩ lợi hại hơn chút hắn nói chuyện lúc ngón tay tại bên người nhẹ nhàng của mình đốt ngón tay trở nên trắng h i ệ n nhiên đã tiến vào trạng thái lâm chiến dương cảnh không có nói tiếp chỉ là khẽ gật đầu hai chân vách ra cùng vai rộng bằng nhau vày ra băng sơn quyền thức mở đầu túi lưng nháy mắt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nội kỉnh trong cơ thể trào lên so đỉnh phong lúc càng thêm lưng luyện liền mang theo dưới chân kinh đảo thối bộ pháp cũng linh động mấy phần hắn biết từ quảng uy tư liệu lấy tốc độ tăng trưởng chiêu thức xào trá nhất là am hiểu cận thân chiến đấu lúc tập kích ngày hôm qua cùng chu thông lúc g i a o thủ chính là dựa vào thân pháp quỷ b ị tránh đi không ít đ ố i cứng từ quảng uy gặp hắn bày ra tư thế n é t miệng lên một vệ cười lạnh thân hình có chút chìm xuống hai tay thành trạo đầu ngón tay có chút r u n động hắn thế đứng rất lòng phảng phất toàn thân không c ó xương nhưng lại lộ ra một cỗ tùy thời có thể bạo khởi lực bốc phát giống một tấm kéo đến cực hạ n cung vận sức chờ phát động dưới lôi đài tiếng nghị luận dần dần t h ấ p xuống ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân hai người lưu mậu lâm s i ế t chặt nằm đấm trong lòng bàn tay thấm suất mồ hôi nơi xa sau màn tơ kim liên cô nương buông xuống trong tay nhẫn ngọc ánh mắt ở trên người dương cảnh dừng lại thêm liền vừa đi xuống đài tần v ũ cũng đứng tại nơi nhỏ lén có chút hăng hái nhìn qua trên này hai người này một cái là vững vàng nhân tài mới nổi một cái là tốc độ tăng trưởng cao thủ thành danh trận này đọ x ư c hiển nhiên sẽ không bình thản b ấ t quá nói tóm lại hay là từ quảng uy mặt thẳng lớn nếu không các giám khảo cũng sẽ không để từ quảng uy tại tổ thứ hai trong ba người luôn không ánh mặt trời vừa b ậ n rơi vào giữa lôi đ à i đem hai người cái bóng kéo đến rất dài không khí bên trong tràn ngập một c h mưa gió sắp đến khẩn trương ngân giáp giáo uy lui lại hai bước tay đệ tại bên hông chiêng đồng bên trên ánh mắt đảo qua r ằ n g có hai người dương cảnh hô hấp dần dần ổn định ánh mắt khóa chặt từ quảng uy hai v a i đó là hắn thân pháp biến động mấu chốt nội t i n h trong cơ thể như xúc thế sông lớn chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn theo băng sơn quyền cương mánh đổ xuống mà ra bắt đầu ngân giáp g i à o uy âm thanh còn chưa hoàn toàn rơi xuống trên lôi đài hai người đã như mũi tên động từ quảng uy thân hình như quỷ mị thoát ra mũi chân tại lôi đài trên bán gỗ đ i ể m nhẹ gần như không âm thanh vang tay phải thành trào thẳng đến dương cảnh bà bay đầu ngón tay mang theo lăng lệ kinh phong hắn không có đem dương cảnh để vào mắt chỉ muốn tốc chiến tốc thắng dương cảnh ánh mắt ngưng lại không lui mà tiến tới túi lưng đứng chung bình tấn vang sơn q u y ề n thức mở đầu khai sơn đột nhiên đánh ra nắm đấm mang theo thanh âm xé gió cùng từ quảng uy trào phong ngang nhiên chạm vào nhau bình một tiếng vang trầm xong ký hướng bốn phía q u y t tán từ quảng uy chỉ cảm thấy một cỗ cương mánh cực kỳ l ự c đạo từ đối phương trên quyền truyền đến chấn động đến cánh tay hắn tê dại thân hình lại không tự chủ được lui lại nửa bước trong mắt của hắn hiện lên một vệ nồng đậm kinh ngạc l ự c đạo này làm sao có thể phía trước nhìn hắn cùng tần vũ lúc giao thủ một mực bị tần vũ đẹ lên đánh nội tình vậy mà như thế hùng hậu sao cái kia tần vũ vậy mà có thể đẹ lên dương cảnh đánh cái kia tần vũ lại phải nhiều đáng sợ Đó S,、so、tốt. tốt ta ta thừa nhận có một chút xíu thì vết lần sau nhất định sửa t r ư ơ n g bảy mươi lăm trước năm t r ư ơ n g bảy mươi lăm trước năm t ử quảng uy hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng suy nghĩ tạm nhạc n h e răng c ư ờ i một tiếng thân hình lại lần nữa động tốc độ của hắn càng nhanh như một đạo bóng s á m tại d ư ơ n g cảnh quanh thân du tẩu chảo pháp xảo trá hung á c chuyên tìm mấu chốt dưới xương sần chờ chỗ bạc được hạ thủ đầu n g ó n tay hàn quang lập lụe hiển nhiên là hạ chơi liều d ư ơ n g cảnh không chút hoang mang kinh đào thối bộ pháp mở rộng thân ảnh lơ lửng không cố định vừa lúc tránh đi đối phương xảo trái thi công vừa lúc tránh đi đối phương xảo trái mỗi một lần quyền trào tương giao đều phát ra ngột ngạt tiếng va chạm lôi đ à i tấm ván gỗ bị hai người dưới chân kinh lực chấn động đến kéo kẹt rung động từ quảng uy càng đánh càng kinh hãi hắn vốn cho rằng dương cảnh trải qua liên tục các chiến nội k i n h tất nhiên hao tổn nghiêm trọng chính mình hơi chút tạo áp lực liền có thể đánh tan đối phương nhưng trước mắt dương cảnh nội k i n h không những không thấy chút nào k h ô kiệt ngược lại hùng hậu đến kinh người trên nắm tay l ự c đạo càng làm một lần so một lần chấm ánh lại mơ hồ có áp chế hắn trào pháp xu thế không có khả năng từ quảng uy gầm nhẹ một tiếng mánh địa biên triều trào pháp càng thêm b ă tản chân trái giả thoáng dẫn ra dương cảnh lực chú ý chân phải như độc xà xuất động thẳng đến dương cảnh ngực một chảo này nhanh như thiềm điện góc độ cực kỳ xảo trá dương cảnh con n g ư ơ i hơi co lại không lui mà thì tới dưới chân kinh đào thối bước ra một cái quỷ dị độ cong hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này trí mạng một chảo đồng thời nắm tay phải tụ lực băng sơn quyền tinh túy hiện thị rõ mang theo v anh một tiếng vang thật lớn trực đạo từ quảng uy mặt từ quảng uy nhất thời căn bản không kịp phản ứng trong lúc đội vã nhấc cánh tay vào đỡ dáng ráp một tiếng hắm chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức thân hình lảo đảo lui lại mấy bước sắc mặt cuối cùng thay đổi từ ban đầu kinh nghiệt đến kinh ngạc lại đến thời khắc này nghiêm trọng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh phản phất lần thứ n h ấ t nhận biết trước mắt người này ngươi sao lại thế dương cảnh đứng tại chỗ hô hấp hơi có chút gấp rút quyền phong hơi đỏ lên nhưng ánh mắt trầm ổ n giao thủ so t chiêu bằng chính là thực lực không phải phỏng đoán l ờ i còn chưa d ư ớ c từ quảng uy lại lần nữa nhào tới lần này hắn cũng không dám có mảy may khinh thị tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên tới cực hạng chào ảnh đầy trời đem dương cảnh quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ dương cảnh ánh mắt run lên băng sơn quyền cùng kinh đảo thối phối hợp đến càng thêm tinh diệu quyền giống như băng thạch chân như sóng lớn lúc thì đ ố i cứng lúc thì khéo leo tránh quyền phong thối ảnh đan vào thành một mảnh công phòng nhất thể mà n sáng trên lôi đài mảnh gỗ vụn đời ra hai người thân ảnh nhanh đến mức gần như nối thành một mảnh chẳng ai ngờ rằng vốn cho rằng từ quảng uy sẽ nhẹ nhõm thắng được bây giờ lại thành như vậy kỳ phùng địch thủ kịch liệt c h é m g i ế t từ quảng uy tốc độ vẫn như cũ kinh người dương cảnh nội kinh lại vững như bàn thạch trong lúc nhất thời càng là ai cũng đẻ không ngã người nào thắng bại khó phân thời gian chậm rãi truyền hai người không ngừng giao thủ rất nhanh liền gần trăm chiêu đi qua quyền trào va chạm trầm đục trên lôi đài càng thêm gấp rút từ quảng uy thân ảnh đã không còn ban đầu mau lẹ d u t ẩ u ở giữa đã lộ ra trì trệ trên c h á n mồ hôi theo gương mặt lan xuống nghệ ở trên ván gỗ nhân ra một mảnh nhỏ vết ướt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nội kỉnh trong cơ thể đang trôi qua nhanh chóng vừa rồi cái t i u phiên điên cuồng tấn công đã tiêu hao hắn hơn phân nửa khí lực cánh tay tê dại cảm giác giống á c g i như thủy chiều vào tới liền mang theo trào pháp đều mất mấy phần xào、chá. trái lại dương cảnh mặc dù cũng hô hấp nặng nề ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng băng sơn quyền cương manh chưa từng yếu bớt mảy may kinh đ à o thối bộ pháp vẫn như cũ linh động quyền phong đảo qua chỗ không khí đều tại rung động trong cơ thể hắn viên tia thần bí đan dược còn sót lại dược lực chính như tia nước nhỏ liên tục không ngừng thấm vào kinh mạch chuyển hóa thành tinh thuần nội k i n h bổ quyết tiêu hao chống chỗ đây chính là hắn có thể đánh lâu không yếu mấu chốt làm sao có thể nội k i n h của ngươi làm sao còn như vậy hùng hồn từ quảng uy thở h ồ n hện trào pháp đã hiện xu hướng suy tàn trong mắt là khó có thể tin bồi dối hắn tự nghĩ ám kình đỉnh phong nội kình số lượng dự trữ nên là muốn thắng qua dương cảnh liền tính dương cảnh trước thời hạn phục đan d ư ơ n cũng sớm nên đến c ự c hạng nhưng trước mắt này người phảng phất có sức lực dùng thoải mái hắn làm sao biết dương cảnh phục d ụ n g bách thảo linh đan há lại bình thường đan d ư ợ c có thể so sánh dương cảnh không nói chỉ lấy quyền thế đáp lại hắn nhắm ngay từ quảng uy biến chiêu khoảng cách kinh đào thối bỗng nhiên tiến lên trước lửa bước thân hình như như con vay x o a y lên tránh đi đối phương giả thoáng chân trái nắm tay phải ngưng tụ toàn thân l ự ợ đạo băng sơn quyền liệt thạch thức mang theo tiếng gió gà ghét từ một cái bất khả tư nghị góc độ đánh ra thẳng đến từ quảng uy ngực một quyền này tới quá nhanh từ quảng uy lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh căn bản không kịp trở về thủ hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đâm vào ngực phản phất bị trọng truy đập chúng nội kinh nháy mắt tán loạn thân thể như giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài và ảnh từ quảng uy trùng điệp đâm vào lôi đài rào chắn bên trên lan c a n đều là run lên b ậ t bật tiếp lấy hắn trượt xuống trên mặt đất cổ họng một trận n g a n g ái hoa phun ra một miệng lớn máu tươi nhuộn đỏ trước người tầm ván gỗ ngay sau đó lại làm ấy một máu b ọ t tuôn ra hiển nhiên bị thương không nhẹ dương cảnh không có truy kích thu quyền mà đứng ngự có chút chập trùng hắn có thể cảm giác được thể nội cái tia tia còn sót lại dược lực cũng đã hao hết nhưng giờ phút này hắn đã vững vàng chiếm cứ lấy thượng p h ò n g từ quảng uy dãy r ủ i lấy n g ư ờ n g đầu nhìn qua dương cảnh cao ngất k i a thân ả n h trong mắt cuối cùng một tia may mắn cũng dập tắt hắn biết mình bại bị bại triệt triệt để để lại chống đỡ đi xuống sẽ chỉ bị thương càng nặng thậm chí khả năng bị mất võ đạo tiền đồ ta nhận thua từ quảng uy âm thanh khàn khàn vỡ vụn mang theo khó nói lên lời cay đắng nói ra ba chữ này lúc hắn phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút khô chán nản ngã trên mặt đất rốt cuộc bất lực động đậy tại từ quảng uy mở miệng nhận thua về sau ngân giáp giáo h uy đạp lên bước chân trầm ồn leo lên lôi đài giáp mảnh va chạm thanh thúy thanh vang ép qua trong tràng l i ê n tĩnh ánh mắt của hắn đảo qua ngã trên mặt đất từ quảng uy lại nhìn về phía đứng tại giữa lôi đài dương cảnh trầm giọng nói trải qua quyết định dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra nháy mắt người xem trên ghế bộc phát ra một trận rất là nhiệt liệt tiếng hô rất nhiều người đều không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì tôn thị võ quán đệ tử có thể một đi ngang qua quan t r ọ n tướng liền hạ hàm từ quảng uy đều thành bại tướng dưới tay hắn nhất là từ quảng uy tại ngư h à huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh khá thịnh ai có thể nghĩ sẽ gãy tại d ư ơ n g cảnh quyền bên dưới cái này dương cảnh giấu cũng quá sâu l i ê n từ quảng uy đều vua tôn thị võ quán lần này thật sự là muốn làm náo động hạng năm a đây chính là có rất lớn hy vọng có thể trèo lên bảng thứ tự tiếng nghị luận giống như thủy triều vang lên sen lẫn sợ hai thán phục cùng khen ngợi vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người d ư ơ n g cảnh có kính nghệ có hiếu kỳ cũng có mấy phần suy nghĩ người xem ghế ngồi phía tây màu tím nhạt màn tre bên trong kim liên cô nương ngâm chén trả lên đầu ngón tay nhẹ nhàng thất qua ấm áp chén vết tường nhìn xem trên lôi đài cái kia mặc dù lộ ra hệ vải lại dáng người thân ảnh mạnh mẽ r ắ n giỏi nàng k h o e môi câu lên một vệ nhạt meo tiêu ý trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ bách thảo linh đang hiệu lực nàng lại quá là rõ ràng không chỉ có thể thời gian ngắn khôi phục tự thân trạng thái đình phong càng có thể tẩm bổ kinh mạch g i ú p thích nội đạo lấy dương cảnh tính b ề n dẻo nhờ vào đó đánh bại từ quản g uy vốn là tại t ỉ n h lý bên trong nếu là liền một bước này đều làm không được khó tránh quá phụ lòng nàng coi trọng cũng không đáng cho nàng đến tiếp s a hao tâm tổn trí nàng thả xuống chém trả đối bên cạnh thị nữ nói khẽ xem ra ta có lẽ không nhìn lầm người. rào chắn một bên lưu mậu lâm sớm đã kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay xít sao nắm chặt b ả n g gỗ nốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh hắn nhìn xem dương cảnh đi xuống lôi đ à i thân ảnh viên mắt có chút p h á t nhiệt hạng năm đây chính là tôn thị võ quán gần mười năm đến thành tích tốt nhất dựa theo năm trước q u ý củ hạng năm trèo lên bảng hy vọng chí ít có tán thành dương cảnh thật làm đến thật cho võ quán tranh giành khẩu khí lưu mậu lâm phía trước còn một mực lo lắng sợ dương cảnh sẽ bước lâm việt góc chân trên lôi đại không kịp nhận thừa bị người đánh thành trọng thương cho nên hắn một mực căn dặn dương liền muốn không chút do dự nhận đua tuyệt đối không thể dám chống đỡ nhưng bây giờ dương cảnh xông qua xếp hạng chiến vị thứ năm rất lớn hy vọng có thể leo lên năm nay giáo trường thi bảng thu hoạch được nửa cái quan thân dù cho những cái kia đ ạ i tộc tộc trường thấy cũng muốn khách khí ba phần bên cạnh mấy cái tôn thị võ quán sư đệ c à n g là hưng phấn đến khoa tay m ỗ a chân một năm miệng mười nghị luận dương sư m i n h quá lợi hại liền từ quảng uy đều đánh thắng lần này chúng ta võ quán nói không chừng liền có thể có người ở trường trảng trên bảng lưu danh chờ một chút trở về nói cho sư phụ để hắn cũng cao hứng một chút lưu mậu lâm cười vỗ vỗ mấy cái minh kình sư đ ệ bà bai ánh mắt nhưng thủy trung đi theo d ư ơ n g cảnh bóng lưng trong lòng quần quận kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui mừng hắn phảng phất đ ã t h ấy tôn thị võ quán chưa bài đem bởi vì cái này kêu d ư ơ n g cảnh người trẻ tuổi tại ngư hà huyện võ đạo giới càng thêm gắng gượng sáng tỏ rào chắn bên trong g ư ơ n g cảnh đi xuống lôi đài chính lúc bước chân còn có chút phát nặng băng sơn quyền liên tục phát lực cùng thời gian dài cường độ cao đối kháng để hắn bắp thịt mơ hồ mọi nhừ hắn nghiêng đầu liếp nhìn bên cạnh tửao đạo sát mặt tái nhậm như tờ giấy liền ngay bình thường cặp kia sắc bén con mắt đều phai nhạt xuống cái này ra hỏa tổn thương ác hơn từ quảng uy cúi đầu cằm dây căng đến thật chặt trong lòng của hắn giống ép khối cự thạch chờ muộn vô cùng hạng sáu kết quả này giống cây gai đâm vào trong lòng hắn vốn cho rằng có thể mượn đánh bại dương cảnh tình thế ngồi vững thứ năm thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước có thể quay đầu lại lại cắm ở cái này hắn chưa hề chân chính để ở trong mắt đối thủ trên tay giáo trường thi danh m ạ c vốn là cực kỳ khẩn trương hạng sáu mặc dù không tính quá kém nhưng còn xa không bằng hạng năm ổn thỏa phần này trên lệnh để hắn liền ngẩn đầu khí lực đều không có. hai người trầm mặc đi xuống lôi đài đều tự tìm địa phương ngồi xuống dương cảnh vừa muốn vận công điều tức trên lôi đài chính liền bang lên ngân giáp giáo uy âm thanh t ổ thứ nhất trận thứ hai lý mộng siêu giao đấu chu trí cường hai người lên đài đám người nháy mắt sôi trào lên lý mộng siêu phía trước một trưởng kia trọng thương lâm b i ệ t ngoan lệ còn rõ mồn một trước mắt chu trí cường đánh bại hạ hàm lúc cương mánh cũng để cho người ấn tượng k h ắ c sâu trận này đọ sức không thể nghi ngờ là lượt này màn kịch quan trọng lý mộng siêu chậm rãi đi ra vẫn như c ũ là bộ kia mây trôi nước chảy r ă n dấp hai tay chắp sau lưng bộ pháp không nhanh không chậm quên thân lại lộ ra một cô vô hình cảm giác áp bách chu trí cường thì sắc mặt ngưng trọng song quyền nắm chặn sải bước bước lên lôi đ à i mỗi một bước đều đạp đến tầm v á n gỗ thủng thủng rung động phản phất tại xúc tích lực lượng bắt đầu giáo ý lời còn chưa dứt chu trí cường đã dẫn đầu làm có dễ hắn đem nội kình toàn bộ rót vào trong song quyền quyền phong mang theo sẽ rách không khí duyệt hiếu như hai thanh trọng truy thẳng đệ lý mộng siêu mặt hắn quyền lộ đơn giản trực tiếp lại thăng tại cương manh cực kỳ mỗi một quyền đều ngưng tụ ám kình đình phong toàn lực hiển nhiên là muốn lấy lực phá khéo léo. lý mộng siêu ánh mắt khé nâng không lui mà tiến tới tay phải chậm rãi đ ẩ y ra lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạc kim mang kim cương đại thủ ấn thế chẳng nháy mắt mở rộng một cỗ nặng nề như núi khí kỉnh đối diện fd bảo ảnh quần trường tương giao nháy mắt chu trí cường chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ đối phương lòng bàn tay vào tới trên nắm tay lực đạo lại bị miễn cưỡng cởi đi hơn phân nửa càng có một cỗ b á đạo lực chấn động theo cánh tay lan tràn chấn động đến hắn kinh mạch tê dại cổ họng ngọn ngọn không tự chủ được lui về sau ba bước thật mạnh chủ lực không hổ là lý ra kim cương đại thủ ấn chu trí cường trong lòng r u lên hít x o n g quyền như cùng u phong bạo vũ n ệ n g ra quyền ảnh dày đặc như dệ tính toán lấy nhanh đánh nhanh b ư ớ c lý mộng siêu phạm sai lầm có thể lý mộng siêu thân ảnh lại vững như bàn thạch mặc cho chu trí cường quyền phong lại gấp hắn chỉ lấy trường pháp ứ n g đối kim cương đại thủ lớn lúc thì như thái sơn áp đỉnh trường phong trầm m ánh lúc thì như linh xà c u ố n cổ tay xào r ư ợ u tá lực ẩn có kim mang lập loệ lòng bàn tay cùng chu trí cường thiết quyền b a chạm phát ra từng tiếng ngột ngạt i ế n g vang sóng khí bốn phía quyết tán trên lôi đài mảnh gỗ vụn bị chấn động đến bay múa lầy trời phanh phanh phanh hơn mười chiêu phía sau quyền trường lại lần nữa tương giao. c h u trí cường chỉ cảm thấy ngực giống như là bị cự thạch kép qua lực chấn động trực thấu tạp phủ khoe miệng không bị khống chế tràn ra một vết máu hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nội kình không chỉ so với chính mình hùng hậu trưởng pháp bên trong c ố kia bá đạo lực chấn động đang không ngừng đánh thẳng vào hắn kinh mạnh tiếp tục đánh xuống sợ làm u ố n đả thương cùng căn bản làm lý mộng siêu tay phải lại lần nữa mang theo kim mang đ ầ i tới c h u trí cường con ngươi đột nhiên co lại quả quyết sau khi thu quyền lui lao đi khoe miệng vết máu cất cao giọng nói ta nhận vua tiếng nói vừa ra hắn liền không tại hạm chiến quay người bước nhanh đi xuống lôi lại mặc dù sắc mặt chấm bệnh khi tức dối loạn khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu lại trung quy là kịp thời dừng tổn hại không có để thường thế tăng thêm về sau trong tỉ thí hắn còn có sức đánh một trận lý mộng siêu thu về bàn tay kim mang biến mất trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ phản p h ấ t chỉ là n g h i ề n chết một con run dế hắn quay người đi xuống lôi đ à i lưu lại toàn trường yên tĩnh ai nấy đều thấy được kim cương đại thủ ấn uy lực thâm bất khả chắc chu trí cường n h ậ n vua không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất dương cảnh k h a n h chân ngồi tại dưới lôi này điều dưỡng tự thân trạng thái hắn nhìn xem từ trên lôi đài đi xuống lý mộng siêu trong lòng âm thầm tăng lên người này cường đại vượt xa hắn tưởng tượng nếu là đối đầu sợ lạ dương cảnh vội vàng lắc đầu lý mộng siêu bản nhân thực lực khủng bố phía sau càng là có ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất lý gia loại này kinh khủng giã hỏa tốt nhất vẫn là không muốn làm địch nhân dương cảnh không tại tiếp tục nghĩ chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lôi đài chờ đợi cuối cùng xếp hạng chiến đến chương bảy mươi sáu ngoan nhân c h ư n bảy mươi sáu ngoan nhân ngân giáp giao bi leo lên lôi đài giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang cao g i n g tuyên bố tổ thứ nhất trận thứ hai lý mộng siêu thắng trong t r à n g vang lên một trận trầm thấp nghị luận không có bao nhiêu người đối kết quả này cảm thấy ngoài ý lớn lý mộng siêu kim cương đại thủ lớn quá mức bá đạo chu trí cường bại trận cũng tại tình lý bên trong ngân giáp giáo vi dừng một chút lại nói hôm nay buổi sáng so tài kết thúc buổi trưa nghỉ ngơi giờ mùi ba khắc lại đi so tài tiến hành cuối cùng xếp hạ chiến trong đó chư vị có thể tự mình chỉnh đốn đúng giờ đổi về liền có thể tiếng nói vừa ra trên, giáo trường liền nhiệt. Người xem trên ghế đám người giống như thủy triều tàn đi dao chắn bên trong võ giả cũng riêng phần mình thu dọn đồ đạn chuẩn bị t ặ n cách dương cảnh vừa đi ra rào chắn lưu mậu lâm liền mang mấy cái đồng môn minh kình đệ t ử bước nhanh tiến lên đón nụ cười trên mặt n g ă n không được sư đệ đi sư minh mời người ăn cơm dương cảnh cười cười cũng không có k h á c h k h í biết vị này ít quán chủ không kém một bữa cơm tiền hướng lưu mậu lâm nói tiếng cảm ơn liền đi theo ra giáo trường mấy người đi tới giáo trường phụ cận một nhà mang theo tập hợp võ lầu bảng hiệu tiệm cơm tìm cái bao xương ngồi xuống lưu mậu lâm bung tay lên điểm tràn đầy cả bản đồ ăn phần lớn là hầm đến mềm nát mánh hộ thịt chịu đến đậm đặc huyền hiệu canh đều là có thể thần tốc bổ súng ký huyết t đánh cho tới trưa đói bụng không ăn nhiều một chút lưu mậu lâm cho dương cảnh s u ố i một chén hiệu canh dương cảnh sát thực đói bụng cũng không khách sáo cầm lấy đũa miệng lớn ăn manh thu thịt vân ra ở giữa ẩn chứa nhàn nhạt, nhạt nguyên khí và cổ học hóa thành dòng nước cấm tự dưỡng hắn tiêu hao thể lực những đồng môn khác đệ tử đều vây quanh hắn một năm miệng mười thảo luận buổi sáng so tài dương sư minh ngươi cuối cùng đánh bại từ quảng ủy quyền kia quá đẹp rồi ta nhìn lý mộng siêu cũng không có cái gì ghê bớm sư minh ngươi nếu là gặp vỡ hắn chưa chắc xét vua dương cảnh khoe miệng co giật cười cười không có nói tiếp chỉ là đem hiệu canh uống đến tinh quang hắn biết chính mình thực lực bây giờ có thể xếp tới thứ năm đã rất ngoài dự liệu tổ thứ nhất bốn người kia thực lực đều cao hơn hắn dương cảnh đối với chính mình bây giờ xếp hạng rất hài lòng có thể hay không leo lên giáo trường thi bảng liền xem t i ê n ý đến mức lại nhiều hắn cũng không có biện pháp gì thật muốn kiên trì dáng chống đỡ kết quả cuối cùng sợ là so lâm biệt còn thảm một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt sau nửa canh giờ mấy người đứng dậy tính tiền thường giáo trường trở về lúc này giáo trường chống không rất nhiều ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất tầng mây rơi xuống dưới rơi vào nền đá trên mặt chiếu ra loang lổ quang ảnh dương cảnh tìm cái dâm mát nơi hẻo lánh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần lưu mậu lâm cùng các sư đệ ở một bên trong coi ngẫu nhiên thấp giọng nói mấy câu sợ quáy dày đến hắn không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt có cây mùi thương át nơi xa truyền đến mấy tiếng c h i m gáy làm cho tâm thần người dần dần thả cách giờ mùi ba khắc còn có đoạn thời gian dương cảnh điều chỉnh hô hấp cảm thụ được thể nội chậm rãi khôi phục nội kỉnh chờ đợi cái tia âm thanh tuyên bố so tài bắt đầu c h i ê n đồng âm thanh mặt trời dần, dần ngã về tây khoảng cách giờ mùi ba khắc chỉ còn thời gian đốt một nén hương. giáo t r ư ở n g xung quanh lôi đ à i người xem ghế ngồi đã một lần nữa ngồi đầy tiếng người huyên náo bên trong lộ ra so sánh với buổi t r ư a càng lớn trở mong buổi trưa muốn tỉ thí mới là năm nay giáo t r ư ở n g thi cuối cùng xếp hạt chiến dương cảnh nhìn thời gian không sai b i ệ t lắm cùng lưu mậu lâm nói tiếng sau đó chỉnh lý một chút vào áo hít sâu một hơi tất bước đi vào rào chắn bên trong dưới chân nền đá mặt bị phơi ấm áp dẫm lên mang theo nhà n n h ạ tấm áp h á n dương mắt quét qua rào chắn bên trong thân ảnh so sánh với buổi chưa thưa thất không ít tính đến chính mình tổng cộng chỉ có năm người lý mậu siêu tần n ũ chu thông chu trí cường lại thêm hắn lâm việt từ không cần phải nói bây giờ còn không biết có hay không từ trong hôn mê tỉnh lại từ quảng uy cùng hạ hàm cũng không có đến khả năng là bởi vì thương thế chưa lành cũng có thể là vì đã không có lên cao không gian một cái hạng sáu một cái hạng bảy dù sao lại không có so t ả i cũng không muốn lại đi bảo giờ phút này hai người đang ngồi ở người xem ghế ngồi nơi hẻo lánh bên trong xa xa nhìn qua bên này chu thông tựa vào rào chắn một bên đang cúi đầu hoạt động cánh tay phải buổi sáng cùng tần vũ lúc giao thủ lưu lại thương thế hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lông mày thỉnh phẳng nhậu một chút chú trí cường thì đứng tại khác một bên s á t mặt mặc dù còn có chút trắng xám nhưng ánh mắt đã khôi phục sắc bén đang theo dõi lý mộng siêu phương hướng như có điều suy nghĩ lý mộng siêu vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào rắn dấp khoanh chân ngồi tại bên bờ lôi đài trong bóng tối hai mắt khép hở phảng phất quanh mình bổ n ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn chỉ có ngẫu nhiên lưu c h u y ể n khí tức tiết lộ ra trong cơ thể hắn hùng hậu đội tình tân vũ thì đứng chắc tay ánh mắt tại còn lại bốn người trên thân c h ậ m rãi đọc qua mang theo vài phần gió xét đầu ngón tay vô ý thức vớt be giống như là đang suy nghĩ tiếp xuống đối thủ những người này đều là ngư hà huyện đương kim trẻ bởi một đời nhân vật phong vân bất kỳ người nào tại ngư hà huyện danh khí đều là nổi tiếng bây giờ theo giáo trường thi từng vòng tận cấp dương cảnh tại ngư hà huyện cũng bắt đầu có một chút danh tiếng của mình dương cảnh tìm cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí đứng vững ánh mắt rơi vào lôi đài chính bên cạnh đài cao bên trên nơi đó ngân giáp giáo huy chính không người cùng giám khảo cùng với mấy vị giám khảo thất vọng trò chuyện các giám khảo thỉnh t h o ả n g gật đầu ngón tay tại danh sách bên trên điểm nhẹ n g nhiên dương mắt nhìn hướng rào chắn bên trong năm người ánh sáng mặt trời chiếu ở đài cao nói lưu ly li bên trên phản xạ ra chói m để người thấy không rõ trên mặt bọn họ thân sắc ước chừng một nén hương về sau ngân giáp giáo uý ngồi dậy hướng đài cao bên trên các giám khảo chắp tay hành lễ lập tức quay người nhanh chân hướng đi lôi đài chính hắn giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ mỗi một bước đạp ở trên b á n gỗ đều phát ra chờ bổn tiếng vang giống trọng truy đập vào tất cả mọi người trong lòng g i a o chắn bên trong năm người không hẹn mà cùng thu liễm lại tâm thần ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lôi đài chính chu thông đứng thẳng người chu trí cường nắm chặt nằm đấm liền nhắm mắt dưỡng thần lý mộng siêu cũng chậm rãi m ngân giáp giáo bi đứng lên lôi đài chính đảo mắt t o à n trường hán g dọn một cái âm thanh xuyên thấu qua nội kỉnh chuyển khắp giáo trường mỗi một góc thời gian đã đến giáo trường thi buổi chiều t r ẳ n g chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra người xem trên ghế buộc phát ra như sấm sét gieo họ chấn động đến không khí đều tại có chút rung động g i à o chắn bên trong gió mang theo vài phần khô nóng dương cảnh nhìn lướt qua dưới lôi đài m ặ t khác bốn vị khí tức trầm ngưng bó giả trong lòng ngược lại một cách lạ kỳ bình tĩnh hắn túi đầu nhìn một chút năm đấm của mình quyền trên đỉnh còn mơ hồ có thể cảm nhận được băng sơn quyền cương kình dự vị từ ban đầu tham dự khóa này giáo trường thi cho tới bây giờ ngồi vững thứ năm cái này đã vượt xa khỏi hắn mong muốn hạng năm dựa theo năm t r ư ớ c quy củ trèo lên bảng khả năng rất lớn đến mức bốn vị trí đầu lý mộng siêu tần vũ chu thông chu trí cường cái nào không phải c h ì m đấm ám tình đ ỉ n h phong nhiều năm hào thủ lý mộng siêu kim cương đại thủ đơn b á đạo vô song tần vũ thiên đương trào âm t à n vị quyền chu thông ngạnh công cùng chu trí cường trọng quyền cũng mỗi người mỗi vẻ dương cảnh tự nhận bằng vào băng sơn quyền cùng kinh đảo thối có thể cùng bọn họ c ù n nhau một hai nhưng nếu nói muốn tranh hạng cao hơn nhưng là lực có thua có thể đi đến một mức này đã đủ rồi hắn ở trong lòng yên lặng nói ánh mắt dần dần thay đổi đến thông thấu tiếp x u ố n g so tài nếu có cơ hội giao thủ liền làm làm là khó được luật bản nhìn cùng những n à y đỉnh tiêm cao thủ trên lệnh đến tột cùng ở nơi nào đến mức thứ tự ngược lại không trọng yếu như vậy nên nhận thua thời điểm liền nhận t h u a tuyệt sẽ không có chút do dự đúng lúc này trên lôi đài chính ngân giáp giáo húy mở miệng lần nữa âm thanh t r ầ m bồn như t r u n g buổi chiều tràng trận đ ấ u lý mộng siêu giao đấu tần v ũ lên đài người xem trên gây áy mắt sôi trào hai người này không thể nghi ngờ là lần này giáo trường thi đứng đầu nhất tồn tại một cái trưởng pháp bá đạo một cái trào pháp công ác người nào có thể thắng được chính là năm nay giáo t r ư ở n g thi đứng đầu bảng lý mộng siêu chậm rãi đứng lên vẫn như c ũ là bộ kêu mây trôi nước chảy răng dấp hai tay chắp sau lưng bộ pháp không nhanh không chậm hướng đi lôi đài thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời kéo ra cái bóng thật dài quanh thân phản phất bao phủ một tầm vô hình khí tràng những nơi đi qua khí tràng tự nhiên đẻ xuống làm người ta trong lòng tăng lên tần vũ cũng động thân hình hắn hơi cong như xúc t h ế chị mừng bước chân nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ sắc bén phơ mang đi đến bên lôi đài lúc hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã đứng tại đối diện lý mộng siêu nhét miệng lên một vệ lạnh bớt độ cong trong mắt chiến ý bước lên có thể cùng lý mộng siêu đối thủ như vậy giao thủ chính là hắn chỗ c h ờ mong hai người trước sau leo lên lôi đài bậc thang gỗ tại dưới chân phát ra nhẹ nhàng tiếng vang lý mộng siêu đứng tại phía đông đưa lưng về phía ánh mặt trời nửa bên mặt tần ở trong bóng tối lòng bàn tay chậm rãi mở ra mơ hồ có kim mang lưu chuyển hiển nhiên đã xem kim cương đại thủ đ ấn thế tràng nhấc lên tần vũ thì tại phía tây đứng vững hai chân vi phân hai tay thành trạo đầu ngón tay hiện ra vệ trắng nhàn nhạc thiên trào ép thẳng tới đối diện trên lôi đài không khí phảng phất n g á y mắt đọc lại lý mộng siêu k h í tức tượng như núi cao nặng nề tần vũ khí thế lại như chi mưng sắp bén hai loại hoàn toàn khác biệt k i n h khí tại giữa lôi đài b a chạm đan b ả o phảng phất để quanh mình tiếng gió đều đỉnh trệ một cái trước mắt người xem trên ghế tiếng nghị luận lặng yên lắng lại tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua trên đài đây là cường giả cùng cường giả g i a n g co cũng là năm nay giáo trường thi kịch liệt nhất một tràng tỷ thí. chỉ là phần này vô hình khí tràng gia phong liền đã để người không dám lên tiếng sợ đã quay dày trận này quyết đấu đỉnh cao dương cảnh đứng tại rào chắn bên trong con mắt chăm chú khóa trên lôi đài hắn có thể mơ hồ cảm thụ đến trên thân hai người cô kia viễn siêu mình nội kình ba động trong lòng không nhịn được nổi lên một tia k h u ấ y động hắn tương lai sẽ s o loại này v õ đạo cấp độ còn m u ố n cao mà còn sẽ cao hơn nhiều ngân giáp giáo lý lui lại đến bên bờ lôi đài ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn trầm giọng nói bắt đầu vừa dứt lời lý mộng siêu đã dẫn đầu làm k h ó dễ hắn tay phải đẩy về trước kim cương đại thủ lớn kim mang đột nhiên hưng hực như một mặt nặng nề vàng thuẫn mang theo băng sơn liệt thạch thế ép hướng tần vũ trưởng phong chưa đến, trào ê n lôi đ i kinh tấm nhất ván lên đến gô đã bị khí nhất lên đến dì r à rung động. lần thứ nhất đôi cứng song ký hướng bốn phía nổ tung lý mộng siêu thân hình không nhúc ních tí nào tần vũ lại bị chấn động đến lui lại nửa bước đầu ngón tay chuyển đến tê dại một hồi cảm nhận sâu sắc trong lòng hắn thất kinh lý mộng siêu trưởng lực lại so trong truyền thuyết còn muốn bá đạo lý mộng siêu ánh mắt ngưng lại thế công lại mở kim cương đại thủ ấn hoặc như thái sơn át đỉnh hoặc như sóng lớn vô bờ kim mang bao phủ trưởng ảnh đem tần vũ quanh thân đường lui lòng kín mỗi một kích đều mang tràn trề cự lực ép đến tần vũ chỉ có thể ỉ vào thân pháp né tránh khó mà tổ chức hữu hiệu phản kích tần vũ thiên lương t r ả o mặc dù linh động n g n g ác nhưng thủy trung khó mà phá vỡ lý mộng siêu trưởng thế đối phương nội kình như vực sâu biển lớn trưởng pháp bên trong càng cất giấu một cô dính ngưng đ ọ n lực lượng một khi dính vào một bên liền sẽ bị gắt gao áp chế. hơn mười chiêu sau đó tần vũ đã từ từ rơi vào hạ phòng trên trán chảy ra mồ hôi dị hô hấp cũng biến thành rồn rập lên người xem trên ghế thấy rõ ràng lý mộng siêu ưu thế càng ngày càng rõ ràng kim cương đại thủ lớn uy thế tầng tầng đ ậ p ra phản phất thật có một tôn kim cương đứng tại trên này giơ tay nhấc chân đều có d u n g chuyển trời đất lực lượng không thể lại tiếp tục như vậy tần vũ trong lòng bính lên trong mắt lóe lên một tia ngân lệ hắn biết lại kéo đi xuống thua không nghi ngờ đ n g nhiên quát khẽ một tiếng thân hình đột nhiên c h ỉ n xuống thiên hưng chảo lại không để ý bố cục thẳng đến cực điểm đ vải ti vóc xe rách giòn vang chói hai đến cực điểm tần vũ đầu ngón tay sát lý mộng siêu bên đùi bạch qua mang theo một mảnh huyết hoa màu đậm trang phục bị xé ra một đạo thật dài lỗ hổng lộ ra bên trong giường máu ra thịt hoa bốn phía người xem trên ghế nháy mắt buộc phát ra liếc hai tiếng kinh hô tất cả mọi người nhìn đến hai hùng kíp đĩa vừa rồi cái kêu một chút các yếu hại chỉ kém chút xíu nếu là tần vũ trảo lại lệnh n ử a tấp lý mộng siêu đ ờ i này liền triệt để hủy trọng thương còn có thể khôi phục nhưng nếu là đả thương c á t bản dù có lại cao tu vi võ đạo cũng thành nói xuông không ít người đều vô ý thức í ý thợ sau lưng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh dương cảnh cũng là nhịn không được run run một chút trong lúc nhất thời nhìn hướng tần vũ ánh mắt so i nhìn lý mộng siêu còn muốn kiên kỵ lý mộng siêu thực lực cao siêu còn không thể hoàn toàn né tránh nếu là đổi lại mình dương cảnh chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy dưới khố mắt lạnh h ắ n không nhịn được vui mừng vui mừng chính mình thực lực yếu nếu như mạnh hơn một chút phía trước cùng tần vũ lúc g i a o thủ vạn nhất đem tần vũ một chiêu này bước đi ra chính mình nhưng là xong đời đây là kẻ hung hãn dương cảnh trong lòng đối tần vũ làm đánh giá trên lôi đài chính lý mộng siêu cứng tại tại chỗ túi đầu nhìn xem bên n ú i vết thương nơi đó truyền đến đau rát cảm giác càng làm cho trong lòng hắn dâng lên một cỗ thao thiên nội hỏa vừa rồi trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp không phải bỏ mình mà là so chết càng lúng túng hơn triệt để hủy diện người tự tìm cái chết lý mộng siêu đông nhiên n g ầ đầu trong mắt lại không nửa phần bình tĩnh t h n g chỉ còn lại bằng lãnh thấu xương sắc cơ quanh thân khí cơ nháy mắt tăng gọn nội k i n h như núi lửa phun trào toàn bộ lôi đại đều phảng phất tại hắn căm tức nhìn bên dưới có chút rung động tần vũ gặp hắn thật sự nổi giận trong lòng cũng là run lên hắn vừa rồi đã là được ăn cả ngã về không m u ố n muốn mượn cái này bước lui đối phương lại không có ngờ tới lý mộng siêu phản ứng kịch liệt như thế giờ phút này thấy đối phương trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất hắn biết tiếp tục đánh xuống tất nhiên là không chết không thôi cục diện vội vàng lui lại mấy bước cao giọng nói ta nhận vua chương bảy mươi bảy cuối cùng một chẳng cơ hội chương bảy mươi bảy cuối cùng một t r á n g cơ hội t a n h t h u a âm thanh rơi xuống tần vũ thậm chí không dám nhìn tiếp lý mộng siêu một cái quay người liền hướng dưới lôi đài đi bước chân đều mang mấy phần b ố i r ố i lý mộng siêu gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn hai tay nắm chắc thành q u y ề n ngực kịch liệt chập trùng hắn hận không thể lập tức bởi theo đem tần vũ xé thành mảnh nhỏ nhưng đối phương đã rõ ràng hô lên n h t h u a giáo trường thi có quy củ nhận thua phía sau không được lại truy kích cỗ này o á n hận cùng sát ý ngăn tại ngực gần như muốn đem hắn lý nổ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng giống giận trầm thấp chấn động đến lôi đài tầm ván gô vang lên nòng người xem trên ghế hoàn toàn t ĩ n h mịch ai nấy đều thấy được lý mộng siêu l ử a giận có nhiều hừng cực cuộc tỉ thí này tần vũ mặc dù thua lại dùng gần như âm độc chiêu thức triệt để chọc giận vị này đỉnh tiêm cao thủ đến tiếp sau phiền phước sợ rằng vừa mới bắt đầu tần vũ thân ảnh vừa biến mất tại bên bờ lôi đài trên giáo trường t ĩ n h mịch vẫn chưa tàn đi ánh mắt mọi người đều tập trung trên lôi đài lý mộng siêu gấp tre lấy bên đuổi vết thương quanh thân tán phát lệ khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất mà đạo kia sâu có thể thấy được vết thương vào thịt còn đang không ngừng chảy ra vết máu thời khắc nhắc nhở lấy vừa rồi cái kia mạo hiểm một m khẽ nhất miệng, hiển nhiên cũng bị tần vũ cái kia âm độc một chiều cả kinh k h ô n g nhẹ. Hắn nhiều lần chủ trì giáo trường thi đã từng tham dự qua kim đài phụ thi phụ gặp qua hung á c chiêu thức lại rất ít nhìn thấy như vậy không để ý điểm mấu chốt chuyên công yếu hại đấu pháp sửng sốt một lát hắn mới hít sâu một hơi cất bước leo lên lô i đài. lý mộng siêu thắng ngân giáp giáo uy âm thanh mang theo vài phần không dễ dàng phát giác quái dị ánh mắt đảo qua lý mộng siêu vết thương lúc cũng thầm thở dài một tiếng may mắn. Hắn đôi bên cạnh quân tốt liếc mắt ra hiệu g i a hiệu bọn họ t r ư ớ c mang lý mộng siêu đi xuống chữ a thương thuận tiện kiểm tra một chút lý ra trưởng tử nhưng đừng ra cái gì tuyệt căn vấn đề lớn an bài song sôi về sau hắn lập tức chuyển hướng vào trường cất giọng nói trận tiếp theo chu trí cường giao đấu chu thông lên lại cái này âm thanh tuyên bố phá vỡ trong tràng yên lặng người xem trên ghế vang lên một trận chấm t h ấ p nghị l u ậ n chủ đề lại vẫn không thể rời đi vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn không ít người nhìn hướng tần vũ lý mộng siêu rời đi phương hướng ánh mắt phức tạp giao chắn bên trong chu trí cường cùng chu thông gần như đồng thời đứng lên chu trí cường trên mặt còn mang theo phía trước bị kim cương đại thủ ấn dung ra trang sám ánh mắt lại rất sắc bén chỉnh lý một chút v à t áo liền hướng lôi đài đi đến chu thông thì hoạt động một chút bà bai buổi sáng cùng tần vũ lúc giao thủ lưu lại thương thế để hắn động tác hơi có vẻ cứng ngắc nhưng giữa chưa đã tính dưỡng tới hơn phân nửa bộ pháp trầm ổn mỗi một bước đều đạp cực kỳ thực hai người một chiếc một s a u leo lên lôi đài chu trí cường đứng tại phía đông song quyền có chút n ắ m tay nốt ngón tay trở nên trắng h i ệ n nhiên đã xem nội bình nhức lên chu thông thì tại phía tây đứng vững túi l ư n g đứng trung bình tấn màu đồng cổ cánh tay bắp thịt sôi s ụ p ngạnh công thế chàng lặng yên mở rộng quanh thân phản phất bao phủ một tầm vô hình áo giáp ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào trên lôi đài đem hai người cái bóng kéo đến rất dài chu trí cường nhìn qua đối diện chu thông nhớ tới đối phương cái kia khai bia liệt thạch ngạnh công ánh mắt càng thêm n g h i ê trọng chu thông cũng nhìn xem chu trí cường biết người này chọn quyền cương mạnh cực kỳ không dám chút nào chủ quan cho tới bây giờ tình trạng này không có người nào hay là kẻ yếu dù cho mạnh như lý mộc siêu đều suýt nữa tại chỗ thế đi bây giờ ai dám chủ quan ngân giáp giáo ý lui lại đến bên b ê lôi đ ánh mắt tại trên thân hai người dạo qua một vòng thấy bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng liền cánh tay h ơ i nâng trầm giọng nói bắt đầu tiếng nói vừa ra nháy mắt chu trí cường đã như như mũi tên rời cung t h o á t ra nắm tay phải mang theo x é rách không khí d u y ệ khiếu thẳng đến chu thông mặt chu thông không tránh không nẽ vai trái có chút chìm xuống đón đỡ một q u y ề n này chỉ nghe bành một tiếng văng c h ầ m chu trí cường chỉ cảm thấy năm đấm phản g phất nện ở trên miếng sắt chấn động đến cánh tay tê dại mà chu thông lại chỉ là thân hình lấy nhẹ trên mặt không thấy mảy may đau đớn quá cứng công phu chu trí cường trong lòng thất kinh thế công lại chưa ngừng x o n g quyền như cùng phong bạo vũ n ệ h ra chiêu chiêu không rời chu thông quanh thân yếu hại chu thông t h ì như một tôn giống như cột điện đứng ở tại chỗ mặc cho đối phương quyền phong lại gấp chỉ lấy ngạnh công chống đỡ ngẫu nhiên đưa tay đ ó nữa mỗi một lần va chạm đều phát ra ngột ngạt tiếng vang chấn động đến lôi đài có chút rung động trên giáo trường ánh mắt một lần nữa tập trung trên lôi đài vừa rồi bởi vì tần vũ ám chiêu mà lên sao động dần dần lắng lại tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem trận này cứng đối cứng đọ s ư ớ c một cái là lấy trọng quyền nghe tiếng cao thủ một cái là đem ngạnh công luyện đến cực h ạ n n g ạ h á n cuộc tỷ thí này chú định tràn đầy trực tiếp nhất lực lượng và chạm có chút ý tứ chu thông n é t miệng cười một tiếng lộ ra mấy phần hung hắn sắc màu đồng cổ ra thịt dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng ngạnh công vận chuyển tới cực hạng cả người phảng phất thành một khối luyện thành tinh thiết hắn chủ động tiến lên trước một bước nắm tay phải quét ngang mang theo khai bia liệt thạch uy thế thẳng đến chu trí cường dưới s ơ n g sườn càng là lấy cứng trọi cứng đấu pháp phản kích chu trí cường ánh mắt ngưng lại không lui mà tiến tới q u y ề n trái đỡ lên đối phương thế công nắm tay phải tụ lực lại ra quyển phong so trước đó mạnh hơn ba phần hai người nháy mắt chiến tại một chỗ quyền ảnh đảm bảo mỗi một lần va chạm đều phát ra n ộ t ngạt tiếng vang chấn động đến lôi đài tầm bán gỗ kéo kẹt rung động mảnh gỗ vụn d ì rào rơi xuống chu trí cường quyền nhanh như lưu tình chiêu chiêu cân mánh chu thông ngạnh công thì vững như bàn thạch miễn cưỡng chịu bên dưới đối phương hơn phân nửa thế công ngẫu nhiên phản kích nắm đấm cũng mang theo khủng bố cự lực mới đầu hơn trăm chiêu hai người ngươi tới ta đi càng là lực lượng ngang nhau ai cũng không có chiếm được rõ ràng tiện nghi người xem trên ghế nhìn đến nhiệt huyết sôi trào bậc này thuần ví lực lượng quyết đấu càng khiến người ta phân chấn chu thông ngạnh công thật vững chắc chịu như vậy nhiều quyền thế mà không có việc gì chu trí cường nắm đấm cũng nghiêm túc cái kia lực đạo sợ là có thể đánh chết một đầu cường trắng trâu khỏi phải nói cường trắng n h u lão hổ cũng đánh chết tiếng nghị luận bên trong trên lôi đài thế cục đã lặng yên biến hóa chu thông ngạnh công vi mạnh nhưng cũng không chịu nổi chu trí cường liên miên bất tuyệt cho quyền mỗi một quyền rơi xuống nhìn như bị hắn đón đỡ kỳ thực nội kỉnh đều tại chấn động một lúc sau khí huyết khó tránh khỏi c u ộ n cuộc năm mươi c h i ê u sau đó, chu thông hô hấp dần dần nặng n ề trên mặt nổi lên không bình thường n n g hồng đón đỡ nắm đấm lúc thân hình cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xịu lắc lư chu trí cường bén n h ạ y bắt được cái này kia biến hóa trong mắt tinh quang l ó e lên thế công đột nhiên tăng nhanh hắn không tại theo đuổi một quyền trọng thương mà là lấy c à n g nhanh tần số ra quyền quyền trái giả thoáng nắm tay phải chuyên công chu thông cánh tay trái nơi đó là chu thông buổi sáng cùng tần vũ lúc giao thủ lưu lại vết thương c ũ chỗ b à n h b à n h b à n h liên tục ba quyền nện ở cùng một vị trí chu thông kêu lên một tiếng đau đớn cánh tay trái rõ ràng mềm n ú n ngạnh công thế chẳng xuất hiện một chút kẽ hở chính là hiện tại chu trí cường khép quát một tiếng toàn thân nội kình ngưng tụ tại nắm tay phải quyền phong mang theo x é rách không khí dễ u thiếu như trọng truy trực đảo chu thông vai trái một quyền này ngưng tụ toàn thân hắn lượt đạo chính là nhìn chuẩn đối phương vết thương cũ cùng lực mới chưa sinh khoảng cách chu thông trong lúc đ ộ i vã nghĩ nhất cánh tay đó nữa cũng đã không kịp giang giáp một tiếng v a n giòn nắm đông r ắ n r ắ n chắc chắc nện ở vai trái chu thông chỉ cảm thấy một cô bức r ứ t kịch liệt đau nhức chuyển đến cánh tay trái nháy mắt mất đi cảm giác thân thể như giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài toa phun ra một mụm mọc tươi rơi xuống nước trên lôi đài hắn dây ruổi lấy rơi xuống đất lảo đảo mấy bước mới đứng n g n g vai trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được x ư ơ n g lên hiển nhiên x ư ơ n g bị thương cũng nhẹ chu thông nhìn qua chu trí cường cái kiệt như cũng chầm ổn thân ảnh lại nhìn một chút chính mình rủ xuống cánh tay trái biết lại thế đã mất tiếp tục đánh xuống cánh tay trái sợ là muốn triệt để phế đi ta nhận thua chu thông lau vẹt máu ở khoe miệng âm thanh khàn khàn lại lộ ra một câu ngạnh hán dứt khoát nói xong hắn liền che lấy bà vai một bước đoán một cái đi xuống l ô i đ à i không có chút nào lựu đến chu trí cường đứng tại chỗ ngự có chút chập c h ủ n h ì n qua chu thông bóng lưng rời đi ánh mắt phức tạp chàng thắng lợi này tới không hề nhẹn nh chu thông mạnh công mạnh v ừ a xa dự liệu của hắn chu thông thân ảnh vừa biến mất tại bên bờ lôi đài ngân giáp giáo hí liền cất bước tiến lên ánh mắt đảo qua trên đài chu trí cường cùng mặt đất vết máu trầm giọng nói chu trí cường thắng người xem trên ghế vang lên một trận huyên náo reo họ trận này cứng đôi cứng đỏ sức mạc dù không bằng lý mộng siêu cùng tần vũ như vậy mạo hiểm nhưng cũng đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n g địa ngân giáp giáo hí dừng một chút lại nói hai chàng so tài đã xong nghỉ ngơi nửa canh giờ lại đi cuối cùng hai chàng quyết đấu nói xong hãn từ trong ngực lấy ra một phần số sách cao giọng tiên đọc đến tiếp sau lịch đ hiện nay đứng đầu bảng đã định lý mộng siêu là thứ nhất còn lại hai c h ả n g trận đầu tần vũ giao đấu chu trí cường quyết r a thứ hai ba tên trận thứ hai chu thông giao đấu dương cảnh quyết r a thứ tư năm tên tiếng nói vừa ra trên giáo trường ánh mắt lập tức chia mấy cỗ có người nhìn hướng tần vũ nghỉ ngơi phương hướng có người tập trung tại trên người chu trí cường cũng có ánh mắt rơi vào dương cảnh cùng vừa đi xuống đài chu thông nơi đó dương cảnh đứng tại rào chắn bên trong nghe đến chính mình dành tự lúc đôi môi có chút nhấp nhẹ hắn vốn đã tâm như chỉ thủy cảm thấy giới này giáo trường thi có thể cầm tới hạng năm đã là niềm vui ngoài ý、muốn. không cần thiết mạnh hơn tranh càng cao xếp hạng nhưng làm ánh mắt đảo qua chu thông bóng lưng lúc nhịp tim của hắn lại không h i ể u nhanh nửa nhịp chu thông mới vừa đi xuống l ô i đài cánh tay trái mất tự nhiên rũ cục l ấ y tay áo đã bị máu thẩm thấu đi bộ lúc níu chặt lưng mày hiển nhiên bị thương cũng nhẹ vừa rồi chu trí cường một quyền kia không những đả thương xương cốt của hắn cũng tựa hồ là động đến hắn buổi sáng cùng tần vũ lúc giao thủ vết thương cũ nguyên cả cánh tay đều mất đi khí lực liền nhất cũng không ngẩng lên được cánh tay trái của hắn dưỡng cảnh tự lẩm bẩm ánh mắt rơi vào chu thông cái kia gần như không cách nào động đậy trên cánh t n g ạ n h công cao thủ coi trọng nhất liên kết toàn thân cánh tay trái trọng thường mang ý nghĩa chu thông phòng ngự sẽ xuất hiện to lớn sơ hở thậm chí liền bình thường quyển chiêu đều khó mà hoàn chỉnh thi triển phát hiện này giống một k h o ả cục đá quăng vào dương cảnh bình tĩnh như nước hồ thu tạo nên vòng vòng v ợ n sóng hắn nguyên bản đã hạ quyết tâm cùng chu thông lúc giao thủ chỉ coi luật bản một khi không ổn lập tức nhận t h ừ a tuyệt không dáng chống đỡ có thể giờ phút này nhìn xem chu thông cái kia bộ dáng chống đỡ có lẽ thật sự có cơ hội lại hướng phía trước chuyển một vị trí hạng bốn cùng hạng năm mặc dù nhìn như chỉ có một tên kém có thể thứ tự dịch chuyển về phía trước một vị không chỉ là vinh quang khác biệt càng quan trọng hơn là nếu là có thể xếp tới hạng bốn năm nay leo lên giáo trường thi bảng nhưng là ổn hạng năm l ờ i nói chỉ là hy vọng tương đối lớn không thể nói có mười phần khả năng mà còn chu thông thương thế là rõ ràng sơ hở nếu là có thể bắt lấy cơ hội này dương cảnh hít sâu một hơi đầu ngón tay có chút n ắ m chặt võ đạo c h i lộ vốn là nên thuận thế mà làm tất nhiên đối thủ lộ ra sơ hở không có đạo lý bạch bạch vung tha đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà là thoáng qua liền qua kỷ lộ dương cảnh chậm rãi năm chặt năm đấm nội kinh ở trong kinh mạch lạng yên lưu truyền có lẽ hắn nên nghiêm túc chuẩn bị một chút tiếp xuống so tài thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa canh giờ nghỉ ngơi thoáng qua l i ề n qua ngân giáp giáo bí lại lần nữa leo lên lôi đài chính bên trong giáo trường dần dần yên t ĩ n h lại ánh mắt của hắn đảo qua rào chắn bên trong mấy người sau đó cất giọng nói tiếp xuống là thứ hai ba tên xếp hạ chiến tần vũ giao đầu chu trí cường lên đài tiếng nói của hắn rơi xuống người xem trên ghế lập tức vang lên d ố i loạn tưng mừng tần vũ âm tản cùng chu trí cường cương mãnh trận này đọ sức đồng d ạ n g rất được trở mong nhất là kinh lịch buổi sáng cái kia mạo hiểm một màn về sau không có người biết tần vũ có thể hay không lại ra cái gì xảo trá chiêu thức tần vũ từ khu nghỉ ngơi đứng lên sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra quá đa t ì n h tự chỉ là cặp mắt kia vẫn như cũ sắc bén như hừng đầu ngón tay tại bên người nhẹ nhàng bớt ve phảng phất đã ở ấp đủ thiên đường trào thế công hắn chậm rãi hướng đi lôi đ à i bộ pháp nhẹ nhàng lại mang theo một cô vô hình cảm giác c á c bách chu trí cường cũng đứng lên hít sâu một hơi hoạt động một chút cổ tay trên mặt hắn lại không phía trước nhẹ nhõm thay vào đó là hoàn toàn trị trọng thậm chí mơ hồ mang theo một kia không dễ dàng phát giác khẩn trương hướng đi lôi đài trên đường hắn khỏe mắt quét nhìn tổng không tự chủ được liếc về phía tần vũ trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại tần vũ cái kia âm độc một t r ả o liền lý mộng siêu đều suýt nữa cắm ở chiều kia bên trên mình nếu là bị như thế chiêu thức để mắt tới chu trí cường vô ý thức kẹp chặt hai chân chỉ cảm thấy dưới khố mơ hồ phát l ạ n h đánh lên mười hai phần tinh thần hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ yếu hại hai người trước sau leo lên lôi đài đứng bước tại hai bên tần vũ có chút không lưng hai tay thành trạo đầu ngón tay hiện ra lạnh lẽo bẹ thiên lưng c h à o thế c h à n g l ạ g yên trải rộng ra ánh mắt hóa chặt chu trí cường quanh thân tìm kiếm tốt nhất ra c h à o thời cơ chu trí cường thì túi lưng đứng t r u n g bình tấn song quyền nắm chặt b ắ p thịt sôi s ụ p đem nội kinh vận chuyển tới cực hạng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần vũ hai tay liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần sợ bỏ qua đối phương bất kỳ một cái nào động tác tinh tế bắt đầu ngân giáp giáo ý ra lệnh một tiếng lập tức q u a y người đi xuống lôi đài đem lôi đài hoàn toàn giao cho hai người tần vũ dẫn đầu động thân ảnh như quỷ mị thoát ra chân phải mang theo tiếng sẽ gió thẳng đến chu trí cường mặt trào phong lăng l cánh tay trái hoành n g ăn nắm tay phải đồng thời đánh, đánh ra n ắ m đấm mang theo hùng hậu nội tình ép đến tần vũ không thể không về trào đó nữa và ảnh quyền trào tương giao xóm khí t ạ n đi khắp nơi chu trí cường chỉ cảm thấy cánh tay tê dại thân thể có chút lảo đ ả o tần vũ cũng bị chấn động đến lui lại nửa bước trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này chu trí cường lục quyền lại so hắn trong dự đoán còn muốn chấm ánh hai người nháy mắt chiến tại một chỗ tần vũ thiên hưng trào linh động hung ác như linh xà rú tẩu chuyên công sơ hở thân ảnh trên lôi đài lơ lửng không cố định luôn có thể từ bất khả tư nghị góc độ phát động công kích chu trí cường chọn quyền lại được manh vô cùng mỗi một quyền đều mang khai bia liệt thay thế quyền phong gào ghét tính toán lấy lực phá khéo léo đem tần vũ đẩy vào cứng đối cứng hoàn cảnh mới đầu hơn mười chiêu hai người ngươi tới ta đi thực lực ngang nhau nhưng chu trí cường trong lòng từ đầu đến cuối kéo căng một cái dây cùng tưởng lo lắng tần vũ đột nhiên sử dụng ra ám chiêu chiêu thức ở giữa khó tránh khỏi bó tay bó chân phòng thủ tinh lực thậm chí vượt qua tiến công nhất là làm tần vũ c h ả o ảnh tới gần hạ tam lộ lúc hắn kiểu gì cũng sẽ vô ý thức thu chiêu trở về thủ mấy lần bỏ qua phản kích cơ hội tốt tần vũ cỡ nào nhạy cảm lập tức phát giác chu trí cường cố kỵ nếp miệng lên một vệ không dễ dàng phát giác độ cong hắn càng thêm linh hoạt r u t ẩu chảo ảnh liên tiếp tại chu trí cường quanh thân yếu hại giả thoáng nhất là tận lực mấy lần đem thế công d ẫ n hướng hạ tham lộ ép đến chu trí cường liên tiếp lui về phía sau bố cục dần dần tán loạn lại qua hai mươi chiêu tần vũ bắt lấy chu trí cường trở về thủ sơ hở chân trái như t i ề m điện lộ ra xoay một tiếng xé ra chu trí cường ống tay á o đầu ngón tay tại hắn trên cánh tay phải lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu chu trí cường kêu lên một tiếng đau đớn lui lại hai bước nhìn xem v hắn biết chính mình đã rơi vào hạ phòng càng làm cho trong lòng hắn căng lên chính là tần vũ nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh phản phất tại cân nhắc từ nơi nào hạ thủ thích hợp nhất nếu là tiếp tục đánh xuống khó tránh khỏi đối phương thật sẽ lập lại chiêu cũ dùng ám chiêu đối phó chính mình chu trí cường cắn răng thứ ba đã vững vàng ép qua hạn năm không cần thiết mạo hiểm như vậy ta nhận thua chu trí cường đ ỗ n g nhiên lui lại mấy bước cất giọng nói dị thường quả quyết tiếng nói vừa ra hắn liền không nhìn nữa tần vũ bay người bước nhanh đi xuống lôi đài trên cánh tay phải vết thương còn đang không ngừng r ừ n máu đem nửa bên ống tay á o nhuộm v à bừng tần vũ thu trảo m à đứng nhìn xem chu trí cường bóng lưng rời đi trong mắt lõe lên một tia cảm khái lập tức lại khôi phục bình tĩnh ngân giáp giáo uý leo lên lôi đ à i lúc nhìn lướt qua tần vũ k h ẽ lắc đầu lập tức cất giọng nói tần vũ thắng làm lần này giáo trưởng thi thứ hai chu trí cường là thứ ba người xem trên ghế vang lên một trận tiếng vỗ tay tuy có đ ố i tần vũ chiêu thức khúc mắt nhưng đ ố i kết quả này cũng không có quá nhiều dị nghị giáo uý dừng một chút ánh mắt chuyển hướng rào chắn bên trong giương cảnh cùng chu thông cất cao giọng nói cuối cùng một chẳng g ư ơ n g cảnh giao đầu chu thông lên đài quyết gia thứ b ố năm tên chương bảy mươi tám hắc mã phong thái ngư hà tân tú chương bảy mươi tám hắc mã phong thái ngư hà tân tú dương cảnh hít sâu một hơi hướng trên lôi đài đi đến hắn ánh mắt rơi vào chu thông trên thân đối phương cũng ngay tại hướng trên lôi đài đi thân hình hơi có vẻ cứng ngắc cánh tay trái r á n vào bên người đong đưa biên độ cực nhỏ nơi ống tay á o mơ hồ có thể thấy được màu đậm v ế t máu hiện nhiên chịu thương thế ảnh hưởng hành động hơi có không tiện nhưng ít ra mặt ngoài xem ra cũng không tính quá nghiêm trọng vừa rồi nửa canh giờ nghỉ ngơi bên trong dương cảnh một mực lưu ý lấy chu thông hắm nhìn thấy chu thông uống vào ba viên đan dược sắc m ặ t h ò a hoa chút cánh tay trái mặc dù động tác v ữ n g y ế u lại không phải không chút nào có thể động loại kia thương tới gân quất thương thế khôi phục vốn là chậm c h ạ g cái này mấy cái đ a n dược hiển nhiên chỉ có thể miễn cưỡng áp chế đau đớn căn bản là không có cách triệt để trừ tận gốc thai hoàng ẩm ngạnh công coi trọng quanh thân c ầ n đối cánh tay trái hành động bất tiện trung pi là một đại phá phun hai người trước sau leo lên lôi đ à i chu thông đứng tại phía đông chậm rãi hoạt động một chút cánh tay phải màu đồng cổ cánh tay bắp thịt vẫn như cũ sôi sục chỉ là cánh tay trái từ đầu đến cuối rán vào sân bên cạnh ánh mắt lại lộ ra một câu ngạnh h ắ n g bốn hướng dương cảnh ở trong lòng lẩm nhẩm hạng năm tuy có không nhỏ trèo lên bảng hy vọng nhưng hạng bốn nhưng là vắn đã đóng thuyền của thỏa chu thông thương thế là rõ ràng đã là cơ hội liền nên toàn lực tranh thủ h á n tập trung ý chí đem tất cả lực chú ý tập trung ở chu thông t r ê n thân dù cho đối phương cánh tay trái không thiện ngạnh công căn cơ còn t ạ i cánh tay phải lực lượng không thể khinh thường hơi không cẩn thận liền có thể có thể lật t h u y ể n trong mương chu thông hít sâu một hơi tay phải chậm rãi n ắ m tay đ ố t ngón tay vang lên kẹt kẹt ngạnh công thế tràng mặc dù không bằng toàn thịnh lúc hùng hậu nhưng như cũ mang theo một cỗ không sợ chết khí thế ngân giáp giáo ý đi đến lôi đài ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua chậm rãi lui đến bên giới chấm giọng nói chuẩn bị trên lôi đài không khí đột nhiên căng cứng dương cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m chu thông v a i phải nơi đó là đối phương duy nhất có thể phát l ự c bộ vị chu thông thì nhìn qua dương cảnh s o n g quyền ánh mắt sắc bén như lao ánh mặt trời v ẩ y vào trên lôi đài đem thân ảnh của hai người kéo dài trận này liên quan đến cuối cùng thứ tự chiến đấu hết sức căng thẳng bắt đầu ngân giáp ráo uy tiếng nói rơi xuống liền lập tức lui ra lôi đài chính cùng lúc đó chu thông đã như như mũi tên rời cùng đập ra hắn cánh tay phải bắt thị sôi sục mang theo xe rách không khí d u ệ hiếu một cái trọng quyền thẳng đến dương cảnh mặt mặc dù cánh tay trái không cách nào phát lực ảnh hưởng tới n g ạ n h công trình thể thế chảng nhưng một quyền này hung hãn trình độ vẫn vượt xa bình thường ám kình võ giả. hắn dù sao cũng là ám kình đỉnh phong bên trong người nổi bật dù cho trạng thái bị hao tổn nội tình vẫn như cũ thâm hậu dương cảnh không coi đó nữa dưới chân kinh đảo thối bộ pháp mở rộng thân hình như nước chạy xéo xuống chật ra hiểm hiểm tránh đi quyền phong chu thông nắm đấm nện ở tảng đá xanh cùng tấm bán gỗ giao nhau phân bố trên lôi đài tấm bán gỗ ứng thanh lõm mảnh bụn đời a bên cạnh tảng đá xanh bị chấn động đến sinh ra mấy đầu bếp dạng hắn một cách chưa trúng Cánh cuồng như phong như phải tay mưa rào l i ê n t i ế p đánh ra,、Mỗi、một ỗ i m quyển ề đều n mang khai bia liệt thế, ép đến Dương Cảnh khai bia thạch thế, liệt chỉ ép có thể tại q u y ề ảnh ảnh. bên trong tràn quyền dịch. xê trọc Vào Lại một quyền sát dương cảnh bạ vai lướt qua q u y ề n phong quét đến hàn áo bảo bay phất phới dương cảnh mượn nguồn sức mạnh này xoay người chân phải thuận thế đá ra kinh đào thối sóng cuốn thức mang theo đường vòng cung đá hướng chu thông chân trái chu thông ngừ lạnh một tiếng chân trái t r ầ m ổn như cọc đón nữa một cước này chỉ lui nửa bước liền ổn định thân hình cánh tay phải đã lại lần nữa bước lên nằm nấm mang theo thanh nhem xé g i đập về phía dương cảnh ngực dương cảnh ánh mắt ngưng lại biết tránh không thoát túi lưng đứng chung bình tấn vang sơn quyển chỗ r ử a thức đột nhiên mở rộng nắm tay phải cùng chu thông nắm đấm ngang nhiên chạm vào nhau g i a n g d ắ c một tiếng văng trầm dương cảnh c h ỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới cánh tay phải tê dại lui lại hai bước mới cởi đi lực đạo cổ họng có chút phát n g ọ n mà chu thông cũng bị chấn động đến cánh tay trái lung lay trên mặt hiện lên một tia đau đớn hiển nhiên là tác động vết thương quả nhiên đủ cứng dương cảnh lao đi vết máu ở khoe miệng trong lòng càng thêm cẩn thận c ũ may mắn chu thông phía trước bị thương không phải vậy nếu là đụng tới nó trạng thái toàn thịnh dương cảnh chị có nhận thua một con đường đi dương cảnh hít sâu một hơi nuốt xuống trong miệng ngang á i hắn biết chu thông tại kìm nén một cố kỉnh muốn lấy lôi đỉnh thế công tốc chiến tốc thắng lập tức liền hạ quyết tâm lấy né tránh làm chủ tiêu tan nhuệ khí của đối phương tiếp xuống hơn mười chiêu dương cảnh đem kinh đảo thối linh động phát huy đến cực hạn thân ảnh tại chu thông quyền ảnh bên trong xuyên qua giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con nhìn như nguy hiểm lại luôn có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi yếu hại ngẫu nhiên tránh không khỏi lúc liền lấy băng sơn quyền kiên cường đội cứng không cầu đả thương người chỉ cầu ổn định trợp cước chu thông cuối cùng trên thân mang thương tấn công mạnh dần dần lộ rõ vẻ mệt mỏi trên trán mồ hôi lan xuống hô hấp cũng thô trọng càng làm cho hắn bực bội chính là dương cảnh luôn có thể tinh chuẩn bắt lại hắn cánh tay trái sơ hở mỗi khi hắn cánh tay phải vung ra bên trái phòng ngự xuất hiện lỗ hồng lúc dương cảnh quyền c ư ớ c tựa như ảnh tùy hình hoặc một quyền đập hướng hắn sân trái hoặc một chân quét về phía hắn chân trái mặc dù lực đạo không tính cực hạn lại luôn có thể lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết thương mấy đạo vết máu xuất hiện tại chu thông sân trái cùng chân trái tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại giống giỏi trong xương mỗi một lần động tác đều dính rất đau đớn. để hắn quyền nhanh dần dần chậm lại cánh tay trái cảm nhận sâu sắc càng là giống như thủy triều vào tới mới đầu còn có thể cắn răng cổ nén giờ phút này lại từng trận tê dại liền mang theo cánh tay phải lực đạo đều yếu ba phần chính là hiện tại dương cảnh bén nhạy bắt được chu thông quyền thế vương h ể u trong mắt tinh quang nói lên hắn không tại né tránh chủ động tiến lên trước nửa bước băng sơn quyền liệt thạch thức đột nhiên đánh ra nằm đấm mang theo tiếng gió gào k h é t thẳng đến chu thông ngực chu thông sắc mặt t h biến hắn không nghĩ tới dương cảnh lại đột nhiên chuyển thủ làm công trong lúc đội vã cánh tay phải trở về thủ đồng thời vô ý thức nghĩ nhất cánh tay phải phụ trợ đó có thể cánh tay trái vừa mới động liền truyền đến mức d ứ t kịch liệt đ a u nhất động tác nháy mắt chậm nửa nhịp cái này nửa nhịp trì trệ thành sơ hở trí mạng dương cảnh nắm đấm đã đột phá hắn phòng ngự gần trong g ă n tấc chu thông trong mắt lóe lên một tia ngân lệ dứt khoát không tại phòng ngự cánh tay phải dùng hết còn sót lại l ự c đạo nắm đấm như trọng truy đập về phía dương cảnh phần bụng càng làm muốn l ấ y thương đ ổ i thương ép đến dương cảnh rút lui trở về thủ dương cảnh trong lòng run lên giờ phút này thu quyền đã tới không bằng trong mắt của hắn hiện lên một tia quyển đã tới không bằng trong mắt của hắn hiện lên một k n h thúc giục đến cử hạn nắm đấm đ Vành. hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên chu thông như gặp phải trọng kích thân thể giống giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài van g một tiếng hung hăng nện ở lôi đài trên lan can lan can phát ra không chịu nổi gánh nặng r ê n g ì hắn há m ồ m phun ra một miệng lớn máu tươi nhuộm đỏ trước ngực và áo c h ầ m rãi trượt xuống trên mặt đất rốt cuộc bất lực đứng lên dương cảnh cũng bị chu thông một quyền kia đập trúng phần bụng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới tạm phụ p h ả n g phất đều rời vị cổ họng ngọt ngọt máu tươi theo k h e miệng tràn ra hắn lảo đảo lui lại mấy bước, che lấy phần bụng sắc mặt tái nhật nhưng trung quy là vững vàng đứng ở trên lôi、đài. chu thông nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời mặt trời trói trang ngực kịch liệt chập trùng mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi ta nhận thua chu thông âm thanh khàn khàn vỡ vụn mang theo vô tận hệ vải cùng bất đắc dĩ dương cảnh ngay vậy lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra che lấy phần bụng chậm dại đứng thẳng người ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn nhuốm máu trên vật áo hiện ra trói mắt đỏ hắn thắng nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ nhưng giờ phút này trong ánh mắt của hắn chỉ có kiên định hạ bốn tới tay người xem trên g ế những cái kia ngày thường sống ă n nhàn sung sướng ngư hà huyện các quan lại q u y ề n quý giờ phút này đều kinh ngạc nhìn qua một màn này ai cũng không thể nghĩ đến nguyên bản cho rằng chu thông sẽ vị trí ổn định bốn tên cục diện cuối cùng sẽ lấy dương cảnh thắng được kết thúc cái kia không có danh tiếng gì tôn thị võ quán đệ t ử lại một đường vượt mọi trông gai không những đánh bại hạ hàm từ quảng uy bây giờ càng là thắng qua lấy ngạnh công nghe tiếng chu thông v ư ớ n g vàng ngồi lên giáo trường thi hạ bốn vị trí giáo trường thi hạ bốn cái này đã là ván đại đóng thuyền có thể trèo lên bản thứ tự tất cả mọi người rõ ràng từ nay về sau ngư hà huyện võ đạo vòng tròn bên trong tất nhiên muốn nhiều một cái gọi dương cảnh danh tự người trẻ tuổi này lấy hắc mã phong thái d ế t ra tiềm lực không thể đo lường không ít người nhìn hướng dương cảnh ánh mắt đã mang lên dò xét cùng trịnh trọng thậm chí bắt đầu tính toán ngày sau làm sao kết giao có thể tại cái này niên kỷ liền có như thế chiến l ự c tương lai thành tựu sợ rằng không chỉ như thế ngân giáp giao b ý leo lên lôi đài chính hắn gặp chu thông đã vô pháp đứng dậy xuống dưới đài v â y vây tay mấy tên mặc binh giáp binh lính lập tức bước nhanh về phía trước cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chu thông ngực vết thương đem hắn g ơ lên chu thông nhắm mắt lại sắt mặt trắng bệnh như tờ giấy khỏe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. một trận chiến này s á c thực cực kỳ kịch liệt. cũng dung không được dương cảnh lưu thủ. cuối cùng có thể thủ thắng, còn là hắn lấy thương đổi thương kết quả. nếu là có chút khinh địch chủ quan, lấy chu thông xuất thủ lúc hung hãn m á n h liệt sợ rằng hiện tại nằm trên lôi đài bị khiêng đi người chính là hắn. Chờ sĩ tốt đem chu thông khiên g xuống lôi đài, ngân giáp gia o u y mới xoay người, ánh mắt rơi vào trên lôi đài trên thân dương cảnh. người trẻ tuổi này mặc dù cũng bị thương che lấy phần bụng tay tại giôn nhẹ, nhẹ k h e miệm mang theo vết máu nhưng như cụ đứng nghiêm, trong ánh mắt không có chút nào kiêu căng. chỉ có một loại kinh lịch gác h i ế n phía sau trầm tĩnh dương cảnh thắng ngân giáp giáo uý âm thanh truyền khắp giáo trường rõ ràng mà có lực dương cảnh nghe vậy nhấp nhịn phần bụng kịch liệt đau nhức thướng ngân giáp giáo uý chắp tay thi lễ một cái động tác tuy có chút chậm chạp lại cẩn thận tỉ mỉ sau đó hắn hít sâu một hơi đứng thẳng lưng xuống lưng từng bước một đi xuống lôi đài mỗi một bước rơi xuống phần bụng đau đớn đều như như kim đâm chuyển đến t ạ m g phủ phảng phất còn tại chấn động nhưng hắn bước chân lại kiên định lạ thường ngân giáp giáo uy đứng tại trên lôi đài nhìn qua bóng lưng của hắn ánh mắt bên trong không tự giác mang lên mấy phần tham dự chủ trì võ cử nhiều năm hắn gặp quá nhiều dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi lại ít có giống dương cảnh như vậy lần thứ nhất tham gia giáo trường thi liền có thể biểu hiện xuất sắc như vậy đã có thể tại trong tuyệt cảnh bốc phát lại có thể tại thắng liên tiếp bên trong bảo trì trần ổn từ ban đầu không có tiếng tăm gì đến liên tiếp đánh bại hạ hàm từ quảng uy lại đến bây giờ t h ắ n g qua tru thông người trẻ tuổi này mỗi một bước đều đi đến bước chắc mà kinh diễm mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể bị hữu dụng hữu n i ê u võ cử con đường dài dàn dặc giáo trường thi bất quá là cửa thứ nhất giáo uy thấp giọng tự nói đầu ngón tay vô ý thức l u t ve bên hông lệnh bài tiểu tử này sau này sợ là có thể đi đến càng xa nói không chừng tại kim đại phụ thành trường thi bên trên còn có thể gặp lại rào chắn bên ngoài lưu mậu lâm sớm đã kìm nén không được kích động viên mắt đều có chút đỏ lên phía sau hắn mấy cái võ quán sư đ ệ càng là khoa tay múa chân hận không thể lập tức xông đi lên đem d ư ơ n g cảnh g ơ lên a n cơm bội t r ư a lúc bọn họ còn tại cảm khái hạng năm đã là thiên đại kinh hỉ ai cũng không dám hy vọng xa v ờ i càng nhiều buổi chiều nhìn thấy d ư ơ n g cảnh cùng chu thông đối trọi mấy người trong lòng còn âm thầm lau một bệ mồ hôi chu thông có thể là ám kình đỉnh phong bên trong n à n thủ liền tính đả thương cánh tay trái cũng không phải dễ tới thế hệ có thể dương cảnh vậy mà thật thắng mà lại là lấy thực sự át chiến thắng được hạng bốn thứ tự này gần như tương đương năm lấy giáo trường thi bảng danh lệch tôn thị võ quán yên lặng hơn mười năm cái này hơn mười năm một mực không có đi ra có thể trèo lên bảng đệ tử bây giờ cuối cùng muốn đánh vỡ cái này khó chịu cục diện bế tắc lưu mậu lâm nhìn qua dương cảnh phương hướng trong lòng đã bắt đầu tính toán sau khi trở về muốn ngay lập tức đem thông tin báo cho sư phụ nghĩ tới đây lưu mậu lâm trong lòng đột nhiên có chút muốn nhìn một chút sư phụ biết được dương cảnh thế mà g i t tới giáo trường thi thứ tư phía sau biểu lộ phản ứng dương cảnh mới vừa đi tới phía dưới lôi đài ngân giáp giáo uý liền quay người đi xuống lôi đài chính bước bước chân trầm ổn hướng đi ngay phía trước đ à i cao nơi đó đ ế t ử kim đài phụ thành chủ giám khảo cùng mấy vị giám khảo chính vây tại một chỗ trước mặt bày ra một quyển danh sách giáo uý tiến lên không mình hành lễ lập tức gia nhập bọn họ thảo luận âm thanh ép tới rất thấp ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có người chỉ vào danh sách bên trên danh tự gật đầu hiển nhiên là tại quyết định cuối cùng xếp hạng đ à i cao không khí xung quanh trang nghiêm mỗi một cái quyết định đều quan hệ những vo dạ này tương lai d ù không được nửa phần qua loa dương cảnh quét đài cao bên kia một cái liền thu hồi ánh mắt. hắn tại phía dưới lôi đài tìm khối r â m mát nền đá khoanh chân ngồi xuống phần bụng cùn đau còn tại duy trì liên tục tạp phủ chấn động để hắn hô hấp đều mang vướng hữu cảm giác hãn từ trong ngực lấy ra một bình s ứ nhỏ đổ ra một cái ngồi xuân đan đưa vào trong miệng đan dược tan ra dòng nước cấm chậm rãi chạy qua kinh mạch giống nước cấm dỗ d à n h lấy bị hao tổn tạp phủ nội t ì n h cũng bắt đầu phục hồi từ từ hiệu quả là không sai chỉ là dương cảnh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể không nhịn được nhớ tới viên kia thần bí đan dược bá đạo lúc trước gỗ kia dược lực nổ tung lúc như sông lớn trào lên nháy mắt liền vớt lên so sánh với nhau hồi xuân đ a n dược lực s á c thực lộ ra ôn hòa rất nhiều thậm chí có thể nói yếu đuối hắn n h ị n không được cười lên thầm than chính mình là bị cái k i a thần đàn n u ô i kẻ n ă n c ầ u vị lập tức tập trung ý chí bài trừ t ạ c nghiệm chuyên chú dẫn dắt đến dược lực lưu chuyển đem càng nhiều tinh lực đặt ở làm dịu thương thế khôi phục nội kình bên trên ánh nắng chiều xuyên tấu h qua xung quanh lôi đài rào chắn ở trên người hắn ném xuống loang lộ quang ảnh xung quanh ồn ào náo động phảng phất đều bị ngăn cách tại bên ngoài chỉ còn lại nội kình lưu chuyển nhỏ bé t i ê n vang dương cảnh nhắm mắt lại tiên tinh chờ, chờ đợi cuối cùng xếp hạ cũng chờ đợi thuộc về hắn khởi đầu hoàn toàn mới chương 79, phiền muộn tôn dung chương 79, phiền muộn tôn dung một khắc đồng hồ thời gian l ạ n g y ê n trôi qua trên giáo trường ồn ào náo động dần dần lắng lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại đ à i cao cùng lôi đài chính ở giữa ngân giáp giáo y cuối cùng từ đ à i cao bên trên đi xuống bộ pháp trầm ồn trong tay nâng một quyển minh hoàng bản g danh sách hắn bước lên lôi đài chính mở rộng bảng danh sách ánh mắt đảo qua toàn trường âm thanh xuyên thấu qua nội kỉnh truyền khắp mỗi một góc năm nay giáo trường thi cuối cùng xếp hạng đã định theo thứ tự là một song song ánh mắt tập trung ở trên người hắn chờ đợi tuyên ngân giáp giáo y tiếp tục cất cao giọng nói thứ nhất lý mộng siêu thứ hai tấn vũ thứ ba chu trí cường hạng bốn dương cảnh nghiệm đến dương cảnh hai chữ lúc giáo y ánh mắt đặc biệt ở trên người hắn dừng lại một cái trước mắt mang theo vài phần cho phép hạng năm chu thông hạng sáu từ quảng uy hạng bảy hạ hàm hạng tám lâm việt ngôi đọc lên một cái tên trên giáo trường liền vang lên một trận hô ứng đến dương cảnh danh tự lúc người xem trên ghế đồng dạng buộc phát ra một trận nhiệt liệt nghị luật cũng không phải là chỉ có lưu mậu lâm mấy cái tôn thị võ quán đệ tử gieo hò nhiệt liệt còn có mặt khác rất nhiều ngư hà huyện quan lại q u y ề n quý dương cảnh hai ngày này biểu hiện vào rất nhiều người tầm mắt cái này h ắ t mã chi danh hôm nay xem như là triệt để vang vọng ngư hà huyện tuyên bố xong xếp hạng ngân giáp giáo bí thu hồi bản g danh sách cất cao giọng nói năm nay giáo trường thi đến đây là kết thúc cuối cùng thông qua nhân tuyển về sau triều đình sẽ đem bố cáo gián thiết tại huyện nha cùng chỗ cửa thành chưa bị l ặ n trở là đủ tiếng nói vừa ra hắn quay người đi xuống lôi lại lưu lại toàn trường ồn ào náo động cùng kích động dương cảnh ngồi ở trên tảng đá nghe đến chính mình dành tự bị rõ ràng đọc lên một mực tăng cứng tiếng lòng cuối cùng bùng ra t h ở pháo m ộ t hơi phần bụng đau đớn tựa hồ cũng giảm b ớ t mấy phần một loại hết thể đều kết thúc cảm giác thật nước v ọ t khắp toàn thân hắn c h ậ m dại đứng lên vỗ bô áo b à o bên trên bụi đất cùng đồng dạng đứng dậy mấy người còn lại lướt nhau, lẫn ư ớ t nhau, l nhau trong mắt cảm xúc khác nhau lại đều mang theo một loại kết thúc phía sau thoải mái liền luôn luôn lạnh nhạt lý mộng siêu đều thần sắc hỏa hoãn rất nhiều đôi cái khác võ giả cười khẽ gật đầu dù sao đều là trẻ tuổi một đời người nổi bật ngày sau thiếu không được giao tiếp chỉ là tại nhìn hướng tần vũ lúc lý mộng hận không thể lập tức liền đi tháo bỏ xuống tần vũ cái kia hai cái cánh tay tần vũ gượng cười hai tiếng cái thứ nhất cất bước rời đi mấy người còn lại cũng đều lần lượt đi ra rào chắn rào chắn bên ngoài lưu m ậ u lâm sớm đã mang theo còn lại mấy cái các sư đệ trở tại nơi đó gặp một lần dương cảnh đi ra lưu m ậ u lâm lập tức nhanh chân tiến lên đón đủ cười trên mặt sán l ạ sư đệ hạ bốn ngươi thật đúng là băng gạc chủ đít cho sư minh ta xót một tay a dương cảnh n g a y vậy một cười mấy cái sư đệ cũng xuống tới một năm miệng mười nói xong lấy lòng chúc mừng loại hình lời nói bọn họ vây quanh dương cảnh ngươi một lời ta một câu trong lời nói khó nén l ị n h luận cùng kính nghệ dương cảnh giờ phút này cũng là t r ậ n cảm thấy nhẹ nhõm trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp đ ủ cười khe gật đầu đi chúng ta về võ q u á n trời chiều đem một đoàn người cái bóng kéo đến rất dài dọc theo giáo trường đường lát đá chậm rãi đi xa đám người như thủy chiều xuống tàn đi h ồn ào náo động dần dần lắng đọng chỉ còn lại l ẻ kẻ thu dọn đồ đạc binh lính cùng một chút chậm chạp không muốn rời đi v õ giả trời chiều vàng g i ậ phủ kín chống trải giáo trường sắp tán rơi binh khí nước gãy phiến gỗ đều nhiễm lên một tầng ấm áp dương cảnh đang bị các sư minh đệ vây quanh đi ra ngoài Khỏe、mắt quét nhìn đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc cách đó không xa dưới cây liễu triệu ngọc mạn mặc một thân màu xanh nhạt váy áo đang nhìn hắn bên này bốn mắt nhìn nhau nháy mắt triệu ngọc mạn giống như là bị nóng đến đụng dạng u ố n quít quay đầu bên t hai có chút p h í m h ồ n g ngón tay khẩn trương xoắn góc áo trong nội tâm nàng chính rời sông lấp biển ngày hôm qua nhìn thấy dương cảnh đánh bại thẩm l i ế n lúc trong lòng nàng liền đã sinh ra hối hận lúc trước lưu mậu lâm tác hợp hai người lúc nàng ghét bỏ dương cảnh xuất thân nông thôn căn cốt hạ đẳng tiền đồ xa vời một cái từ chối những ai có thể nghĩ đến cái này bị nàng không có nhìn vào mắt nam nhân lại một đường r ế t tới h ạ n g bốn thành ngư hạ huyện bây giờ chạm tay có thể bỏng tật tú do dự máy mắt triệu ngọc mạn hít sâu m ộ t hơi mang theo vài phần tận lực thẹn t h ù n g quay đầu nghĩ nâng lên nụ cười chào hỏi dù chỉ là một câu chúc mừng cũng tốt là ngày sau h ò a hoan quan hệ trải đường có thể d ư ơ n g mắt nhìn lên dương cảnh sớm đã đi theo các sư minh đệ đi xa bóng lưng thẳng tắp từ đầu đến cuối không có lại liếc nhìn nàng một cái phạm p h ấ t nàng chỉ là ven đường một viên không quan trọng bụi bặm triệu ngọc mạn trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi bỡ môi mít thật chặt trong lòng lại hối hận lại chát móng tay g bên kia dương cảnh đối triệu ngọc mạn thời khắc này nhìn chăm chú không có chút nào phát giác hoặc là nói căn bản không để ý vừa rồi cái kia nhìn liếc qua một chút chỉ để trong đầu hắn hiện lên một cái tên thẩm liệt hắn nhớ tới thẩm liệt cùng triệu ngọc mạn ở giữa thân cận quan hệ càng làm cho hắn để ý là ngày hôm qua so tài lúc thẩm liệt nhìn hắn trong ánh mắt c ô kia không hề che giấu c a m thủ mới đầu hắn không rõ ràng cho lắm mãi đến thoáng nhìn thẩm liệt cùng triệu ngọc mạn ở giữa tương tác mới bừng tỉnh đại ngộ hơn phân nửa là bởi vì triệu ngọc mạn mà lên thẩm liệt vốn là tâm cao khí não tại trong thị thí bị chính mình đánh bại lại tồn lấy không biết cỡ nào tâm tư xấu xa giờ phút này sợ là đã sớm đem hắn hận thấu xương dương cảnh bước chân hơi ngừng lại trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo võ đạo c h i l ộ tối kỵ lòng có không chuyên tâm càng sợ chỗ tối việc ngấm n g ầ m xấu xa t i n h toán t h ầ m liệt cái kia ánh mắt q á n độc tuyệt không phải nhất thời khí phách nếu là bỏ m ặ t không quan tâm khó đảm bảo ngày sau sẽ không trở thành thai hoàng lầm rất nhanh bị hắn dằn xuống đáy lỏng dương cảnh thu hồi suy nghĩ tăng nhanh bước chân đuổi theo sư h u n h đệ bộ pháp việc cấp bách là trước về vó q á n đến mức thẩm liệt chờ qua trận này giáo t r ư ở n g thi danh tiếng lại bắt tay vào làm đối phó hắn nhất thiết phải diện trừ cái này thái hoạ mấy người ra giáo trường dọc theo đường lát đá hướng tây thành thừa bình p h ư ờ n g phương hướng đi các sư minh đệ còn tại hưng ơ phấn thảo luận giáo t r ư ở n g thi chi tiết lúc thì là dương cảnh trên lôi đài hung hiểm tình hình g i e o họ lúc thì suy đoán triều đỉnh bố cáo lúc nào gián thiếp đi đến một chỗ c h â u ngã ba lúc lưu m ậ u lâm bỗng nhiên vô vô dương cảnh bà bai đ ố i bên cạnh mấy cái sư đệ nói các ngươi chức về quán bên trong báo cái tin ta cùng các ngươi dương sư minh nói mấy câu sau đó liền đến mấy cái sư đệ đều là cơ linh người thấy thế lập tức hiểu ý n g ư ờ i ứng tiếng tốt liền tăng nhanh bước chân đi về phía trước rất nhanh liền kéo ra một khoảng cách cho hai người lưu lại đầy đủ tư nhân không gian lưu mậu lâm nhìn qua mấy tên sư đệ bóng lưng biến mất tại góc đường mới xoay người nhìn hướng dương cảnh nụ cười trên mặt thu liễm chút nhiều hơn mấy phần trị n h trọng sư đệ có chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ ràng dương cảnh gặp hắn thần sắc nghiêm t ú c chút liền dương bước lại hỏi sư minh mời nói chính là ngươi phía trước ăn vào viên đan dược kia lưu mậu lâm ngược lại n ự a khí mang theo vài phần cảm khái đây không phải là bình thường đan dược tên là bách thảo linh đan là dùng mấy chục loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành. có thể rất ngắn thời gian bên trong chữa trị thương thế thẩm bổ kinh mạch thậm chí có thể tăng lên mức nhỏ nội bình chất lượng vực này bảo đan một k h ỏ a liền muốn lên ngàn lựa bạc võ giả tầm thường cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy dương cảnh chấn động trong lòng hắn biết cái kia đan dược thần kỳ lại không nghĩ rằng lại chân quý đến mức này hơn ngàn lựa bạc quả thực nghe g i ậ n cả người lưu mậu lâm lại nói cái này đan dược không phải ta ta nào có như vậy xa xỉ là trưa hôm nay kim liên cô nương tại người xem trên ghế quan chiến nhìn ngươi bị thương để người lặng lẽ đưa tới đặc biệt dặn dò ta không cần nói nàng đưa、Phan. không kim liên cô đương dương cảnh sửng sốt hắn cùng vị này kỳ nữ có lẽ không có gì giao tình chỉ là gặp qua một lần đối phương tại sao lại đưa đan dược cho quý giá như thế chính mình ta cũng là suy nghĩ một chút mới nghĩ rõ ràng lưu mậu lâm nhìn xem hắn kinh ngạc t h ầ n sắc cười nói hơn phân nửa là người trên lôi đài biểu hiện vào mắt của nàng cái này bách thảo linh đan mặc dù quý nhưng đối nàng mà nói không tính là cái gì dương cảnh trong lòng t r ă m mối cảm xúc ngổ n g n g nếu là lúc ấy kim liên cô đương trực tiếp đem đan dược cho hắn lấy tính tình của h ắ n tuyệt sẽ không không duyên cớ tiếp thu như vậy trọng lễ mà còn hai người không thân chẳng quen không duyên cớ đưa cho hắn đăng lượng hắn cũng không dám phục d ụ n g ai nhưng đối phương mượn lưu mậu l â m tay đưa tới lại tuyển tại hắn cùng từ quảng uy giao thủ phía trước thời khắc mấu chốt đã giải hắn khẩn cấp lại không có để hắn có xử phần tâm tư này s á t thực t i n h t ế cực kỳ chỉ là thủ bút này cũng có chút quá lớn đi dương cảnh hay là không nghĩ ra lưu mậu lâm sờ lên cái c ằ m trêu g ẹ o nói tự nhiên là coi trọng ngươi tiềm lực ngươi suy nghĩ một chút giáo trường thi hạ bốn tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy sau này tiền đồ bất khả hà lượng kim liên cô nương tại kim đài phủ đều xem như là nhân mạch rộng r i kết giao ngươi dạng này tân tú cũng là lẽ thường chẳng lẽ hắn bộ ý kéo dài ngữ liệu chấp chấp mắt hay là nhìn chúng ngươi người hay sao dương cảnh bị hắn nói đến có chút không dễ chịu ho nhẹ một tiếng lưu sư minh chớ có dễ cận đi thôi trước về quán bên trong lưu m ậ u lâm vô vô cánh tay của hắn bất kể nói thế nào cái này đ a n dược giúp ngươi đ ạ i ân ngày sau nếu có cơ hội lại hướng nhân ra nói cảm ơn là được dương cảnh gật gật đầu trong lòng dâng lên một cỗ rõ ràng cảm kích hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình trong đầu không tự chủ được hiện ra cùng từ quảng uy giao thủ tình cảnh khi đó hồi xuân đan dược hiệu sớm đã hao hết trong cơ thể hắn nội tỉnh vốn đã gần như khô kiệt nếu không phải viên kia bách thảo linh đ a n còn sót lại dược lực như tia nước nhỏ không ngừng t ẩ m bổ kinh mạch bổ sung nội tỉnh để hắn tại đánh lâu dài bên trong trống đến cuối cùng sợ rằng đã sớm bị t ừ quảng y tấn công mạnh áp chế chớ nói chi là bắt lấy sơ hở đem nó đánh bại không có trận kia thắng lợi liền không có hạng năm cơ sở càng không nói đến về sau đánh bại chu thông đưa thân thứ tư cái này liên tiếp đột phá nhìn như là hắn từng bước một liều đi ra kỳ thực từ phục dụng bách thảo linh đan một khắc kia trở đi liền đã chôn xuống chuyển hướng phục bú tuyết không phải bình thường ân tình phần này đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi ân tình hắn ghi ở trong lòng sư minh nói đúng dương cảnh ngầm đầu ánh mắt t h a n h khẩn cái này đan dược với ta mà nói không chỉ là trợ lực càng là cơ duyên là quý nhân nếu không có nó ta chưa hẳn có thể đi đến một bước này chờ thêm mấy ngày bố cáo gián t i ế p đi ra về sau ta xác thực nên chuẩn bị lên một phần lễ đến nhà hướng kim liên cô nương cảm ơn dù cho đối phương là nhìn chúng hắn tiềm lực mới ra tay tương trợ phần này thưởng thức cùng quà tặng cũng đáng được trịnh trọng đáp lại võ đạo tri lộ trừ tự thân khổ tu cũng thiếu không được nhân duyên tế hội ý nhân tương trợ thản nhiên tiếp thu thiện ý lại lấy lễ trả lại vốn là phải có nghĩa lưu mậu lâm gặp hắn như vậy thái độ gật đầu cười nên như vậy tây thành dương cảnh cùng lưu mậu lâm sóng vai đi vào thừa bình phường xa xa liền nhìn thấy tôn thị võ quán bảng hiệu ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng nhạt còn chưa bước vào cửa lớn bên trong liền chuyển đến một trận ồn ào sôi sục mơ hồ có thể nghe đến hạng bốn dương sư m i n h c h ữ h i ệ n nhiên là trước thời hạn trở về các sư đệ tản hôm nay giáo trường thi thông tin đẩy ra võ quán cửa lớn thiếu h u ê n náo nháy mắt l o qua sáu bảy còn không có rời đi đệ tử xuân tới từng cái trên mặt đều mang kích động đỏ ửng một năm miệng mười nói xong lời chúc mừng dương sư minh người quá lợi hại hạng bốn a chúng ta võ quán cuối cùng muốn ra một vị leo lên giáo trường thi bảng nhân vật ta liền biết sư minh nhất định có thể đi dương cảnh bị vây quanh ở chính giữa vết thương trên người đau phản phất đều nhẹ mấy phần hắn cười chắp tay từng cái đáp lại may mắn mà thôi kết quả còn không biết may mắn mà có sư phụ các sư m i n h ngày thường chỉ điểm các sư đệ chiều cố lưu mậu lâm ở một bên cười nói các ngươi đừng vây quanh để dương sư đệ thở một vụ h ắ n quay đầu nhìn hướng dương cảnh sư phụ không tại vừa rồi hỏi nói là đi y quán nhìn lâm việt sư đệ đại sư minh mấy người bọn h ắ n nam tỉnh có cùng đi y quán có trở về nhà ngưng ngưng sư mội cũng không tại đoan chừng cũng là tại y quán bên kia đi dương cảnh g ậ t gật đầu lâm việt tại trong tỉ thí bị lý mộng siêu trọng thương sư phụ tiến đến nhìn cũng tại t ỉ n h lý bên trong hắn s ờ lên phần bụng nơi đó cảm nhận sâu sắc còn tại mơ hồ quậy phá nhân tiện nói tất nhiên sư phụ không tại ta cũng đi về trước hôm nay bị thương phải hảo hảo điều dưỡng một chút cũng tốt lưu mộ lâm đáp người yên tâm dưỡng thương chờ khôi phục trôi chạy ta cho ngươi thật tốt ăn mừng ăn mừng dương cảnh cảm ơn lưu mộ lầm lại cùng vây quanh các sư đệ lên tiếng chào hỏi liền quay người rời đi võ quán dọc theo quen thuộc khu phố hướng đại thông phường đi đến hoàng hôn dần dần bao phủ xuống bên đường đèn lồng thứ tự sáng lên phản chiếu đường lát đá một mảnh mờ nhạt dương cảnh đi không nhanh mỗi một b ư ớ c đều tận lực ổn định tránh cho liên lụy đến phần bụng tương thế trong lòng tính toán sau khi trở về dùng còn lại dược liệu cố gắng nhịn một bộ thuốc phối hợp hồi xuân đan dược lực mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt cùng lúc đó tôn thị võ quán bên trong sắt trời triệt để tối đen võ quán bên trong điểm lên ngọn đèn mờ nhạt tia sáng bên l i ớ i mấy cái tạp dịch đệ tử chính dọn dẹp trong viện khí giới. t ạ đ á va chạm bịt đâm thanh bên trong xen lẫn bọn họ hưng phấn nghị luận ta là thật không nghĩ tới à dương sư minh thế mà lợi hại như vậy còn không phải sao ta mới vừa nghe đến tin tức này thời điểm còn tưởng rằng mã sư minh mấy người bọn hắn nói đùa đâu không nghĩ tới là thật buổi sáng thời điểm đột nhiên nói lâm sư minh bị trọng thương đưa đến y q u á n đi ta còn dọa nhảy dựng không nghĩ tới buổi tối còn lại phải một tin tức tốt sư phụ trở về khẳng định sướng đến phát rồi rồi đúng lúc này ngoài cửa viện chuyển đến phát rồi đúng lúc này ngoài cửa tôn dung sắc mặt nặng đến có thể chạy ra nước c a o mày một đường trở về đều chưa nói qua mấy câu đợt s cái này tương đối trọng yếu viết tại chỗ này không lưng các vị siêu cấp đại xuất ca đại mỹ nữ tác giả cun cầu nguyện phiếu cảm ơn đại gia hỏa ủng hộ t r ư ơ n g tám mươi ngoài ý liệu kinh hỷ t r ư ơ n g tám mươi ngoài ý liệu kinh hỷ tôn dung trở lại v õ quán sắc mặt tâm t r ầ m trong lòng p h i ê n mượn ý quán bên trong lâm việt tỉnh một lần về sau lại ngủ thiết đi bác sĩ nói bị trọng t h ư ơ n g tôi thiểu muốn tính dưỡng nửa năm thậm chí càng lâu trong khoảng thời gian này luyện võ khẳng định sẽ bị chậm chế xuống đây chính là h ắ n coi trọng nhất đệ tử thiên tư xuất chúng vốn là khóa này giáo trường thi tôn thị võ q u á n có hy vọng nhất trèo lên mảng người bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy tôn dung trong lòng buồn đến sợ chỉ cảm thấy một trận bực bội lần này giáo trường thi võ q u á n vốn có mấy phần hy vọng có thể lâm việt khai đ ả o tất cả hy vọng phảng phất đều thành b ọ c nước hắn càng nghĩ càng giận liền mang theo nhìn cái gì đều không vừa mắt bên hai chuyển đến tạp dịch đệ tử thanh â m liệu diễu giống như là vô số con mỗi tại vang lên nắng nóng vốn là phiền muộn tâm tình càng thêm nôn nóng, nóng tôn dung bỗng nhiên dừng bước lại lông mày vặn thành một cái ũ c ụ ánh mắt trầm xuống hắn vừa muốn cất giọng kiến trách đem đem trong hai l ạ i đông nhiên tiến vào một câu rõ ràng lời nói dương sư minh giáo trường thi cầm hạ n g bốn đoan trường hiện tại nội thành từng cái phường thị đều đang đồn hắn đây thành âm kia không lớn lại giống một đạo kinh lôi tại tôn dung bên thai n ổ tung đến bên miệng răn dậy đột nhiên lại trong cổ họng giống như là nhét vào đoàn cây đông không phát ra được nửa điểm âm thanh hắn xứng sở tại nguyên chỗ cao mày nhăn meo đều phảng phất cứng đ ở ngạc nhiên nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới hạ bốn dương cảnh tôn dung bước chân ngừng lại tại nguyên chỗ hắn vẫn cảm thấy dương cảnh là khối chất liệu tốt chịu khổ tính cũng k h n g tệ nhưng muốn nói có thể tại giáo trường thi vọt tới hạng bốn cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn lâm việt ngã xuống về sau hắn lòng tràn đầy đều là võ quán xu hướng suy tàn chỉ cảm thấy dương cảnh mặc dù lấy được lôi đài đầu danh nhưng tại xếp hạng chiến bên trong rất khó chống lên tôn thị võ quán đại kỳ lúc này mấy cái tạp dịch đệ tử mới mượn cửa đèn lồng ánh sáng thấy rõ đứng ở nơi đó tôn dung cùng tôn ngưng ngưng tôn dung trên mặt cái k i a âm trầm b i ể u lộ so góc sân bóng ma còn muốn dọn người hiển nhiên là tâm tình vừa kém mới vừa rồi còn lựu dịu mấy người lập tức như bị bóp lấy cái cổ đồng loạt ngầm ồn trong tay khí giới từng cái túi đầu thở mạnh cũng không dám chơi tôi đến thấu đèn lồng bầm sáng có hạn bọn họ vừa rồi chỉ lo thu dọn đồ đạc cùng nghị luận lại không có lưu ý sư phụ cùng sư muội đã trở về tôn dung lại không có để ý tới bọn họ kinh hoàng hắn đ ỗ n g nhiên mở rộng bước chân xài bước hướng lời mới vừa nói tên kia tạp dịch đệ tử đi đến dây vải giống tại tảng đá xanh bên trên phát ra thủng thủng tiếng vang mỗi một bước cũng giống như đạp ở tên đệ tử kia trong lòng đi tới gần tôn dung dừng bước lại mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương hắn dáng người vốn là khôi ngô giờ phút này lông mày vận thành chữ xuyên ánh mắt sắc b từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tên kia vóc người không cao tạp dịch đệ tử t r ầ m giọng hỏi ngươi mới vừa nói cái gì dương cảnh cầm thứ mấy tên kia tạp dịch đệ tử bị hắn bộ dáng này dọa đến toàn thân run lên trong tay khăn lao l ạ c h cạch rơi trên mặt đất sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt mở môi run rẩy nửa ngày nói không nên lời một cái chữ tới t ô n ngưng ngưng gặp phụ thân vẻ mặt nghiêm túc tạp dịch đệ tử lại dọa đến nói không ra lời liền vội vàng tiến lên một bước ôn nhu nói ngươi mới vừa nói ngươi dương cảnh sư minh tại giáo trường thi bên trên lấy được tên thứ mấy nàng vừa rồi cũng mơ hồ nghe đến hạng bốn ba chữ chỉ là qu t hồi ậ hồi tưởng sư thị n h là hạ bốn dương sư minh vừa rồi đã trở về một chuyến lưu sư minh nói hắn tại giáo trường thi bên trên cầm thứ tư giống như trong tỉ thí bị thương trước hết về nhà chưa thương bên cạnh một cái khác tạp dịch đệ tử cũng tranh thủ thời gian bổ sung giọng nói mang v ẹ không nén được hưng phấn đúng vậy a quân chủ sư tỷ chúng ta vừa bắt đầu cũng là nghe trước thời hạn trở về các sư minh nói dương sư minh không những thắng t ử quản uy cuối cùng còn đem chu thông đều đánh bại cứ thế mà xông vào thứ tư đúng đúng đúng lại có một cái đệ tử tiếp lời nhìn dương sư minh khi trở về bộ dạng sắc mặt không quá tốt giống như là bị thương không nhẹ lúc đầu muốn chờ ngài trở về lại đi thực tế nhịn không được mới trước trở về mấy cái tạp dịch đệ tử n g ư ơ một lời ta một câu đem sự tình nói đến rõ ràng n g a khi có chút kích động tôn dung đứng tại chỗ trên mặt â m t r ầ m một chút xíu rút đi thay vào đó là mang theo mở mịn kinh ngạc hắn há to miệng muốn nói gì lại phát hiện biết hầu có chút phát khô h ạ n bốn dương cảnh hai cái này từ ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại q u a n quẩn hắn một mực biết dương cảnh luyện võ khắc khổ cố gắng có thể cuối cùng đột phá ám k ì n h thời gian ngắn ngủi hôm nay lâm việt trọng thương hôn mê hắn một lòng lo lắng lâm việt lại đối năm nay giáo trường thi thất vọng lúc này rời đi giáo trường nhưng ai có thể nghĩ đến hắn không có ô n quá lớn kỳ vọng dương cảnh vậy mà một đường mượn mọi trong gai lấy được thứ tư cái hàng này gần như giống như là vững vàng leo lên giáo trường thi bảng tôn thị võ quán cái này hơn mười năm yên lặng thế mà thật muốn tại năm nay bị đánh vỡ mà đánh vỡ cái này một nạn có thể h o a n cảnh không phải hắn phía trước đặc biệt coi trọng lâm việt mà là cái kia ngày bình thường trầm mặc ít nói dương cảnh tôn ngưng hương cũng đứng ở một bên trong lòng không khỏi lật lên mánh liệt s ó n g lớn nàng nhớ tới dương cảnh ngày thường trầm mặc ít nói v u i đầu khổ luyện chuyên chú răng dấp đem nó cùng giáo trường thi hạ bốn vinh quang đối ứng bên trên nhưng dù sao cảm thấy có chút không thi đứng hai cha con l í n nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc trong viện ngọn đèn khẽ đung đưa đem hai người bóng nó in xuống nền đất trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì chỉ có tạp dịch đệ tử bọn họ kiềm chế tiếng hít thở tại yên tĩnh trong viện lạng yên quanh quẩn dương sư đệ hắn là ta không nghĩ tới tôn ngưng hương nói nhỏ nếu là biết nàng tại đem lâm việt đưa đến y quán về sau tất nhiên ngay lập tức liền b ổ i về giáo trường dương cảnh đột phá ám kình mới bao lâu có thể tại giáo trường thi cầm xuống một cái lôi đài đầu danh đã là kinh ngạc vui mừng vô cùng nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại một đường rết vào tổng xếp hạng thứ tư quả thực không thể tưởng tượng để nàng đều có chút hoảng hốt tôn dung đứng tại chỗ trong đầu quần c u ộ n phức tạp cảm xúc hắn nhớ tới hôm nay tại lâm việt trọng thương hôn mê về sau lòng tràn đầy đều là cháy b ỏ n g cùng thất vọng lại ngay cả giáo trường thi đến tiếp sau đều chẳng muốn quan tâm hắn thấy dương cảnh có thể xông vào trước tám đã là cực hạng đến tiếp sau tất nhiên sẽ bị càng mạnh đối thủ đào thải trước khi đi hắn còn đặc biệt căn g dặn để dương cảnh phát hiện không đúng kịp thời nhận vừa nhưng mà một c ố không nói rõ được, cũng không tả rõ được tư vị xông lên đầu có kinh hỷ hổ thẹn còn có một tia khó nói lên lời cảm thái h ạ bốn tôn dung tự lẩm bước chân không tự chủ được ở trong viện vừa đi vừa về đi thong thả tảng đá xanh bị d â g đến thùng thùng rung động mỗi một bước đều giống như đang phát tiết đọc lại nhiều năm bất khí tôn thị võ quán trông mong một ngày này trông mong quá lâu lâu đến hắn gần như cho rằng chính mình có phải hay không đều muốn lợi không được bây giờ hy vọng đột nhiên n ệ n ở trước mắt hắn chỉ cảm thấy tâm thần quấy động liền hô hấp đều có chút bất ổn hắn âm thầm chán nản vừa rồi nếu là có thể sớm chút trở về liền có thể thấy tận mắt gặp d ư ơ n g cảnh hỏi một chút hắn so tài chi tiết xem hắn thương thế cũng có thể để hắn cảm nhận được chính mình cái này làm sư phụ quan tâm cha tôn ngưng hương gặp phụ thân tâm trạng lộn xộn t ô â n ra gián g d ố p nhẹ giọng hỏi nếu không ta hiện tại đi gọi dương sư để tới hoặc là chúng ta đi hắn chỗ ở nhìn tôn dung dừng bước lại lắc đầu giọng nói mang vẻ một kia không dễ dàng phát giác ôn hòa không cần hắn hôm nay liên tục c á c chiến lại bị thương tất nhiên mệt lạ để hắn ở nhà thật tốt nghỉ ngơi tính dưỡng tính dưỡng à có chuyện gì ngày mai lại nói không mượn dứt lời hắn sửa sang lại vật áo quay người hướng nội viện đi đến chỉ là bước chân kia so với vừa rồi vào cửa lúc nặng nề rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều liền bóng lưng đều phảng phất thẳng tắp không ít thương nghĩa phường dương cảnh đẩy ra cửa sân dương an chính ngồi s ồ m tại cửa phòng bếp phía trước thu thập cửa lửa nghe đến động tính bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy dương cảnh sắc mặt có chút tái nhuận đi đến cảnh đệ người không sao chứ dương an dọn g to mang theo nồng đ ậ m lo lắng đưa tay muốn đỡ lại sợ đụng chỗ đau của hắn thật thà trên mặt tràn ngập đau lòng ta đi mời v ị đại phu tới xem một chút ta hắn nửa đỡ nửa dịu lấy dương cảnh hướng phòng chính đi thô lệ bàn tay cẩn thận từng ly từng tí tránh đi dương cảnh bụng dưới cùng cái khác mấy chỗ có ngoại thương địa phương bước chân bước cực kỳ ổn vào phòng dương an đem dương cảnh đặt tại bàn b á t tiên bên cạnh trên ghế quay người liền hướng phòng bếp chạy trong miệng lẩm bẩm sớm cho ngươi làm t ố t cơm liền chờ ngươi trở về ngươi ngồi đ ừ n g nhúc ních ta cái này liền bưng tới dương cảnh tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem đường ca bận rộn bóng lưng phần bụng đau đớn tựa hồ cũng tiêu trừ. không có qua một lát dương an liền bưng một cái bùn lớn nóng h ổ i thịt hổ hầm khoai tây đi b ả o mùi thịt lẫn vào khoai tây miên ngọt nháy mắt tràn ngập ra cái này thịt hổ là hôm nay trời vừa sáng ta đi chợ tây tại tần chợ săn sạp hàng bên trên mua tươi mới đây hãi hãi hạp nói bổ khí lực ngay sau đó dao xanh xào lúc sơ dao trộn m ộ t nhĩ lần lượt lên bàn cuối cùng hắn bưng tới một cái n ồ i đất mở cái nắp một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay thẳng xoắn mũi bên trong là lăn lộn nồng canh tung bay nhân sâm cắt miếng cùng mấy vị thuốc bổ hiển nhiên là đặc biệt nấu chín canh bổ mau ăn mau ăn dư ơ n g ăn cho chính mình cũng đ ư ợ c chén cơm nhìn xem d ư ơ n g cảnh trên mặt là không giấu được vui tươi hớn hở nước thuốc là theo tổ phụ bản dao lão phương ao c h ỉ bị thương hữu hiệu nhất ngươi uống nhiều một chút dưỡng cảnh cầm lấy bữa nhìn xem đầy bản phong phú đồ ăn trong lòng ấm áp h an ca ngươi liền không hỏi xem ta tại giáo trường thi bên trên tình huống xếp thứ mấy dương an nghe vậy đen nhánh trên mặt nổi lên một tia ngượng ngủng gại gãi c á i ót cười hát hát nói có chuyện ta phải cùng ngươi nói xuống hắn thả xuống trong tay b á t nói tiếp kỳ thật hai ngày này ta mỗi ngày đều ở giáo trường bên ngoài nhìn thấy đây không riêng gì ta quê quán trong thôn tới không ít người tổ phụ đ ư ơ n g ta còn có nương ngươi đều tới dương cảnh dừng lại b ư ớ c hơi sưng sở hắn không nghĩ tới tổ phụ mẫu thân bọn họ thế mà cũng đều đến còn có như vậy nhiều thôn dân tổ phụ nói sợ chúng ta ảnh hưởng ngươi so tài lúc tâm tư đặc biệt bàn giao ai cũng không cho phép nói với ngươi liền nhìn xa xa dương an nói xong trong mắt loay ánh sáng ngươi không biết ngươi cùng từ quảng uy đánh cái kia một chẳng đ ư ơ n g ta cùng nương ngươi ở bên ngoài nắm chặt n ắ m lấm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi tổ phụ ngược lại là bảo trì bình thản có thể ta nhìn thấy hắn sau lưng y phục đều ướt đẫm dương cảnh chấn động trong lòng b ừ n g tỉnh nhớ tới so tài lúc ngẫu nhiên có thể nghe đến giáo trường chuyển ra ngoài đến mơ hồ nào tựa hồ còn có người cho chính mình cố gắng lúc ấy chỉ coi là nghe lầm không nghĩ tới càng là người nhà cùng các hương thân đang vì hắn cổ động nguyên lai、like、hắn cũng không phải là một mình p h â n chiến cho dù sư phụ bọn họ đi phía sau hắn như cũ có nhiều như vậy người đang liên lạc ủng hộ tổ phụ dương cảnh túi đầu xuống kẹp lên một khối thịt hổ nhét vào trong miệng dùng sức n g a y lấy nước thuốc hơi đắng lại mang theo một dòng nước ấ m từ yết hầu một mực chảy đến đáy l ò n g v ố t lên đau đớn cũng lấp kín cảm động nội thành lý phủ một gian bố trí lịch sự tao nhã trong phòng dưới ánh nến tỏa ra cả phòng ngưng trọng lý mộng siêu nửa tựa vào trên giường cẩm rút đi nửa bên áo bảo lộ ra bên đủi đạo kia giữ tợn vết thương vết thương xung quanh da thịt lật ra ngoài mặc dù đã cầm máu nhưng như cũng lộ ra làm người ta sợ hãi đỏ thương thế của hắn nhìn như nghiêm trọng kỳ thật cũng không tính trọng chỉ là quá mức mẫn cảm để người không dám có chút chủ quan một vị dâu t ó c hoa dâm y sư chính cẩn thận từng ly từng tí dùng đông máy thai tấm h thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên tại trên vết thương hắn động tác cực nhẹ sợ tác động vết thương gây nên đau đớn trong miệng nhịn không được cảm khái đại thiếu ra hồng phúc tể thiên tránh lẽ phải kịp thời a vết thương da thịt nuôi chút thời gian liền có thể khỏi hẳn nếu là lại lệnh nửa phần y dị sư nói còn chưa dứt lời cũng đã đầy đủ để người minh m ạ c h trong đó hung hiểm vị trí kia quá mức yếu hại một khi thương tới c á c bản hậu quả khó mà lường được lý mộng siêu sắc mặt vốn là bởi vì đau đớn mà trắng bệnh nghe nói như thế càng là âm chầm đến có thể chảy ra nước cầm chăn gấm tay nổi g ầ n xanh đốt ngón tay trở nên trắng nhớ tới tần vũ cái kia âm độc một chảo hắn liền hận đến nghỉ l í n răng khoe miệng nếch vai h à m có chút phồng lên hiển nhiên là dẫn tới cực điểm bên giường đứng mấy tên lý gia trường bối sắc mặt đ ồ n dạng khói cầm, cầm bào q u ô n mặt cùng lý mộng siêu giống nhau đến mấy phần chính là lý gia g i a chủ lý hải đ ạ o hắn nhìn qua nhi tử trên chân vết thương lông mày vận thành lũ cục trong mắt quần quận kinh sợ cùng nghĩ mà sợ lý mộng siêu là lý gia trừng ư t ử là gia tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng trẻ tuổi một đời người thứ nhất nếu là thật sự bị phế căn bản không chỉ là lý mộng siêu cả đời vì hết toàn bộ lý gia mặt mũi đều sẽ bị dẫm tại trên mặt đất thậm chí khả năng ảnh hưởng gia tộc tương lai truyền thừa tân vũ tiểu xúc sinh kia thủ đoạn lại như vậy âm tàn bên cạnh một vị áo xám lao giả nhịn không được thấp chê trong thanh âm mang theo kiềm chế lựa dật hắm quả thực là t o gan lớn mật lý hải đào xua tay ra hiệu hắn an tâm c h ớ đội ánh mắt rơi vào trên người lý mộng siêu trầm giọng nói trước hết để cho y sư xử lý vết thương y sư không còn dám nhiều lời tăng nhanh trên tay động tác tốt nhất thuốc phía sau vừa cẩn thận băng bó kỹ mới không b ì n h hành lễ đại thiếu ra thật tốt t í n h dưỡng mỗi ngày đổi thuốc chớ có tác động vết thương trong vòng nửa tháng là có thể khỏi hẳn dứt lời liên tức thời lui ra ngoài chương t á ư ơ t h á i độ biến hoa chương 81, t h á i độ biến hoa y sư cho lý mộng siêu tốt nhất thuốc liền t ứ c thời rời đi cửa phòng đóng lại trong phòng chỉ còn lại lý ra người cha nhi tử tuyệt sẽ không tha tần vũ lý mộng siêu đông nhiên ngồi thẳng thân thể tác động vết thương cũng không hề hay biết trong mắt phun ra l ử a giận như thế âm độc tiểu nhân ta muốn đem hắn làm thành nhân chư nếu là tần vũ quả thật thực lực cao cường thì cũng thôi đi đánh bại hắn thậm chí trọng thương hắn cũng không thể nói gì hơn lại hết lần này tới lần khác ra cái này âm độc thủ đoạn suýt nữa chặt đứt hắn gốc dễ bây giờ suy nghĩ một chút lý mộng siêu đều cảm giác nghĩ mà sợ hắn giết qua không ít người nhưng còn không có như thế làm nhục qua đối thủ tần vũ hành động chạm đến hắn điểm mấu chốt lý hải đào nhìn xem nhi tử trong mắt hận ý c h ầ m dãi gật đầu ngự khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm c h ầ m giọng nói ngươi yên tâm tần vũ cử động lần này không những đả thương ngươi càng là đánh ta lý ra mặt gia tộc tự nhiên sẽ vì ngươi lấy lại công đạo không cần lý mộng siêu lại lắc đầu ánh mắt sắc bén như lao thù này ta muốn đích thần báo hắn muốn tự tay xé nát tần vũ cái này tôn kép ngại nhép lý hải đào nhìn xem nhi tử trong mắt quyết tuyệt c h ầ m ngâm một lát không có lại quên hắn biết lý mộng siêu khẩu k h í này không ra sợ rằng tâm mà khó tiêu mà còn lý mộng siêu nếu muốn đ ộ u thủ lý ra tự nhiên cũng sẽ phái người đi theo nhắc tới lần này ở trên giáo trường người đem cái kia lâm việt đánh thành trọng thương cũng coi là cho hắn cái dạy dỗ áo xám lao giả tay vớt trong dâu ngựa khí mang theo vài phần ý l ệ n h cũng để cho hắn nghĩ rõ ràng cùng cái kia tiêu ra kéo dài khoảng cách một cái chỉ là không có gì xuất thân tiểu tử cũng muốn dính líu vào sáu đại gia tộc bên trong sự tình thật không sợ đem chính mình rơi đi vào lý hải đào gật đầu nói tiêu ra cùng ta lý ra thế hệ không hợp minh tranh ám đấu chưa hề từng đứt đoạn lâm việt c á i kia tiểu tử thiên phu không tầm thường như thật bị tiêu ra lôi kéo đi qua được bọn họ tài nguyên nâng đỡ, sau này đột phá hóa k ì n h cũng không phải là không có khả năng ta lý ra tuyệt không thể tha thứ tiêu ra lại nhiều một vị hóa k ì n h c a o thủ cho chúng ta ngột ngạt trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn k h ố c cái này lâm việt còn chưa tới ám k ì n h đ ỉ n h phong liền đã có như vậy chiến l ự c có thể thấy được tiềm lực phi phạm nếu để cho hắn an ổn trưởng thành được đầy đủ tài nguyên đột phá đến hóa k ì n h ngày sau tất thành hóa lớn lần này cho hắn cái dạy dỗ cũng là rung cây dọa khỉ n h ư hắn còn không biết tốt xấu nhất định muốn cùng tiêu ra dây dựa không rõ liền tính tôn dung là ngư hà huyện uy tín lâu năm hóa kình cao thủ ta lý ra cũng sẽ không cho mặt mũi này đến lúc đó nhưng là không phải trọng thương đơn giản như vậy trực tiếp phế đi hắn hoặc là muốn cái mạng nhỏ của hắn cũng không phải không thể lý mộng siêu ngừ lạnh một tiếng nhớ tới lâm việt phía trước cùng tiêu g i a tử đệ lui tới mật thiết thậm chí còn nghe đồn nói muốn cưới tiêu g i a tiểu thư trong mắt hàn g ý càng lớn hắn chính là ngu ngốc sáu đại gia tộc phân tranh há lại hắn một cái võ quán đệ tử có thể d ì n h hữu sư phụ hắn cũng không dám lần này nằm cái mấy tháng vừa bạn để hắn suy nghĩ thật kỹ người ngoài liền nên có người ngoài bàn phận nhất định muốn hướng vòng tròn bên trong chen chết cũng không biết là chết như thế nào hắn dừng một chút giọng nói mang vẻ một tia t i ế ệ t đối nhắc tới ta hôm nay vốn định trực tiếp phế đi hắn tránh khỏi ngày sau phiền phước không nói hắn cùng tiêu ra còn có thể hay không đi đến gần ta lo lắng trong lòng của hắn ghi hận ta lý ra liền muốn đem chuyện làm phải triệt để chút chỉ là không nghĩ tới tên k i a không chịu nổi đánh thế mà trực tiếp bị ta đánh mất xịu đi qua đang tại nhiều người như vậy trước mặt cuối cùng không tốt hạ thủ chỉ có thể coi như thôi ngươi làm rất đúng lý hải đào trầm giọng nói giáo trường thi bên trên không thích hợp phô trường quá mức điểm đến là dừng là đủ thật muốn tu tập hắn có rất nhiều cơ hội chờ ngươi vết thương lành về sau có thể mượn cớ đi nhìn hắn xem hắn đối ngươi cùng lý ra thái độ nếu là thật sự có bất mãn thì kết liêu hắn mặc dù ta lý ra không quan tâm hắn nhưng hắn như thật đột phá hoa kình ngược lại cũng có chút phiền phức là cha lý mộng siêu gật đầu nói áo xám lao giả cũng nói siêu nhi không cần nóng lòng nhất thời việc cấp bách là chữa khỏi vết thương thế đến tiếp sau sự tỉnh chờ ngươi tổn thương càng lại nói lâm việt bên kia ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm hắn như thật sự dám lại cùng tiêu ra cấu kết hoặc biểu lộ ra đối chúng ta lý ra bất mãn thái độ chúng ta lại tính toán sau không m u ộ n hắn trung quy là tôn dung lão gia hỏa kia coi trọng nhất đệ tử trọng thương hắn có thể thật phế đi hắn hoặc muốn tính mạng của hắn tôn dung có khả năng cho cùng rất dậu mấy vị khác trưởng đối cũng nhộn nhịp gật đầu khuyên lý mộng siêu yên tâm t í n h dưỡng chớ có bởi vì việc b ặ t tức giận ảnh hưởng thương thế khôi phục lý mộng siêu mặc dù trong lòng vẫn có lệ khí nhưng cũng biết trưởng đối nói đến có lý liền gật đầu ta đã biết không khí trong phòng thoáng h ò a hóa chút m ấ y v ị trưởng bối lại dặn dò vài câu t í n h dưỡng chú ý hạng mục liền lần lượt đứng dậy rời đi ánh đến bất như cũng ả y lên lý mộng siêu tựa vào trên giường mắt nhìn lên đỉnh màn ánh mắt âm tình bất định vô luận là tần vụ âm tàn hay là lâm việt không biết thời thế đều để trong lòng hắn kìm n é n một cố h ỏ a hắn âm thầm nắm chặt nằm đấm chờ thương lành những n à y sổ sách đều phải từng cái tính toán rõ ràng thông nghĩa phường dương cảnh tiểu viện tia nắng ban mai xuyên thấu qua sông cửa sổ tại mặt đất ném xuống loang lồ quang ảnh dương cảnh chậm rãi mở mắt ra chỉ cảm thấy thần thanh khí ngày hôm qua liên tục các chiến hao tổn tinh lực đã khôi phục hơn phân nửa, chính là phần bụng nội khổ riêng cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn so ngày xưa ngủ nhiều nửa canh giờ, đứng dậy lúc, đường ca dương ăn đã xem đồ ăn bưng lên bàn. trên bàn b á t tiên thịt hổ vẫn b ú c hơi nóng, bên cạnh còn có một bát cháo loãng cùng mấy đĩa t h ứ c nhắm. dương cảnh ngồi xuống liền ăn như hổ đói liên tiếp ăn hơn một cân thịt hổ mới dừng lại búa. theo cảnh giới võ đạo ngày càng thâm hậu, manh thu thịt tẩm bổ hiệu quả đúng là chậm dai yếu bớt nhưng dùng để chống đỡ hàng ngày tiêu hao coi như đầy đủ. Hắn sờ lên trong ngực nếu là luyện võ lúc thể nội bánh thu thị cung cấp năng lượng hao hết những này đ a n dược liền c ó thể phát huy được tác dụng bất quá trước mắt thương thế chưa lành hắn cũng không có ý định cường độ tu l u y ệ n cao chỉ câu tiến hành theo chất lượng mượn rèn luyện q u y ề n pháp chậm rãi điều dưỡng thân thể cảnh đệ không ăn nhiều điểm dưỡng an dọn dẹp bắt bữa chất phát cười hỏi đủ rồi ca ta đi v õ quán dưỡng cảnh lau miệng thu thập một chút cầm lấy chính mình bao vải liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi ước chừng thời gian chừng lửa nén hương dưỡng cảnh liền đi tới thừa bình phường tôn thị v ó quán võ quán tiền viện bên trong đã có bảy tám cái đệ tử tại đứng trung bình tấn nâng tạ đá luyện quyền nhìn thấy dương cảnh đi tới nhộn nhịp dừng lại động tác cung kính chắc tay dương sư minh sớm c h à o buổi sáng dương cảnh chú ý tới những n à y đồng môn các đệ tử thái độ phát sinh biến hóa nhưng cũng không quá nhiều để ý tất cả truy tìm nguồn gốc hay là thực lực bản thân hắn c ư i gật đầu đáp lại ánh mắt đảo qua mọi người trực tiếp đi thẳng hướng bên tường hắn t h ở i xuống trên thân áo ngắn lộ ra liêu luyện thân thể trên da còn giữ hai ngày này so tại ân ký cánh tay phải ba đạo vết cạo đã kết bảy sườn trái có mảnh tím xanh nơi bụng càng là bất ngờ in một cái nhàn nhạt, nhạt quyền lớn đó là ngày hôm qua cùng chu thông đối cứng lúc lưu lại tiếp lấy hắn liền cất bước đi đến tiền biện trung ương chuẩn bị luyện quyền bắt đầu đi dương cảnh hít sâu một hơi túi lưng đứng chung bình tấn chậm rãi đánh ra băng sơn q u y ề n thức mở đầu nắm đấm chậm rãi đ ẩ y ra mang theo trầm ổn tiếng gió mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh đến vững chắc vô cùng hắn không có nóng lòng thôi động nội tỉnh chỉ là mượn quyền pháp vật luật đem thể nội thịt hổ ẩn chứa nhiệt lượng một chút xíu chuyển hóa thành nội tỉnh đồng thời dẫn dắt đến cỗ này ôn hỏa dòng năng lượng chuyển qua thụ thương tạ xung quanh các đệ tử nhìn xem vết thương trên người hàn vấn lại nhìn hắn dù cho mang thương vẫn cẩn thận tỉ mỉ luyện quyền tư thái trong mắt đều toát ra vẻ kính nghệ dương sư m i n h đều cầm giáo trường thi h ạ n bốn còn như thế liều ngươi nhìn vết thương trên người hắn khẳng định là l i ề u mạng đi ra đổi là ta sợ là đã sớm nghỉ ngơi ta cũng phải thêm chút sức dương sư m i n h lợi hại như vậy còn như vậy khắc k hổ chúng ta có lý do gì thật xúc trễ con mẹ nó ngươi cũng là có tư cách cùng dương sư m i n h đánh đồng ngươi lại cố gắng khắc hổ cũng so ra kém dương sư minh một sợi lông ta có thể là nghe nói đừng nhìn dương sư minh mặc dù là hạ đẳng căn cốt nhưng vương diện khác thiên phú khá cao không phải vậy sẽ không như thế mạnh tiếng bản luận xôn xao bên trong có tranh luận càng nhiều hơn chính là tự ti mặc cảm các đệ tử một lần nữa đóng tốt trung bình tấn khí thế so vừa rồi nhiều thêm mấy phần dương cảnh đắm chìm tại quyền pháp bên trong đối xung quanh nghị luận phảng phất giống như không nghe thấy không biết qua bao lâu một bộ băng sơn quyền còn đánh xong hắn đang chuẩn bị điều tức một lát một đạo thanh thúy giọng n ữ từ sau l ư n g chuyển đến dương sư đệ hắn xoay người gặp tôn nâng hương từ nội viện đi ra nàng mặc một thân màu xanh nhạt trang phục v á y theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa vừa rồi nàng vừa vào sân nhỏ liền quét một vòng nhìn thấy dương cảnh đã đi tới lúc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra chỉ là ánh mắt rơi vào vết thương trên người hắn ngấn bên trên lúc không nhịn được hơi ngẩn ra trong ngày thường chỉ cảm thấy vị sư đệ này trầm mặc ít nói v u i đ ầ u khổ luyện giờ phút này nhìn trên người hắn sâu cạn không đồng nhất vết thương cùng với cái kia bị mồ hôi thâm ướt phát họa ra trôi chạy bắp thịt đường con lưng lại vô hình cảm thấy có mấy phần cường tráng bị lực ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị nàng cưỡng ép, ép xuống gò má có chút nóng lên dương cảnh chắp tay hành lễ cha ta tại nội viện chờ ngươi cho ngươi đi qua một chuyến tôn ngưng hương lấy lại bình tĩnh ngữ khí khôi phục ngày thường ôn hòa tốt ta vừa v ặ n cũng muốn hướng sư phụ phục mệnh đây dương cảnh gật gật đầu cầm lấy h áo ngắn quát lên đi theo tôn ngưng hương hướng nội viện đi đến hai người xuyên qua cánh cổng n g u y ệ n môn đi vào nội viện đ á xanh lát thành đường mòn hai bên trồng vài c ọ n g thúy trúc sương sớm theo lá trúc nhỏ xuống tại mặt đất tóe lên nhỏ vẽ bọc nước tôn ngưng hương đi ở phía trước khoe mắt quét nhìn thỉnh thoảng quét về phía bên cạnh dương cảnh tò mò trong lòng cùng kinh ngạc vẫn không yên tính hơi thở nàng thực tế không nghĩ ra dương cảnh đến tội cùng lại như thế nào một đường sông đến hạng bốn giáo trường thi cao thủ tụ tập chính là ám kỉnh đ ỉ n h phong bên trong người nổi bật muốn ổn định trước tám đều chi phí đem hết toàn lực chớ nói chi là bọn tới thứ tư tựa như võ quán đại sư minh hứa hồng đã là ám kỉnh đ ỉ n h phong lại tại thi đấu lôi đài bên trong bại bởi chu trí cường liền đầu danh đều không có cầm tới dương cảnh đột phá ám kình mới bao lâu có thể thắng qua rất nhiều cao thủ thành danh quả thực khiến người không thể tưởng tượng nội viện trong thư phòng tôn dung đang ngồi ở bàn đọc sách phía sau ghế bành bên trên đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn ngoài cửa sổ sắc trời đã phát sáng hắn lại một đêm chưa ngủ trong mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen trên bàn trà đậm đổi ba ngâm sớm đã lạnh đ h ấ u tâm tình của hắn phức tạp cực kỳ một nửa là nổi nóng một nửa là kinh hỉ loại này nửa vui nửa buồn cảm xúc để hắn một đêm đều trằn trọc khó mà ngủ cam tức là lâm việt bị đánh thành trọng thương lâm việt đúng là hắn chút xuống nhiều tâm huyết nhất đệ tử thiên tư chắc tuyệt căn cốt thượng đẳng vốn là sung kích hóa k ì n h hạt giống tốt lại tại nhất nên tinh tiến n i ê n kỷ bị đánh thành trọng thương làm cái mấy tháng là tránh không khỏi vo đạo tiến cảnh tất nhiên lớn chịu ảnh hưởng nghĩ tới đây. tôn dung liền không nhịn được nắm chặt n ắ m đấm có thể vừa nghĩ tới dương cảnh trong lòng của hắn lại không nhịn được nhẹ nhàng rất nhiều giáo trường thi hạ bốn a tôn thị võ quán yên lặng hơn mười năm trong thành lời đàm tiếu liền không từng đứt đoạn nói hắn tôn dung không người kế tục nói hắn tôn thị võ quán muốn xa suốt liền c h ú t nhị tam lưu võ quán cũng dám b ụ n g trộm chế dây ớ t chuyện này giống tây gai đâm vào trong lòng hắn nhiều năm gần như thành tâm ma bây giờ dương cảnh đột nhiên lấy hắc mã phong thái của khởi không những leo lên giáo trường thi bảng hay là hạ bốn đây quả thực là cứ thế mà đem những cái kia trào phúng âm thanh toàn bộ chặn lại trở về đông đông đông tiếng đập cửa văng lên ngoài cửa chuyển đến dương cảnh thanh â m cung kính sư phụ đệ tử dương cảnh bài kiến tôn dung nghe đến âm thanh n g ẫ nhiên đứng lên trên mặt h ề v ả i quét sạch sành xanh, xanh bước nhanh đi đến cạnh cửa đích thân mở cửa phòng ra đi vào mau vào hán cười vô vô dương cảnh bà vai lực đạo không nhẹ lại lộ ra rõ ràng vui vẻ chờ dương cảnh đi vào thư phòng tôn dung chỉ vào bên cạnh bàn ghế tựa nói ngồi lập tức lại chuyển hướng theo vào đến tôn ngưng gương phân phó nói ngưng gương đi đem cái kia một thanh nha ngọc diệm mang tới cho ngươi sư đệ pha ấm trả tôn lưng hương nghe vậy xứng sở thanh nha ngọc diệp là phụ thân trần tàng t r á ngon n g thu từ kim đ à i phụ phủ thành bên ngoài vân vụ sơn v á t đá ba năm mới được một quý nghe nói h ẩn chứa yêu đất thiên địa linh khí đối với võ giả tẩm bổ kinh mạch rất có ích lợi bực này thiên tài địa bảo chế thành lá trà có tiền mà không mua được phụ thân ngày bình thường coi như chất b ả o hôm nay thế mà cam l ò n g lấy ra chiêu đại dương cảnh nàng tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là ứng tiếng phải trận q u a y người hướng phòng trà đi đến dương cảnh cũng nghe được khe g i ậ mình thanh nha ngọc diệp tên tuổi hắn từng nghe lưu mậm đề cập qua biết nó chất quý vội và nói sư phụ không cần như vậy ai nhà mình đệ tử khách khí cái gì tôn dung hung bung tay vẻ mặt tươi cười ngồi bên dưới ánh mắt rơi vào trên người d ư ơ n g cảnh càng xem càng hài lòng ngày hôm qua sự tình ta đều nghe nói ngươi có thể cầm tới giáo trường thi hạ bốn cho võ quán cho sư phụ đều đại đại dài mặt điểm này chả tính là gì trong thư phòng ánh nắng ban mai xuyên thấu qua giấy r á n cửa sổ chiếu vào phản chiếu tôn dung khỏe mắt nếp nhăn đều nhu hòa rất nhiều bị đè nén hơn mười năm bất khí vừa tan đi h ắ n chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu liền mang theo nhìn g ư ơ n g cảnh ánh mắt đều giống như tại nhìn một khối chưa qua tạo hình cũng đã ánh sáng nội liễm bảo ngọc trong ô n bưng l đó tại đánh bại hạ hàm về sau kim liên cô lương từng nâng tứ sư minh đưa tới một khoả bách thảo linh đan uống vào phía sau nội tỉnh có thể bổ sung mới chống đến cuối cùng may mắn đánh bại t tử quảng uy đề cập bách thảo linh đan dương cảnh giọng nói mang vẻ cảm kích cái k i a đ a n dược hiệu lực mạnh không những b ổ nội k i n h liền phía trước cám thương đều nhẹ không ít nếu không đệ tử chưa hẳn có thể chống đến cùng chu thông giao thủ nói xong lời cuối cùng một chàng so tài dương cảnh thần s ắ c thản nhiên cùng chu thông quyết đấu lúc hắn cánh tay trái vốn là bị thương không cách nào bình thường phát lực ngạnh công uy lực giảm nhiều đệ tử mượn thân pháp linh hoạt ưu thế của nhau t hao tổn đến hắn khí lực chống đỡ hết nổi mới may mắn thủ thắng nói cho cùng hay là dính hắn có thương tích trong người quang chương t á t i ế t bảng chương t á t i ế t bảng tôn dung yên tĩnh nghe lấy ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ sau khi nghe xong khẽ gật đầu trong lòng dần dần nắm chắc nguyên lai dương cảnh có thể vọt tới thứ tư thật có mấy phần vận khí g i a trị. bách thảo linh đan trợ lực chu thông thương thế đều là có thể n g ộ nhưng không thể cầu cơ duyên nếu là đổi lại bình thường tình trạng lấy dương cảnh thực l ự c trước mắt m u ố n tại cao thủ vây quanh giáo trường thi bên trong cầm tới cái h ạ n g này s á c thực khó như lên trời nhưng tôn dung cũng không bởi vậy xem nhẹ dương cảnh nửa phần hắn sống hơn nửa đời người thấy qua võ giả hàng ngàn hàng vạn tự nhiên minh mạch vận khí hai chữ phía sau cất dấu bao nhiều không dễ hạ h à n tại ngư hà huyện thành danh đã lâu từ quảng uy càng là ám k ì n h đỉnh phong bên trong ngành thủ có thể liên tiếp đánh bại hai người này t u y ệ t không phải một câu may mắn liền có thể khái quát không có thực sự thực lực cùng lâm trận ứ n g biến cho dù tốt cơ hội cũng bắt không được huống chi chu thông đây chính là tại ngư hà huyện võ đạo vòng tròn bên trong sông ra danh hiệu nhân vật dù cho cánh tay trái không tiện chiến lược cũng thắng qua bình thường ám k ì n h đỉnh phong dương cảnh có thể tại dưới tay hắn chiếm được tiện nghi thậm chí đem nó đánh bại đủ để chứng minh thực lực bản thân đã không thể khinh thường tối thiểu là muốn so hứa hồng cái này ám kỉnh đỉnh phong đại sư minh mạnh lên rất nhiều ân ta đã biết tôn dung chậm rãi mờ miệm giọng nói mang vẻ khen ngợi có thể bắt lấy cơ hội bản thân chính là một loại bản lĩnh ngươi có thể đi đến một bước này đều là chính mình liệu đi ra tôn dung nói xong hơi trầm ngâm một lát sau đó nhìn hướng dương cảnh thần s á c trịnh trọng mấy phần cái tia kim liên cô đương ngươi cần lưu ý chút nàng là phủ thành một đại gia tộc người cầm quyền tuổi còn trẻ liền nâng lên gia tộc gánh nặng thủ đoạn quyết đoán đều không bình thường trong tay tài nguyên thế lực sợ là không thua gì chiếm cứ chúng ta ngư hạ huyện trên trăm năm sáu đại gia tộc ngươi bình thường muốn cùng nàng đáp lời cũng khó khăn nàng chịu tặng ngươi bách thảo linh đan là cơ duyên của ngươi hắn dừng một chút trong giọng nói nhiều chút với bảo cùng nàng kết giao không sao thậm chí kết chút giao tình cũng là chuyện tốt nói không chừng ngày sau có thể được nàng t ư ơ n g trợ nhưng ghi nhớ kỹ không thể thâm giao càng phải nắm chắc tốt phân tấp nàng dù sao cũng là một mình chống đỡ lớn như vậy gia tộc tâm tư lòng dạ tất nhiên sâu ngươi trẻ tuổi tâm tư thuần đừng để người bắt lấy đầu để câu chuyện hỏng thanh danh lời nói này nói đến ngay thẳng đã là nhắc nhở cũng là bao che khuyết điểm tôn dung sống hơn nửa đời người gặp nhiều đại gia tộc xích mí, sợ đệ tử kinh nghiệm sống chưa nhiều chịu sắc đẹp mê hoặc thất bại lời giống vậy hắn cũng dặn dò qua lâm biệt chỉ là lâm biệt cả ngày cùng ngư hà h g u y ễ n các đại gia tộc tử đệ đến hội không hề từng đem hắn lời nói để ở trong lòng đúng vào lúc này t ô n ngưng hương bưng khay trà đi tới đem hai cái xứ men xanh chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn nghe đến phụ thân đề cập kim liên cô nương nàng bưng trà ngón tay có chút dừng lại lông mày không tự chủ được nhăn nhăn liên quan tới vị tia tuổi còn trẻ liền chấp trưởng gia tộc nữ tử trong thành tuy ít lời đồn đại nhưng cũng nghe nàng thủ đoạn lợi hại giờ phút này nghe phụ thân đặc biệt căn dặn dương cảnh cùng nàng kết giao phân t ớ trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu nhưng cũng không nhiều l dương cảnh cầm lấy c h é n trà ấm áp xúc cảm theo đầu ngón tay chuyển đến hắn nghiêm túc gật đầu đệ tử minh bạch đa tạ sư phụ chỉ điểm trong lòng của hắn vốn là đối kim liên cô nương tồn lấy mấy phần kính sợ đối phương tặng thuốc là tình cảm nhưng cũng lộ ra mấy phần thâm bất khả c h á c hắn s á c thực tính toán qua hai ngày đến nhà nói cảm ơn nhưng cũng chỉ giới hạn tại đây chính như sư phụ nói làm cái sơ giao liền tốt đoạn sẽ không quá khứ rất thân thú chi dương cảnh âm thầm suy nghĩ đối phương có thể ở gia tộc biến cố phía sau ổn định diện tuyệt không phải hạng người bình thường chính mình bất quá một cái ám kinh võ giả tuy nói tại giáo trường thi cầm cái hạ bốn nhưng tại vị kia kim liên cô nương trong mắt sợ là không coi là cái gì nói cái gì leo lên hơn phân nửa là mình cả nghĩ quá rồi nhân ra sao lại coi trọng chính mình tôn dung gặp hắn thần s ắ c thanh minh không giống có cái khác suy nghĩ bộ dạng liền yên lòng nâng chén trà lên hớp một cái thanh nha ngọc diệp mùi thơ ngát tại đầu lưới trà ngập ra mang theo nhàn nhạt linh khí tư dưỡng kinh mạch hắn cười nói nếm thử cái này trà đối người dưỡng thương có chỗ tốt dương cảnh theo lời thưởng thức trà chỉ cảm thấy một cô ôn nhận ấm áp từ yết hầu chạy xuống chạy khắp bản thân liền phân bụ nỗi khổ riênh đều th trong thư phòng hương trà lượn lờ sư đồ hai người nhất thời không nói chuyện lại tự có một phen hòa hợp bầu không khí tôn dung thả xuống chén trà chợt nhớ tới một chuyện hỏi trong tay ngươi vẩn khí đan còn lại bao nhiêu dương cảnh thành thật trả lời hồi sư phụ còn có c h í quả ân tôn dung gật gật đầu cái này đan dược đối ngươi hiện giai đoạn tu luyện ám kình rất có í t lợi ăn xong rồi liền đến chỗ của ta lấy không cần tiết kiệm vẩn khí đan mặc dù không tính cả chờ đan dược lại thắng tại ôn hòa dùng vào thực tế thích hợp nhất ám kình võ giả hàng ngày tu luyện dùng dương cảnh gật đầu nói đa tạ sư phụ hai người lại hàn huyên vài câu dương cảnh đứng dậy chắp tay nói sư phụ nếu như không có chuyện khác đệ tử trước hết về tiểu viện luyện thêm một lát quyền đi thôi tôn dung dặn dò đi nhớ k ỹ đ ừ n g luyện đến quá mạnh mấy ngày nay lấy dưỡng thương làm chủ nội tình lưu chuyển chậm dần chút chớ có tác động vết thương cũ đệ tử minh m ạ c h dương cảnh lên tiếng quay người lui ra thư phòng tiếng bước chân dần dần đi xa trong thư phòng chỉ còn lại tôn dung cùng tôn ngưng ngưng tôn dung nâng chén trà lên lại uống một bụng thanh ngang ngọc diệp linh khí tại đầu lưỡi quên quần hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn nữ nhi vẫn đứng ở một bên không có n ú c ních tôn dung dương mắt nhìn lên chỉ thấy tôn ngưng hương có chút n g h i ê n g thân ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ theo nàng ánh mắt nhìn lại chính là dương cảnh rời đi phương hướng nàng lông mày cao lại t h ầ n s ắ c có chút hoảng hốt giống như là đang suy nghĩ tâm sự gì liền phụ thân ánh mắt rơi vào trên người đều chưa từng phát giác tôn dung thấy thế sửng sốt một chút há to miệng muốn nói gì nhưng lại cứ thế mà nuốt trở vào trong lòng của hắn ý nghĩ kê lại sâu ra dương cảnh đứa nhỏ này chầm ổn đáng tin bây giờ xem ra cũng rất có thiên phú cùng với ngưng hương cũng là xứng đôi lúc trước hắn một mực hướng vào lâm việt cảm thấy lâm việt thiên phú xuất chúng lại là chính mình một tay bồi dưỡng đệ tử nếu có thể cùng ngưng hương kết làm liền cảnh đã là chuyện tốt cũng có thể để lâm việt càng tận tâm đất là võ quán hiệu lực nhưng hôm nay lâm việt trọng thương giáo trường thi thất bại lại tính tình tiêu căng nghệ thoát ngược lại là d ư ơ n g cảnh lực lượng mới xuất hiện không những thành võ quán hy vọng nhìn ngưng hương cái này rằng dốc, tựa hồ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ một bên là chút xuống đại lượng tâm huyết lâm việt một bên là gần đây quật khởi g ư ơ n g cảnh hai cái đều là hạt giống tốt vô luận cái nào thành con rể của mình hắn đều hài lòng chỉ làm việc này liên lụy rất rộng nhất là hiện tại lâm việt còn tại trên giường bệnh giờ phút này nói cái gì đều không thỏa đáng tôn dung khẽ lắc đầu đem ý niệm này ép xuống nhi nữ tình trường sự t ì n h cuối cùng muốn nhìn chính bọn họ tâm ý không tưỡng cầu được không bằng vì duyên nếu là thật sự có duyên phận tự sẽ nước chạy thành sông hắn thả xuống c h é n trả ho nhẹ một tiếng nói ngưng hương không có việc gì liền đi tiền viện xem một chút đi căn dặn các sư đệ luyện đến quá ác mấy ngày nay trước dưỡng dưỡng thân thể tôn ngưng hương cái này mới lấy lại tinh thần gò má có chút nóng lên v ộ i bằng đáp là c h à nói xong nàng liền quay người bước nhanh đi ra thư phòng chỉ là bước chân kia bên trong tựa hồ mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác b ố i r ố i tôn dung nhìn qua nữ nhi bóng lưng nếp miệng lên một vệ c ư ờ i nhạn nâng chén t r à lên chậm dại thưởng thức ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cành trúc chiếu vào tại trang sách bên trên ném xuống lắc lư còn sáng tất cả cũng còn dài lắm hai ngày thời gian đ ỗ n g nhiên mà qua ánh nắng sáng sớm giải đầy tôn thị võ quán tiền viện dương cảnh ở trần chính từng lần một diễn luyện băng sân quyền quyền phong gạo thét mang theo trầm ổn nội tình mỗi một quyền đ ả r a đều dẫn tới không khí xung quanh cũng có chút chấn động trải qua hai ngày tính dưỡng vết thương trên người hắn v ấ n đã giảm đi một chút sắc mặt cũng khôi phục h ư n g l t chỉ có ánh mắt so ngày xưa càng thêm sắc bén lâm việt trọng thương chưa lành võ quán trọng tâm trong lúc vô hình hướng dương cảnh nghiêng bây giờ hắn dù cho h a hỏng triệu văn chính những n à y uy tín lâu năm ám kình đệ tử cũng không dám khinh thường lựa phần vô luận là đông đạo đệ tử ngày thường luận bản lúc kính sợ hay là thỉnh giáo võ học khất thiết đều lộ ra một cái rõ ràng tín hiệu dương cảnh đã mơ hồ thành võ quán h ạ c tâm địa vị thậm chí vượt qua mấy vị tư lịch càng sâu ám k ì n h sư minh sư tỷ một bộ quyền đánh xong dương cảnh có chút thở dốc trên trán thấm d a mồ hôi miệng hắn có thể cảm giác được sáng sớm ăn mảnh thu thịt tận chứa năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn quyền thế cùng nội k ì n h vận chuyển cũng biến thành vớng n h ữ chút vì vậy từ trong ngực lấy ra bình xứ đổ ra một k h ỏ a n vận khí đang uốn vào đ a n dược vào miệng chính l à hóa một cô ôn hòa dược lực chậm rãi ta ra tư dưỡng kinh mạch lại lần nữa dâng lên tràn đầy tính khí thần hơi chút yêu t ứ c dương cảnh lại lần nữa đi đến tiền viện trung ương rộng rãi nhất vị trí túi lưng đứng trung bình、tấn. băng sơn q u y ề n thức mở đầu chậm rãi mở rộng lúc này tôn dung từ nội viện đi ra hắn hôm nay mặc một thân màu xám trang phục ánh mắt đảo qua trong viện luyện công đệ tử thỉnh thoảng dừng bước lại đôi cái nào đó đệ tử chiêu thức hơi chút chỉ điểm hoặc là vốn nắn phát lực chi tiết các đệ tử gặp sư phụ đích thân chỉ điểm đều đánh tới mười hai phần tinh thần không dám có chút lười biếng tôn dung một đường chỉ điểm qua đến cuối cùng dừng ở bên cạnh dương cảnh hắn không có lập tức mở miệng chỉ là chắp tay đứng ở một bên ngưng thần nhìn xem dương cảnh luyện quyển trong ánh mắt mang theo g i xét cùng suy tư chờ dương cảnh một bộ quy băng sơn quyền coi trọng nặng như băng thạch mạnh như nước ra bở người cái này mấy lực quyền đạo đủ rồi nhưng ý chưa hết ra q u y ề n lúc không chỉ muốn nghĩ đến đánh nát vật trước mắt càng phải lộ ra một c ố khí thế một đi không trở lại đem nội k i n h ngưng tụ tại q u y ề n phòng mà không phải là tán ở quyền hiện diện hắn một bên nói một bên đưa tay qua tay đích thân làm mẫu phát lực bí quyết từ quyền giá thung công căn cơ đến nội k i n h lưu chuyển lộ tuyến lại đến quyền thế dính liền chuyển đổi từng cái tinh tế g i ả n giải thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đưa tay gãy g ư ơ n g cành cánh tay vô n n hắn động tác tinh tế sai lầm cái này trước kia hoàn toàn là chỉ có lâm b i ệ t mới có thể có lãi ngộ cho dù là mấy vị khác cám t i n h đệ tử cũng đều không chiếm được tôn dung như vậy tỉ mỉ giáo sư chỉ điểm song băng sân quyền tôn dung lại nói đem ngươi kinh đào thối cũng luyện một lần nhìn dương cảnh tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là theo lời bày ra tư thế diễn luyện lên bộ này thối pháp chỉ thấy thân hình hắn linh động thối ả n h tung bay lúc thì như sóng lớn vô bờ lúc thì như tật phong xuyên rừng tôn dung nhìn đến nghiêm túc chờ dương cảnh luyện qua lợi bình nói bộ này thối pháp tinh túy tại biến ngươi bộ pháp chuyển đổi còn chưa đủ trôi chạy nhất là biến chia ở giữa dính liền hơi có vẻ cứng nhắc thân pháp t r i đạo biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đơn giản là mượn lực tá lực tụ lực người thử đem trầm tình dung nhập bộ pháp có lẽ có thể tìm tới chút cảm giác hắn tuy không có kinh b à o tối lại dựa vào hóa kỉnh cao thủ tầm mắt cùng đối với võ học bản chất lý giải từ cao hơn phương diện cho ra chỉ điểm chữ chữ châu ngọc để dương cảnh hiểu ra tôn dung không có lại đi địa phương khác vẫn đứng tại dương cảnh cách đó không xa nhìn thấy dương cảnh luyện võ lúc xảy ra vấn đề liền trực tiếp chỉ ra hoặc là chở dương cảnh một bộ chiêu thức đánh xong tiến lên nữa tỉ mỉ truyền thụ dương cảnh ngưng thần tiếp thu lại lần nữa đánh tới băng sân quyền đem sư phụ chỉ điểm từng cái dung nhập trong đó quyền thế quả nhiên so trước đó càng thêm hòa hợp nặng nề đúng lúc này võ quán ngoài cửa lớn đột nhiên t r u y ề n đến một trận ồn ào xen lẫn mấy tên đệ tử hưng phấn la lên ngay sau đó mấy tên tới muộn võ quán đệ tử vội vã từ ngoài cửa lớn chạy vào khắp khuôn mặt là kích động ngăn cách thật xa liền lôi kéo cuốn họ c g ô dương sư minh dương sư minh n g ư ơ i leo lên giáo trường thi bảng quan phủ đã gián tiếp bảng danh sách huyện nha bên ngoài cùng chỗ cửa thành đều có năm nay giáo trường thi tổng cộng năm cái thông qua danh lệch dương sư minh xếp thứ tư vững vàng chúng ta v õ quán cuối cùng ra một vị có quan thân nhân vật a ha ha ha bọn họ thở hồng hộc chạy đến tiền viện trong lời nói hưng phấn gần như muốn tràn ra tới ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dương cảnh mang theo không che giấu chút nào kính nể cùng v u i sướng tiền viện ồn ào náo động nháy mắt t i ê n tĩnh lại các đệ tử đều ngừng lại một song song ánh mắt tập trung tại dương cảnh cùng cái k i a mấy tên báo tin đệ tử trên thân liền tôn dung cũng đông nhiên dừng lại n g n g chỉ điểm quay đầu nhìn về cửa trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động trên mặt hắn nếp nhăn tại cái này một khắc đọc lại hơn 10 năm ấ tôn khí h p h ấ thị tại trong c từ từ võ quán yên lặng quá lâu lâu đến hắn gần như quên lần trước có đệ tử leo lên giáo trường thi bảng lúc tình cảnh bây giờ dương cảnh cuối cùng phá vỡ cái này cục diện bế tắc phần này vinh quang đủ để cho tôn thị võ quán trên dưới hãnh diện Cầm cố đầu một đệ sâu tử hít sâu một hơi, g ắ năm g cung cổng cùng gián cùng giáo bình bác bố kính quán huyện nha thành trường bảng. phục hô hấp, cung kính đáp lời. hồi quán chủ, cổng cùng chỗ cửa thành đều gián thiết cửa cáo đều lời, nay giáo trường thi tổng cộng lấy năm cái danh lệch chính là lần này giáo trường thi năm người đứng đầu lý mậu siêu tần vũ chu trí cường dương sư minh còn có chu thông hãng đặc biệt tăng thêm dương sư minh ba chữ trong giọng nói tràn đầy cùng có vinh yên tự hào bảng danh sách mới vừa dán ra đến không bao lâu liền mu đầy người nhìn bọn ta chen vào nhìn nhiều lần xác nhận dương sư minh danh tự rõ ràng biết tại hạ bốn vị trí bên trên không sai được một người đệ tử khác nói bổ sung mà còn nghe xung quanh quan sai nói triều đình đã phái người chính để xuống chúng ta báo danh lúc đăng ký nguyên quán đi báo tin vui đ â y dương sư minh ngài mau về nhà một c h u y ế n à, quan sai nói không chừng cái này sẽ đã tại đi nhà ngài trên đường ngài hay là mau về nhà xem một chút đi chương 83, tôn thị võ quán biển chữ vàng chương 83, tôn thị võ quán biển chữ vàng giáo trường thi báo danh lúc vì nghệ i p minh thân phận tính danh nguyên quán chờ tin tức đều đăng ký đến rõ ràng cũng là vì thuận tiện quan phụ tại hết bảng phía sau kịp thời báo tin vui đây cũng là từ trước quy củ tôn dung ngay xong trung điệp vô đ u ổ i nụ cười trên mặt rốt cuộc giấu không được tốt tốt, tốt. liên tiếp ba chữ tốt thể hiện tất cả hắn giờ phút này trong lòng thoải mái hắn quay đầu nhìn hướng dương cảnh ngựa khí mang theo thúc giục cảnh nhi nhanh tranh thủ thời gian về chuyến nhà đ ừ n g để báo tin vui quan sai chờ lâu đây là triều đình y ê n điện không qua loa được dương cảnh nghe sư phụ thúc giục liền đội vàng không người hành lễ là sư phụ đệ tử kia xin nghỉ đi trước đi một lát sẽ trở lại tôn dung đội vàng khẽ gật đầu đi thôi đi thôi trên đường chú ý an toàn phải dương cảnh lập tức quay người bước nhanh đi ra võ quán bước chân cấp thiết nhưng không mất trầm ổn hướng về đại thông phường phương hướng tìm đến hắn cần chức về chỗ ở lấy vài thứ lại khởi hành về dương ra thôn để tránh quan sai đ ợ i lâu bất quá cũng là t i ệ n đường ngược lại không chậm trễ bao nhiêu thời gian dương cảnh thân ảnh vừa biến mất tại ngoài cửa lớn tôn thị võ quán bên trong liền cấp tốc sôi trào lên Hứa hồng tề vân triệu văn chính chờ mấy tên ám kình đệ tử tập hợp tại một chỗ khắp khuôn mặt là cảm khái thật không nghĩ tới dương sư đệ có thể đi đến một b ư c này phớ hồng thở dài n ữ khí mang theo cảm khái thổ thức hắn tính toán đâu ra đấy bái nhập võ quán cũng mới nhập cũng không đến võ m ộ trong năm à. Cái này không phải hạ đẳng căn cốt, chính là chúng à. là Cái cốt, phải hạ ta cốt người nổi bật, cũng Trong bật, tua xa à.、Trong、mắt tề vân ánh mắt phức tạp thấp giọng nói thông qua giáo trưởng thi liền có nửa cái quan thân ngày sau thấy h u y ệ n tôn đều không cần quy l ệ chính là trong nhà của ta trưởng b g ồ i thấy hắn cũng phải khách khí m ấ y phần triệu văn chính gật đầu nói đúng vậy à có phần này lý lịch ngày sau vô luận là gia nhập một phương thế lực vẫn là bị quan p h ụ chiêu mộ đều nhiều đầu kim quan đại đạo đây vẫn chỉ là thông qua giáo trưởng thi loại kia danh truyền thiên hạ võ tràng nguyên、Ai? không nói chúng ta hiện tại liên thông qua giáo trường thi đều là một đại khám bọn họ những n à y uy tín lâu năm ám kình đệ tử mặc dù tại võ quán địa vị không thấp nhưng thủy trung thiếu cái có thể đem ra được danh phận d ư ơ n g cảnh q u ộ c h ờ i để bọn họ ghen tị vô cùng xung quanh phổ thông đệ tử càng là sôi trào ghen tị cùng sùng b á i viết đầy từng t r ư ờ n g khuôn mặt trẻ tuổi tiếng nghị luận tiếng than thở liên tục không ngừng liền không khí bên trong đều tràn ngập hưng phân khí t ứ c tôn dung đứng tại luyện võ tràng trung ương nghe lấy các đệ tử h u y n áo nụ cười trên mặt chưa hề tản đi hắn nhìn lướt qua tiền viện phấn khởi các đệ tử cũng không mở miệm răng d cất bước đi ra võ quán hắn muốn đích thân đi cửa thành nhìn vừa bạn gián tiếp đi ra giáo trường thi bảng một ngày này hắn đã chờ hơn mười năm đủ để tẩy đi tất cả biệt khuất cùng trào phúng tôn dung rời đi về sau võ quán bên trong các đệ tử cũng không ít người rời đi tề vân triệu văn chính mấy người cũng đi bọn họ xuất thân ngư hà huyện nội thành gia tộc bây giờ giáo trường thi bảng gián tiếp đi ra bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về nhìn trong nhà phản ứng càng nhiều đệ tử thì hô bằng h ư u rất kèm hướng về cửa thành hoặc huyện nha phương hướng dung manh lao tới bọn họ muốn tận mắt nhìn trên bảng danh sách dương cảnh danh tự góp một cái cái này náo nhiệt cũng dính dính phần này vinh quang không khí vui mừng tôn ngưng hương đứng tại d ư ớ i hiên nhìn qua các sư đệ nhảy cầm bóng lưng do dự một chút cũng nhấc lên máy bước nhanh đi ra v õ quán nàng muốn đi xem cũng không phải là bởi vì dương cảnh mà là bởi vì đôi này tôn thị v õ quán mà nói là một kiện đại sự chuyện rất lớn đúng đúng là như thế nàng mới muốn đi xem một cái ánh mặt trời vừa vặn vẩy vào thừa bình phường tảng đá xanh trên đường đem từng hàng dấu chân đều rắt lên miệt vàng tôn dung ở cửa thành bảng danh sách tiền chạm rất lâu đầu ngón tay gần như muốn chạm đến trên bảng danh sách dương cảnh hai chữ mãi đến mặt trời lên cao mới mang theo lòng tràn đầy thoải mái quay người đi trở về hắn không có trực tiếp về võ quán bước chân nhất chuyển ngoặt vào thửa bình phường một chỗ khác ngọ hẻm làm tế thế y quán vị trí chỗ ở tế thế y quán cùng tôn thị võ quán bất quá ngăn cách một con đường ngày bình thường các đệ tử luyện tổn thương luận võ nhận bị thương để hướng chỗ này đưa tôn dung cùng quán chủ trương động cũng coi là quen biết đã lâu lâm việt trọng thương về sau chính là trương động đích thân trần trị hai ngày này trong lòng hắn lo lắng vừa bận tiện đường đến xem đẩy ra y quán cái kêu phiến mang theo mùi thuốc cửa gỗ trong đường ngồi xem bệnh trương động dương mắt xem ra thấy là tôn d u n g thả ra trong tay m ạ n h gối c ư ờ i nói tôn quán chủ hôm nay khí sắc có thể so với mấy ngày trước đây mạnh không ít tôn dung c ư ờ i nhẹ lắc đầu nghĩ đến một người đệ tử khác còn tại trên giường nằm lấy liền không có nhiều lời đi lên phía trước nói trương quán chủ ta đệ tử kia lâm việt hôm nay tình huống như thế nào trương động dẫn hắn hướng nội đường đi vừa đi vừa nói tối hôm qua sau nửa đ ê m tỉnh một lần vừa rồi lại tỉnh tinh thần đầu so hai ngày trước tốt nhiều chính là thân thể còn yếu cực kỳ ngươi vào xem một chút đi vừa bận để hắn gặp ngươi một chút có thể khiến lòng hắn nhẹ n h ó n hơn hai người xuyên qua bảy biện tủ thuốc nhà chính đi tới hậu viện một gian yên tĩnh phòng bệnh bên ngoài đẩy cửa ra một cỗ n h à n nhạt m ù i thuốc đập vào mặt lâm việt chính nửa tựa vào đầu giường sắp mặt tái nhợt dòng giấy ánh mắt trống giống nhìn qua nóc g i ư ờ n g màn nghe thấy động tĩnh mới chậm rãi quay đầu nhìn thấy đi tới tôn dung lâm việt nguyên bản đờ đận á n h mắt đột nhiên ngưng lại đông nhiên dãy r ủ i lấy muốn ngồi dậy lại tác động vết thương đau đến hít vào một ngụm khí lạnh sư phụ thành âm hắn khản giọng mang theo nồng đậm không cam lỏng viền mắt nháy mắt đỏ lên ta không cam thông ó p nhặt hai ngày bị khuất cùng lâm biệt ngực kịch liệt phập phồng chỉ vào ngoài cửa cơ hội là hết ra ta lúc đầu có hy vọng thông qua giáo trường thi đều do cái kêu lý g i a lý mộng siêu hắn rõ ràng là cố ý hạ thủ nặng như vậy chính là muốn hủy đi ta ta ta muốn cùng lý g i a không chết không thôi hắn càng nói càng kích động vết thương trên người phản phất lại bắt đầu dớm máu trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh lại không hề hay biết chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm t ô n d u n g trong ánh mắt thiêu đốt k i ử u hận hóa diễm tôn dung nhìn xem cảm xúc kích động lâm biệt nguyên bản bởi vì dương cảnh lên bảng mà giãn ra lông mày bỗng nhiên nhữ lên sắc mặt hắn trầm xuống Âu thanh cũng mang lên mấy phần nghiêm khắc hồ đồ giáo trường thi vốn là sinh tử đỏ sức chi địa quyền cước không có mắt thủ thương chính là c h u y ề n t h ư ờ n g bao năm qua giáo trường thi đ ứ t tay đ ứ t chân võ giả không phải s ố í thậm t chí tại chỗ chết ngươi chỉ là bị trọng thương giữ được tính mạng đã là v ậ n hạnh còn dám tại cái này kêu gào không chết không thôi hắn đi đến bên giường mắt sáng như b ú c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm việt võ đạo chi l ộ vốn là tràn đầy t r u n g gai điểm này chèn ép đều chịu không nổi ngày sau làm sao thành đ ạ i khí lâm việt bị sư phụ gian dậy cái c ụ nhưng như cũng n g ạ n sắc mặt tái n h u ậ lại mang theo q u t tường sư phụ đệ tử không phải sợ thủ thương chỉ là thương thế kia quá không phải lúc ít nhất muốn nằm lên nửa năm chính là tinh tiến thời điểm k h e n chốt cái này một chậm trễ không biết muốn lạc hầu bao nhiêu lý mộng siêu tên kia rõ ràng là cố ý hạ tử thủ thủ đoạn quá độc tôn dung thở dài ngữ khí h ò a hoa chút nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ b ì nghiêm ta đã phái người điều tra lý mộng siêu xuống tay với ngươi nặng như vậy dĩ nhiên có cạnh tranh chi ý nguyên nhân trọng yếu hơn hẳn là ngươi cùng tiêu ra đi đến quá gần lâm việt nghe vậy xứng sở gặp lâm việt nghi hoặc giám dấp tôn dung tiếp tục nói lý ra cùng tiêu ra thế hệ là thủ minh tranh ám đấu trên trăm năm ngươi một cái võ quán đệ tử nhất định muốn dính líu vào sáu đại gia tộc phân tranh bên trong chẳng phải là tự tìm đ ư ờ n g chết bọn họ xem ngươi là tiêu g i a nanh bớt tự nhiên dung không được ngươi ra mặt ngư hà huyện sáu đại gia tộc rắc rối khó gỡ nội bộ mâu thuẫn trung điệp người ngoài tự tiện đúng tay sẽ chỉ biến thành vật hy sinh tôn dung âm thanh trầm xuống kể từ hôm nay việc này liền dừng ở đây chờ ngươi vết thương lành về sau yên tâm tại võ quán luyện võ không muốn lại cùng tiêu da có quá nhiều liên lụy lấy ngươi thiên phú chỉ cần chịu tĩnh tâm ta đích thân chỉ để ngươi ngày sau đột phá hóa tỉnh cũng không phải là việc khó hà tất đi lội cái kia vũng nước đ ủ lâm việt bị sư phụ lời nói này gõ đến không còn dám kích động ngược chập trùng dần dần bình phục ánh mắt nhưng như cũ mang theo vài phần không phục cùng bị khuất trong lòng của hắn âm thầm v o á n trách sư phụ đây là sợ lý ra sao chính mình bị đánh thành dạng này hắn không nghĩ tới báo thù ngược lại quái từ bản thân cùng tiêu ra lùi tới nhưng hắn không dám n ị c h lại sư phụ chỉ là thấp giọng nói đệ tử đệ tử chỉ là muốn vì võ quán tranh khẩu khí hắn nhìn hướng tôn dùng giọng nói mang vẻ nồng đậm không cam lỏng đệ tử biết võ quán đã hơn mười năm không có đi ra leo lên giáo trường thi bảng đệ tử bên ngoài bao nhiêu người nhìn chúng ta trò cười nói sư phụ ngại không người kế tù đệ tử trong lòng gấp à liền nghĩ tranh cầu khí làm cho tất cả mọi người nhìn tôn thị võ quán dạy dỗ đệ tử không thể so bất luận cái gì võ quán người kém nếu là không có bị lý mộng s i ê u gây thương tích năm nay giáo t r ư ở n g thi trên bảng tất nhiên có ta ta tôn thị võ quán đệ tử danh tự lâm việt nói một chút ranh mắt lại đỏ đã có đôi thương thế phân ớt cũng có đúng sai mất cơ hội đau lòng tôn dung nghe lâm việt nói một chút lời nói này trong lòng điểm này bởi vì hắn xúc động mà nổi lửa khí lập tức tiêu tan hơn phân nữa đứa nhỏ này tuy có ngạo khí xem ra nhưng cũng là chân tâm là võ quán suy nghĩ phần này tâm ý cũng không tệ hắn chậm lại ngữ khí mang theo vài phần vui mừng cùng thanh thản nói ngươi cũng không cần quá mức tự trách năm nay giáo trưởng thi võ quán có người lên bảng lâm việt nghe vậy cả người đều sửng sốt con ngươi có chút co bảo nhất thời không có kịp phản ứng sư phụ ngài nói cái gì hắn hoài nghi mình nghe lầm âm thanh đều có chút lơ mơ võ quán có người lên bảng chứ ta còn có thể là ai trong đầu hắn phi tốc c h u y ề n võ quán bên trong ám kình đệ tử cứ như vậy mấy vị hứa hồng sư minh tại lôi đài đầu danh chiến liền vua triệu văn chính tề vân bọn họ càng là liền lôi đài đầu danh chiến đều không có chồng đến làm sao có thể đột nhiên một cái tên đ ô n g nhiên nhảy vào náo hải dương cảnh có thể hắn lập tức vô ý thức liền muốn bắt bỏ dương cảnh đột phá ám kình mới bao lâu c a n cơ còn thấp có thể t ầ m tới thứ bảy lôi đài đầu danh đã là cực h ạ n làm sao có thể tại cao thủ tụ tập xếp hạng trong chiến đấu vọt tới trước năm những cái kia đối thủ cái nào không phải chìm đắm ám kình đ ỉ n h phong nhiều năm tay ra đời dương cảnh làm sao có thể là đối thủ tôn dung đem lâm việt trên mặt kiếp sợ cùng khó có thể tin thu hết vào mắt khoe miệm ngậm lấy một vệ tiểu ý trầm g i i nói ra là người dương cảnh sư minh vừa rồi cổng huyện nha cùng cửa thành đều dàn giáo trường thi bảng hắn xếp thứ tư dương cảnh nhập môn so lâm việt sớm mấy tháng đúng là sư minh lâm việt nhìn xem tôn dung vẻ chăm chú không giống nói bửa trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi mấy phần biểu lộ cứng đờ giống như là bị người đối diện hắt một chậu nước đá dương cảnh cái k i a hắn một mực không lọt nổi mắt xanh cảm thấy căn cốt bình thường khó thành đại khí dương cảnh vậy mà leo lên giáo trường thi bảng còn xếp thứ tư một cỗ khó nói lên lời tư vị xông lên đầu có khiếp sợ có không căm lòng cẳng có một tia bí ẩn xấu hổ g i n giữ hắn luôn luôn tự cao tự đại tại võ quán đệ tử bên trong xưa nay lấy thiên phú đệ nhất tự cho mình là chưa từng đem căn cốt hạ đẳng trầm mặc ít nói dương cảnh để vào mắt nhưng hôm nay chính mình trọng thương nằm trên giường cái k i a bị hắn khinh thị sư đệ lại lấy được hắn tha thiết ước mơ thứ tự cái này so bại bởi lý mộng siêu càng làm cho hắn khó chịu đ ư ợ c giống như là chặn lại k h ố i c ự t h ạ c h khó chịu đến hốt hoảng những ý niệm này ở trong đầu hắn cuồn cuộn trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần chỉ có thể gắt gao cắn n ô i đầu ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay một bên chương động bốn chỉ là yên tinh nghe lấy, giờ phút này nghe lời này. cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc hắn biết lâm việt đúng là tôn dung coi trọng nhất đệ tử vốn cho rằng lâm việt bị trọng thương về sau lần này giáo t r ư ở n g thi tôn thị võ quán muốn tay không mà về không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn hắn vội vàng chắc tay đối với tôn dung cười nói chúc mừng tôn quán chủ chúc mừng tôn quán chủ ta nói ngươi hôm nay khí s ắ c đ ặ c b i ệ t tốt nguyên lai là có bậc này đại hỷ sự lâm việt tụ thương ngươi cái này trong lòng tất nhiên không dễ chịu bây giờ có khác đệ tử lên bảng thật đúng là thiên đại trấn an a tôn dung nghe trương động chúc mừng nụ cười trên mặt sâu hơn đối với hắn chắc tay đắp lễ giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khai nói t r ư ơ n g quán chủ nói đùa dương cảnh đứa nhỏ này có thể lên bảng nói thật liền ta đều có chút ngoài ý muốn trước đây luôn cảm thấy hắn tính tình khó chịu chỉ biết b ù i đầu khổ luyện lại không tham dự thực chiến ngược lại là lần này giáo trường thi mới tính chân chính hiện lộ ra tiềm lực tới về sau là nên thật tốt tài bồi tài bồi t r ư n g động đ u ố t đ u ố t trong dâu cười nói đó là tự nhiên b ự c này hạt giống tốt cũng không thể lãnh đạo bây giờ hắn leo lên giáo trường thi bảng có nửa cái quan thân ngư hạ huyện bên trong bao nhiêu vóc oán gia tộc đều nhìn chăm chăm đây tôn quán chủ n g h ĩ n nhưng phải để ý một chút thật tốt bồi dưỡng đừng để người lặng lẽ không có tiếng cho nảy ra đi hắn lời này tuy là treo ghẹo nhưng cũng là tình hình thực tế có tiềm lực lại có thực tích võ giả càng quan trọng hơn là còn có c n thân đây chính là khối biết hành t ẩ u biện chữ bảng từ trước đến nay đều là các phương tranh đoạt bánh trái thơm ngon tôn dung nghe vậy ừ nhẹ một tiếng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này lâm việt thủ thương dương cảnh bây giờ chính là tôn thị võ quán bề ngoài nói cái gì cũng không thể để hắn bị ngoại nhân đạo đi mà còn đồng dạng võ quán cũng sẽ không làm như vậy loại này phạm vào kị hủy sự tình trừ phi không biết xấu hổ Trương động gặp hắn đệ bụng lại nói nhắc tới có như thế cái lên bảng đệ tử tại tôn thị võ q u á n về sau thanh danh nhưng là càng văng r ộ i đây chính là khối sống chiêu bài về sau chiêu thu đệ tử kết giao đồng đạo đều có thể cá eo cứng rắn mấy phần tôn dung rất tán thành chậm rãi khẽ gật đầu hơn mười năm yên lặng liền dựa vào lần này triệt để phá b ỡ dương cảnh khối này ngọc thô phía trước không có chú ý tới thì cũng thôi đi hiện tại tất nhiên phát hiện nhìn thấy đệ tử này thiên phú hắn tự nhiên sẽ dụng tâm tạo hình chương t á quan sai báo tin vui chương t á quan sai báo tin vui nằm ở trên giường lâm việt nghe lấy tôn dung cùng trương động đối thoại chỉ cảm thấy mỗi một chữ cũng giống như châm đồng dạng đâm vào trong lòng ghen ghét c ă m h ậ n hoán trách đủ loại mặt trái tâm trạng tại trong l ò n g ngực c ủ n cuộn gần như muốn đem hắn c h ì m h động hắn gắt gao cắn răng ngực đông nhiên một khó chịu cổ họng s ô n g lên một khẩu ngang ái phù một tiếng một ngụm máu tơi lại thẳng c ắ p phun ra ngoài ở tại trắng như tuyết trên đệm trăn nhìn thấy mà giật mình ngay sau đó trước mắt hắn tối đen thân thể mềm n h n vừa tức gấp công tấm n ấ t đi việt nhi ân ngay tại nói chuyện tôn dung cùng trương động đồng thời lên tiếng kinh hô vội vàng bọt tới bên giường tôn dung nhìn xem đã hôn mê lâm việt sắc mặt đột biến vội la lên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là vết thương cũ lại phà vào trương động cũng nhíu chặt lông mày đưa tay mò về lâm việt mạch đập nghi ngờ nói không nên à t a ngày hôm qua kiểm tra lúc thương thế của hắn đã ổn định lại nội phủ chảy máu cũng ngừng lại làm sao sẽ đột nhiên dặn g này đầu ngón tay hắn đắp lên lâm việt trên cổ tay ngưng thần bắt mạch một lát mới thở phào nhẹ nhõm đối tôn dung nói mạch tượng rối loạn nhưng nội phủ thương thế không có tăng thêm là tâm tình chập trần quá lớn khí huyết nghịch hành gây nên c ò nhắc p ả i để h lên lý ra trong mắt tôn dung cũng hiện lên vẻ tức giận lý mộng siêu hạ thủ nặng như vậy rõ ràng là không có đem hắn cái này hóa kình cao thủ để vào mắt sinh tử nghe theo mệnh trời quy củ đối phương mặc dù không ác lại không có thật hạ tử thủ hắn chính là muốn tìm thuyết pháp cũng vô cớ xuất binh chỉ có thể đem khẩu khí này cứ thế màn mất xuống trương quân chủ vậy ta đi về trước qua hai ngày lại đến nhìn hắn xác định lâm việt không phải thương thế tăng thêm về sau tôn dung lấy lại bình tĩnh đối trương động nói mấy ngày nay liền phiền phức ngươi nhiều trông nom cần thiết tiền bạc cùng bảo dưỡng cứ việc từ võ quán trương mục chi nhất thiết phải để hắn thật tốt dưỡng thương trương động gật đầu đáp tôn quan chủ yên tâm ta biết ngươi đệ tử này t h i ề n phụ đến ta chắc chắn dụng tâm trị liệu chờ thêm mấy tháng thương thế tốt lên trôi chạy đảm bảo trả lại ngươi một cái có thể đánh đệ tử thiên tài tôn dung chắc a y lại liếc nhìn trên giường hôn mê lâm việt mới quay người rời đi Trương động đem hắn đưa đến y quán cửa nhìn xem tôn dung thân ảnh biến mất tại đầu hẻm mới chậm rãi lắc đầu trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ tôn dung đây là người trong cuộc thấy không rõ a hắn mấy ngày nay tiếp xúc xuống đến sớm đã nhìn ra lâm biệt tính tình lòng dạ hẹp hòi làm việc k ích kỷ lại tính tình kêu căng rất dễ xúc động thiên phú như vậy vốn là khó được nhưng nếu không thay đổi sửa cái này tâm tính ngày sau sợ là khó thành đại khí vừa rồi kia ngụm máu chỗ nào là cái gì vết thương cũ tái phát rõ ràng là nghe cái kia kêu, kêu dương cảnh đồng môn đệ tử lên bảng trong lòng g e n ghét dữ dội xấu hổ giận g ữ đan xen cái này tôn à i hoa gấp c g thị â m ngất t đi. Nếu là ậ vậy. t biết thế thất thố Trưng trở thở tôn t lòng lá lên lại phòng quán nghĩ, đồng môn bảng, hứng, như nào như động người quán, nhìn bệnh phương hướng, này võ về suy sẽ hay y chỉ khe khẽ dài. Cái được có cao xem võ quán hai cái đệ tử một cái thiên phú xuất chúng lại tâm tính bất ổn một cái t r ầ m mặc ít nói lại tiềm lực bất phàm thật không biết là phúc là hoạn ngoài thành hướng hoa tử hương đi đường đất bên trên một chiếc xe b ò lộc cộc lộc cộc ép qua bụi đất dương lão ta ngồi tại càng xe bên trên trong tay n ư u tiên bung đến rung động đùng đùng trên trán tràn đẩy bẫy da dọn mồ hôi hắn n à y bình thường đánh xe chậm rãi liền châu đều không nỡ nhiều rút một roi ngày hôm nay lại giống như là biến thành người khác hận không thể để lão nhu sinh ra cảnh đến bay lên hướng dương ra thôn đổi giá giá trong miệng dương lão t a m hét lớn nhu tiên lại hạ xuống q u ấ t vào mồng châu cô bên trên lão nhu bị đau bỏ họ bỏ họ u bước chân bước đến nhanh hơn chút hắn sáng nay vừa tới huyện thành còn chưa kịp đi mấy nhà quen biết tiệm tạp hóa nhập hàng liền nghe nói giáo t r ư ở n g thi bảng gián t i ế p đi ra lập tức ném xuống gánh liền hướng cửa thành chạy chen trong đám người nhón chân xem xét dương cảnh hai chữ thình lình xuất hiện xếp thứ tư hắn lúc ấy liền vui vẻ kém chút này lên cái gì nhập hàng kiếm tiền nào có tin tức này trọng yếu quay người liền c h ụ t vào xe b ò hướng trở về đây trong đầu đều là muốn đem này thiên đại v i ệ c vui ngay lập tức mang về trong thôn cha nhanh lên nữa nhanh lên nữa trong xe mười bảy mười tám tuổi nhi tử dương v i bám chặt vào vết xe sắc mặt đỏ bừng lên so cha hắn còn gấp để đại ra ra đại mãi mãi bọn họ đều sớm một chút biết dương cảnh ca thi đỗ v ó cử b i ế t biết dương lão tam nết nhược cười lộ ra hai hàng răm vàng trong tay roi vung đến càng chuyên cần đây chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình ta dương ra thôn từ kiến thôn đến nay liền không có đi ra bực này n ê n vật ngươi dương cảnh ca không lên về sau ngươi nếu là có ngươi dương cảnh ca một nửa bản lĩnh đều là chúng ta mộ tổ bên trên bút lên lớn khói xanh á trong lòng của hắn đầu còn có cọc chuyện vui phía trước hắn cùng trong thôn dương cắt cược một bán dương các người kia ngày bình thường liền thích chiếm món lợi nhỏ năm ngoái còn lén lút chiếm thủ t r u y ế t thuốc một bờ ruộng cùng thủ chết t h u c nhà huyên náo rất ư ơ n g hắn không muốn nhìn dương các bản mặt nhỏ kia liền c ư c dương cảnh có thể thi đỗ võ cử trên bảng nổi tiếng dùng nhà mình ba phần đất cực dương cắt nàng dâu chi tia cây trâm về sau dương cắt còn tại trong thôn n g lời cười nạo h hắn ốc nói dương cảnh có thể cao trung võ cử hắn đầu đều có thể vặn xuống làm bóng đệ đá bây giờ tốt dương cảnh không những lên bảng hay là hạ bốn hắn có thể không cần dương cắt cái kia hôn trúng đầu có thể chi tia sáng long lanh cây trâm nhưng là về hắn vừa nghĩ tới dương cắt biết được thông tin lúc s á t mặt dương l á o tam liền không nhịn được m u ố n cười trong tay roi lại hạ xuống đánh đến lao ngự tăng nhanh móng đáng thương cái kia con bỏ già ngày bình thường bị dương lão tam hầu hạ đến chú đáo ngày hôm nay lại bị tội trên lưng lông đều bị roi rút đến lộn xộn thở hồn hển hướng phía trước chạy bánh xe cuốn lên bụi đất tại đường đất bên trên lôi ra cái đôi thật dài mặt trời dần dần lên cao dương ra thôn hình dáng đã ở phía trước mơ hồ có thể thấy được dương lão tam b u n g lấy roi dọc càng lớn giá nhanh đến nhà xe bỏ mới vừa ép qua cửa thôn cầu đá dương lão tam liền giật ra cuốn họng hô lên dương cảnh chúng cử dương cảnh chúng võ cử trên bảng hạ bốn t h a n h âm hắn to giống đập cái c h i ê n đồng dạng ở trong thôn truyền ra ngay tại sân phơi lúa phơi lương thực b ả đường ngồi sổm tại chân tường bên dưới rút tàu thuốc lao hán còn có tại trên mặt đất bên trong lăn lộn em bé đều bị cái này ồn ào kinh động đến nhộn nhịp ngồi thẳng lên hướng cửa thôn nhìn cái gì chúng cử cái kêu bảng đi ra tiếng nghị luận bên trong các thôn dân top năm top ba hướng cửa thôn tuần trong chốc lát liền đem xe bỏ vây chặt đến không lọt một giọt nước dương lão tam căn bản không tâm tư để ý tới mọi người và ậ hỏi nhảy xuống xe viên liền hướng thôn chỗ sâu chạy một bên chạy một bên tờ ê giáo trường thi bảng g á n ra đến, đến rồi quan phủ đều biết bảng dương cảnh xếp thứ tư chúng rồi ta thôn ra cái võ cử nhân một đám thôn dân đi theo sau hắn có hiếu kỳ có kích động còn có bán tín bán nghi họ hét thẩm ý hướng dương cảnh nhà đuổi dương cảnh nhà gạch một tường v i ệ n bên ngoài đã vây không ít người cửa sân một tiếng còn tẹp mở dương cảnh mẫu thân lưu thúy linh n ô đầu ra nàng mới vừa nghe phía bên ngoài ồn ào trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc lao tam đây là thế nào tàu tử chúc mừng a đại hì sự dương lão tam mới bước vọ tới t cửa đỏ bừng cả khuôn mặt âm thanh đều đang phát run dương cảnh chúng rồi giáo trường thi bảng quan phủ dán ra đến dương cảnh xếp thứ tư thi đỗ võ cử lưu thúy linh đầu tiên là x ư n g sở ánh mắt có chút đ ă m đ ă m tựa hầu nghe không hiểu giáo trường thi bảng thứ tư những này từ đến cùng ý vị như thế nào nhưng thi đố võ cử bốn chữ nàng nghe rõ trong thôn các lao nhân thường nói chúng cử chính là cái quan liền có thể nhảy ra trên mặt đất bên trong kiếm ăn thời gian liền mang theo trong nhà ruộng đồng cũng đều có thể miễn trừ các loại siêu cao thuế nặng người người nói cái gì lưu thúy linh âm thanh mang theo run dậy tay thật chặt nắm chặt k h ú c cửa đốt ngón tay đều trắng là thật dương lão tam vũ bộ ngực ta tận mắt ở cửa thành nhìn bảng danh sách dương cảnh hai chữ rõ ràng không sai được q u y một tiếng giống như là có đồ vật gì tại nổ trong đồ mở lưu thúy linh nước mắt nháy mắt dâng lên theo khỏe mắt nếp nhăn hướng xuống t r ô i nàng bộ mặt bả vai có chút run run trong miệng l ầ m b ầ m t ố t t ố t đứa nhỏ này ta liền biết trong viện tổ phụ dương thủ chuyết lao ra tử đang ngồi ở trên băng ghế đ á rút tẩu thuốc tổ mẫu tần thị tại nhặt rau nghe phía bên ngoài động tĩnh lao lưỡng khẩu cũng đi ra thế nào đây là dương thủ chuyết tao mày mới vừa hỏi ra lời liền nghe đến dương lão tam lợi nói trong tay hắn tẩu thuốc cán lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất có trong nồi đốm lửa nhỏ tràn ra đến nóng chân cũng không có phát giác lão nhân vẩn đục con mắt đông nhiên sáng lên tiên lặng nhìn xem dương lao tam bờ môi run r u ẩ y ngươi ngươi lặp lại lần nữa tần thị cũng dừng tay lại bên trong công việc trong tay đậu rác rơi tại trong giọt trúc nàng nhìn qua cửa tràn vào đến thôn dân lại nhìn về phía khóc lóc như tước vẩn đục trong mắt chầm dai chứa đầy nước mắt khoe miệng lại t u é t ra một cái cứng nắc g cười toàn bộ dương ra thôn phản phất đều bị bất thình lình thông tin nện đến vang lên n o n g n o n g đột nhiên liền tại các thôn dân vây quanh dương cảnh cửa nhà mồm năm miệng mười vừa nói chuyện t h ư n đạo phần quấy đông nhiên chuyển đến một trận tiếng võ ngựa xen lẫn vài c quan sai là quan sai đến rồi có người mắt sắc thấy rõ người tới trang phục lập tức kinh hô một tiếng vây quanh tại cửa các thôn dân tất cả giật mình đội vàng bay đầu nhìn lại chỉ thấy bụi đất tung bay bên trong một đội nhân mã chính chạy tới đây cầm đầu là thất thần tuấn hát mã phía sau đi theo bảy tám thất người cao lớn người cưỡi ngựa từng cái mặc sáng long lanh khôi giáp thắt lưng beo trường đ à o nhìn xem uy phong l ấ m liệt mang theo một cỗ t ố t sát chi khí rõ ràng là một cỗ chính quy quan phủ binh sĩ mà tại cái này đội binh sĩ đằng trước cưỡi một thất bạch mã chính là cái mặc trưởng sang màu xanh láo giả dưới cầm giữ lại một đống tròm dâu dê khuôn mặt gầy gò nhìn xem trái ngược với cái người đọc sách cùng xung quanh giáp trụ tươi sáng binh sĩ không hợp nhau suy chóng d â u dê lão giả kìm chặt dây cương đội ngũ tại cách dương cảnh nhà còn có xa mười mấy trượng địa phương dừng lại ánh mắt của hắn tại phía trước mọi người tụ tập chỗ trầm rãi đảo qua nhìn qua vây xem thôn dân trên mặt không có gì biểu lộ chỉ là đưa tay ra hiệu một chút bên cạnh một cái cao lớn b ạ m vỡ binh sĩ lập tức tung người xuống ngựa mới bước vọt tới cách đó không xa một cái chính rụt cổ lại xem náo nhiệt thôn dân trước mặt hỏi ngươi có thể biết dương cảnh dương đại nhân nhà ở nơi nào thế đạo này ác binh như ph Thôn thần sát giật rút, tay chật tại, binh mình,、bắp、chân đều nhanh chuẩn chỉ hướng như cảnh nhà, dân này dáng vung lên, run run người nêm dương dấp dơ dày dày vây kia cái cối cửa bị bắp bắp bị ác đám lắp đều sĩ ở bên kia liền chính là người nhiều nhất cái tiêu hộ chóng dâu dê lão giả theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ chất đối với xung quanh binh sĩ cười ha h a âm thanh không cao không thấp lại mang theo vài phần b i n nghiêm xuống ngựa à theo ta đi tới d ư ớ lời hắn dẫn đầu tung người xuống ngựa động tác mặc dù chỉ hoãn lại tự có khí độ sau lưng bọn cũng n ộ n nhịp nhanh nhẹn dưới mặt đất ngựa rát dây cương đi theo sau lưng láo giả hướng về dương cảnh ra phương hướng đi đến v õ ngựa bước qua bùn đất âm thanh ngừng g i á c trụ ma sát nhẹ vang lên lại càng thêm rõ ràng để thôn dân xung quanh đều vô ý thức nín thở liền tiếng huyên náo đều nhỏ đi rất nhiều cái này aia nhìn xem cái kia đội binh sĩ bước chỉnh t ề bộ pháp đi tới vây quanh tại cửa các thôn dân trong lòng đều giật giật liên hồi vô ý thức về sau rụt rụt đầu năm nay binh hoang mã loạn người nào chưa từng nghe qua binh phỉ một nhà thuyết pháp binh thường thời điểm ở trên đường gặp được cá biệt quân tốt đều muốn đi vòng qua thúng chi là nhiều như thế m ạ hoàn toàn mới khôi giáp khi thế h u n g h ă n g khôi ngô hán tử cỗ này túc sát chi khí đập vào mặt ép tới người gần như thở không nổi nhường một chút nhanh nhường một chút có người t h ấ p giọng kêu gọi các thôn dân vội vàng hướng hai bên lui cứ thế mà nhường ra một đầu rộng rãi con đường đi ra liền thở mạnh cũng không dám ánh mắt lại nhịn không được lén lút hướng bọn trên thân nghiêng mắt nhịn cái kia khôi giáp tại mặt trời bên dưới loài ánh sáng bên hông trường đao vỏ đen nhánh s á n g loáng xem xét liền không phải là món hàng tầm thường dương láo tam đứng tại đám người phía trước nhìn đến rõ ràng nhất hắn lâu dài hướng huyện thành chạy gặp qua không ít q u â n tốt nhưng trước mắt này một số người cùng hắn ngày bình thường nhìn thấy hoàn toàn khác biệt bình thường q u â n tốt mặc dù cũng đeo mũ giáp giáp trụ có thể tinh khí thần phần lớn mang theo một cỗ dời d ạ n nào giống cái này đội người cái eo thẳng tắp ánh mắt sắc bén như ứng liền đi bộ bước chân đều lộ ra một mạch trên thân khôi giáp càng là liền nửa điểm b ế t gì đều không có hoàn toàn mới giống là mới từ trong lò rèn đánh đi ra cái này đây là dương lão tam trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút chậm nhớ tới mấy năm trước tại huyện, thành thấy qua một lần huyện tôn đi ra ngoài lúc ấy huyện tôn xe ngựa trước sau liền theo như thế một đội binh sĩ tinh khí thần trang bị răng rớp đều cùng trước mắt cái này đội người không khác nhau chút nào huyện tôn thân binh một ý nghĩ nhảy vào náo hải dương lão tam lập tức hít sâu một hơi sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ớt huyện tôn đây chính là ngư hà huyện này là bọn họ những n à y đám dân quê liền nhìn lên đều cảm thấy xa xỉ tồn tại thân binh của hắn càng là trăm người chọn một tinh huệ y n làm sao sẽ chạy đến dương gia thôn loại này địa phương nhỏ đến đúng rồi là vì dương cảnh hắn trúng cử đây là huyện tôn đặc biệt phái người trước đến báo tin vui a dương lão tam g ụ t cổ một cái nhìn xem cái k i a đội thân binh vây quanh t r ò m dâu dê láo giả càng đi càng gần trái tim thanh thanh nhảy đến như muốn t ử trong cổ họng đục tới chương tám mươi lăm miễn trừ thuế má siêu cao thuế nặng lao dịch chương tám mươi lăm miễn trừ thuế má siêu cao thuế nặng lao dịch t r ò m dâu dê láo giả mang theo bọn đi đến cửa sân phía trước ánh mắt đảo qua trong nội viện ngoài viện cảnh tượng cuối cùng rơi vào trên người lưu thúy linh trên mặt chất lên mấy phần nụ cười ôn hòa chắp tay hỏi dám hỏi vị phu nhân này nơi đây có thể là g ư ờ n g cảnh dương đại nhân nhà lưu thúy linh bị chiến trận này hù đến trong lòng n ả y loạn ngày bình thường ở trong thôn chuyện nhà biết ăn、nói. giờ phút này đối mặt như vậy khí độ bất p h à m lão giả lưới lại giống đánh cái nút chết há to miệng nửa ngày không có gạt ra một cái chưa đến mặt đỏ bừng lên tay thật chặt nắm chặt vào áo liền ánh mắt đều có chút né tránh vị đại nhân này một bên dương thủ chuyết rất nhanh chấn định lại tiến lên một bước vững vàng đứng tại nhi tức trước người hắn mặc dù mặc va chẳng vá đục vải thô áo ngắn lưng lại thẳng tắp đối với t r ò m dâu dê lão giả chắp tay h o à n lễ âm thanh mặc dù giàn mua lại trầm ổn nơi đây chính là dương cành trong nhà lão hủ là hắn tổ phụ dương thủ c h u ế t hắn lại nghiêng người chỉ chỉ bên người tần thị cùng lưu thú đây là hắn tổ mẫu tần thị đây là mẫu thân hắn lưu thị tần thị vội vàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt đi theo có chút không người lưu thúy linh cũng lấy lại bình tĩnh học dáng rất phúc phúc thân chỉ là vẫn như cũ nói không ra lời t r o n g dâu dê lão giả nhìn xem dương thủ chết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng nông thôn nông hộ thấy quan sai chắc chắn sợ hãi rủ rè không nghĩ tới lão giả tóc trắng này có thể chấn định như thế không kiêu ngạo không tự thi trong nôn ngự a trật tự rõ ràng lộ ra một cỗ trầm ổn khí độ thì ra là thế dương lão gia tử hữu lễ chồng dâu dê lão giả chắp tay h à lễ trong lòng âm thầm gật đầu. có thể dạy dỗ dương cảnh như vậy nhân vật người nhà này quả nhiên không đơn giản hắn đi theo huyện tôn nhiều năm duyệt vô số người một cái liền nhìn ra trước mắt vị này nhìn như phổ thông nông thôn l à o hán mới là ba người này bên trong chủ t â m cốt cửa sân nhất thời yên tĩnh lại các thôn dân đều ngừng thở nhìn xem một màn này liền gió thổi qua l á cây tiếng xào s ạ c đều rõ ràng có thể nghe đại gia hỏa đối dương l á o gia tử thật sự là lau mắt mà nhìn trước đây chẳng qua là cảm thấy dương l á o gia tử làm việc trở b ổ n đáng tin cậy không nghĩ tới nơi này lợi hại cùng cái kia giữ lại chòm râu dê đại nhân vật nói tới nói lui đều không mang đánh nói lắp đổi lại những thôn dân khác biểu hiện tối đa cũng chính là lưu thúy linh như thế t r o n g dâu dê lão giả cười nói lão hủ chính văn hổ thẹn đảm nhiệm chức lại thư ở lại phòng của huyện phủ lần này là t r i ệ u huyện tôn đại nhân phân công chuyên tới để cho dương cảnh dương đại nhân báo tin vui dương đại nhân tại giáo trường thi trung v ị liệt thứ tư thành công thông qua chính thức lên bảng triều đình đã ghi vào danh sách ít ngày nữa liền sẽ có chính thức văn thư truyền đ ả n g không biết dương cảnh đại nhân có đó không dương thủ triết nghe vậy cảm giác từng đợt kích động từ đáy lòng xuân tới hắn cưỡng chế trong lòng bừng rỡ đội vang đắp lễ làm phiền trình đại nhân đích thân đi một chuyến chỉ là ta cái kia tôn nhi dương cảnh hôm nay không ở trong nhà có lẽ là tại huyện thành võ quán chưa thể ở trước mặt nên đón mong rằng trình đại nhân rộng lòng tha thứ nếu không chê liền mời chư vị đến nhà bên trong ăn một bữa cơm rau dưa ở giữa ta lại để cho người đi trong huyện tìm cảnh nhi chư vị ăn cơm chưa hắn hẳn là cũng liền đến d ứ t lời hắn quay đầu đối tần thị cùng lưu thúy linh nói lao bà tử thúy linh nhanh đi xã trên triệu đồ tể nhà cắt mười cân t h ì đến giữa chưa nhất định muốn thật tốt chiêu đãi nồng hậu trình đại nhân một nhóm chính văn vội vàng xua tay dương láo ra từ khách khí tất nhiên dương đại nhân không tại chúng ta ngồi tạm một lát liền đi không cần như vậy tốn kém mua thịt thì không cần mà còn chúng ta trở về còn muốn hướng huyện tôn phục mệnh không thể chỉ hoãn dương thủ triết gặp hắn chối từ cũng không m g h i ê m cưỡng ngược lại đối lưu thúy linh nói vậy ngươi đi đốt chút nước nóng pha bình tráng ngon tới chờ lưu thúy linh đứng thanh đi nhà b ế p hắn lại góp đến tần thị bên hai hạ giọng nói nhanh đi trong phòng đem cái kia mười lượng tiền bạc mang tới báo tin vui quan sai tới cửa dù sao cũng phải chuẩn bị m ư t hai chớ mất cấp bậc lễ nghĩa tần thị mặc dù đau lòng tiền bạc nhưng cũng biết việc này không qua loa được đội vàng gật đầu hai vào tên r g phòng. t binh đ sĩ nhắc lên trong đó hai cái dương đi vào sân nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn đá dương lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng hiển nhiên bên trong chứa không nhẹ đổ vật một tên khác binh sĩ thì tại cửa sân đem cái thứ ba mở dương ra bên trong chỉnh tề gấp lại từng đầu lửa đỏ gấm sáng gió màu đỏ tại dưới ánh mặt trời đặc biệt trói mắt ngay sau đó mấy tên binh sĩ lấy ra t ơ lụa động tác nhanh nhẹn tại cửa sân trên đầu cửa hành treo một đầu lại tại hai bên trên vách tường c ắ t treo chết một đầu lửa đỏ rủ xuống theo gió khẽ nhúc ních nháy mắt đem cái này một mạc nông ra tiểu viện trang trí đến vui mừng hớn hở đây là quan phủ báo tin vui quy c ụ tên là phi hồng phải thải lấy đó ăn mừng các thôn dân vây quanh tại bên ngoài nhìn xem cái này lòng trọng chiến trận, từng cái tấm t ắ lấy làm kỳ lạ trong mắt tràn màu đỏ tươi nơi cổng sân vừa đập vào mắt dương thủ chết đôi mắt giả n u a vận đục nháy mắt ở b ư ớ c hắn nhìn qua cái kia dài đỏ v ừ môi hít hít nửa ngày nói không ra lời lúc trước vì cung cảnh nhi đi võ quán học võ hắn cắn răng bán mất thửa ruộng tốt nhất của nhà liền châu tày đều dắt đi đổi tiền bạc trong thôn bao nhiêu người chê cười h ắ n đ i ê n nói nông dân liền nên trung thực đạo luyện võ đây không phải là nông dân có thể tiếp xúc có thể hắn nhận lý lẽ cứng nhắc luôn cảm thấy tôn nhi là khối luyện võ liệu không thể chôn ở cái này thâm sơn cúng cốc luôn cảm thấy bọ nhà lao dương không thể đời đợi kích tiếp, tiếp. đời đời tiếp tiếp đều mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời tại trong đất kiếm ăn bây giờ lụa đỏ treo lên cửa nhà quan sai đến nhà báo tin vui tất cả những thứ này đều chứng minh cái kia một chàng không có người xem trọng đánh cược hắn không có cửa sai phần này kích động phiên trào một lát dương thủ chết u y hít sâu m ộ t hơi dùng tay h á o hung hăng lau mặt cưỡng chế cổ họng nhẹ nào n hắn đứng thẳng lên hơi cụ lưng đón trình văn một đoàn người hướng trong v i ệ n đi cười nói t r ì n h đ ạ i nhân bên trong ngồi mới vừa ở trên băng ghế đá ngồi xuống lưu thúy linh liền mưng thô sứ tách trà tới trong bát lá trà thư triển bốc hơi nóng tay nàng còn có chút run dậy đem trà bát nhẹ nhàng đặt ở trình v ă n trước mặt thấp giọng nói câu đại nhân dùng trà liền đỏ mắt lùi qua một bên đúng lúc này đầu thôn cây ngoại ra chỗ dương cảnh mới vừa đi tới cửa thôn liền thấy nhà mình cửa sân vây đen nghịt một đám người cửa cái kia lau bắt mắt lụa đỏ càng là thật xa liền nhìn thấy báo tin vui quan sai nhanh như vậy liền đến hắn lông mày nhíu lại dưới chân bước chân nhanh hơn chút vốn cho là mình cước trình a n h có thể trước ở quan sai đằng trước đến nhà không nghĩ tới hay là trầm một bước dương cảnh trở về có mắt sắp thôn dân nhìn thấy hắn lập tức cao giọng hô lên cái này một tia bên ngoài viện thôn dân đều nghe tiếng nhìn cũng kinh động đến trong v i ệ n đang uống trả mọi người dương cảnh bước nhanh xuyên qua đám người đi tới cửa trên thân áo ngắn còn mang theo đi đường phong trần hắn đầu tiên là nhìn hướng trong v i ệ n tổ phụ tổ mẫu cùng mẫu thân khe gật đầu trong đôi mắt mang theo trần an lập tức ánh mắt chuyển hướng trình văn lại tại cái k i a đội binh sĩ trên thân đ à o qua những cái kia vừa rồi còn thần sắc nghiêm nghị binh sĩ tại tiếp xúc đến dương cảnh ánh mắt nháy mắt lại không hẹn mà cùng n g ư thẳng xuống lưng trên mặt lộ ra mấy phần trị trọng thậm chí mang theo một tia khó mà che giấu kính y cầm đầu tên n i a cao lớn binh sĩ dẫn đầu chợ gặp qua dương đại nhân những người còn lại cũng nhộn nhịp đi theo chắp tay hành lễ động tác đều nhịp bọn họ tuy là huyện tôn lệ thuộc trực tiếp thân bình ngày bình thường đối trình bàn cái này văn lại không hề hết sức kính trọng lại đánh trong đ ấ y lòng đội phục chân chính võ đạo cường giả vài ngày trước ở giáo trường bọn họ phần lớn nhìn qua dương cảnh so tài để những ngày lâu dài tập võ binh sĩ lòng sinh kính nghệ tại ngư hà huyện hóa kình cường giả giống như phượng m a u lân giác dương cảnh như vậy có thể đánh bại ám kình định phong cao thủ đã là có thể đi ngang tồn tại thống chi dương cảnh bây giờ còn có nửa cái con thân chính là huyện tôn ở trước mặt cũng không thể đem nó không nhịp tự nhiên so văn lại càng đáng giá bọn họ lễ ngộ t r ì n h văn tiến lên một bước c h ắ p tay cười nói dương đại nhân lão hủ chính văn là huyện phủ lại phòng lại thư lần này phụng huyện tôn c h i mệnh dương cảnh chắp tay đáp lễ ngữ k h í ôn hòa làm phiền trình đại nhân chạy chuyến này vất vả các vị dương thủ triết thấy thế vội vàng chào hỏi t r ì n h đại nhân cùng với chư vị m a u mời ngồi bên dưới uống trà mới vừa pha tốt vẫn còn nóng lắm nhưng mà những binh sĩ kia lại không nhúc ních tí nào vẫn như cũ đứng thẳng ở trong viện ánh mắt nhìn thẳng phía trước không có chút nào muốn ngồi xuống y tứ dương thủ chết sửng sốt một chút trên mặt lộ ra mấy phần nghĩ hoặc vừa rồi trình văn đám người còn đáp ứng ngồi tạm làm sao lúc này lại không ngồi trình văn thấy thế cười giải thích nói dương lão gia tử có chỗ không biết vừa rồi dương đại nhân không tại chúng ta quấy dày một lát cũng không sao bây giờ dương đại nhân trở về tôn ti có khác chúng ta sao tốt lại cùng đại nhân ngồi chung đứng nói chuyện là được bên ngoài viện các thôn dân thấy rõ ràng từng cái âm thầm liễu lưới vừa rồi những binh sĩ kia tại trình văn trước mặt mặc dù cũng coi như cung kính lại còn không đến mức như vậy công ệ có thể tại dương cảnh trước mặt lại ngay cả ngồi xuống cũng không dám b ự c này q u ý củ đủ để thấy dương cảnh thân phận hôm nay cỡ nào khác biệt có mấy cái phía trước cười nạo dương thủ c h u y ế t bán ruộng bán châu cung dương cảnh luyện võ thôn dân giờ phút này càng là ruột cổ lại không còn dám nói nhiều trong biệt tử t r i n h văn chuyển hướng dương cảnh tiếp tục nói tất nhiên dương đại nhân trở về có một số việc vừa bận ở trước mặt nói rõ nói xong chúng ta liền về huyện nha hướng huyện t ô n phục mệnh cũng không cần lại phiền phức u ố n g t r à dương cảnh g ậ t đầu t r i n h đại nhân mời nói t r i n h văn háng dọn một cái n ữ khí trịnh trọng mấy phần dương đại nhân ngài thông qua giáo trường thi cũng có tham gia thi phụ tư cách tiếp xuống ngài nếu như có ý có thể chờ tự giác thực lực đầy đủ tiến về phủ thành tham gia thi phủ nếu là có thể thông qua thi phủ mỗi tháng có thể từ quan phủ nhận lấy cố định tiền bạc đang lược thậm chí còn có cơ hội được đến rất nhiều võ học đ i ệ t tịch trừ cái đó ra còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt ngài về sau chậm rãi liền sẽ biết dương cảnh ngay vậy trong lòng hơi động một chút hắn phía trước nghe lưu mậu lâm nói qua giáo trường thi thông qua chỉ là có nửa cái quan thân không coi là chân chính quan có thể thi phủ một khi thông qua đó chính là triều đ ỉ n h cho phép võ đạo quan i ê n mỗi tháng tài nguyên tu luyện có bảo đảm chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn vô luận lúc nào luyện võ thiếu nhất chính là tài nguyên nếu là có thể ổn định nhận lấy đăng dược tốc độ tu luyện nhất định có thể lại lên một bậc thang cái này hai cái trong dương phân biệt là triều đình bàn tặng khôi giáp cùng yêu đao còn mời dương đại nhân cất kỹ chính văn chỉ hướng trên bàn đá hai cái dương âm thanh d ừ n g một chút lại nói tiếp theo đại tề quốc pháp dương đại nhân bây giờ có q u a n thân danh nghĩa có thể miễn trừ năm trăm mẫu đất thuế má s i ê u cao thuế nặng đến mức quan phủ các loại lao dịch cũng sẽ không lại phái đến người nhà ngài trên đầu lời này mới ra dương thủ u y ế t tần thị cùng lưu thúy linh đều sửng sốt lập tức trên mặt bộ phát ra khó mà ư c chế kích động đối thế hệ trồng t r ọ t nông ra đến nói thuế má siêu cao thuế nặng cùng lao dịch tựa như ba hòn núi lớn mỗi năm không biết muốn đẻ sập bao nhiêu nhà dương cảnh nhà bây giờ cái này vài mẫu ruộng đồng mỗi năm giao xong thuế bạc phía sau còn dư lại không nhiều gặp gỡ lao dịch càng là sầu đến trắng đêm khó ngủ bây giờ cái này hai ngọn núi lớn lại biến mất không còn t ă m hơi tần thị trong tay vải thô khăn đều nằm nhữ lưu thúy linh thì là vành mắt lại đỏ vui đến phát khóc dương thủ chuyết lao ra tự hít sâu một hơi nhìn xem trước mặt tô nhi giờ khắc này hắn đột nhiên muốn đi mộ tổ bên trên đi một lần cho liệt tổ liệt tông giấy vàng nói cho bọn họ về sau trong nhà không cần lại giao những cái kia siêu cao thuế nặng cũng không cần lại bị cưỡng ép trinh đi lao dịch ngoài cửa viện các thôn dân càng là xôi trào tiếng nghị luận vang lên nóng nóng g lao thiên gia miễn năm trăm mẫu thuế má còn không dùng phục lao dịch cái này đây quả thực cùng kịch nam bên trong nói chúng cử đồng dạng mở dạng không được đ u ổ i sáng ta cũng phải để nhà ta nhị cầu t ử đi luyện võ ừ nhà ngươi nhị cầu t ử đi hai bước đường đều phải đạt ba n g ũ khí còn luyện võ sống thật tốt đi nếu là nếu là đem chúng ta treo ở dương cảnh danh nghĩa có phải là cũng có thể miễn thuế có cái não linh hoạt thôn phụ nhỏ rộng đối bên cạnh trượng phu nói bên cạnh mấy người con mắt lập tức sáng lên cái k i a trượng phu vội vàng dùng tuổi trọ đụng nàng ra hiệu nàng đ ừ n g lộ ra trong lòng lại lập tức tính toán trinh văn phảng phất không nghe thấy phía ngoài nghị luận khách khí với dương cảnh nói những n à y miễn thuế miễn lao dịch thủ tục mấy ngày nữa hộ phòng sẽ phái người đến đối tiếp đến lúc đó dương đại nhân chỉ cần theo chương trình giải quyết là đủ dương cảnh chắc tay nói làm phiền trình đại nhân hao tâm tổn trí vất vả các vị trinh văn cười nói thuộc bổn phận sự tình sự tính đã xót xôi chúng ta cũng nên cáo tử trở về hướng huyện tôn p h ụ bệnh dương thủ triết thấy thế vội vàng từ trong ngực lấy ra cái bao vải nhét vào dương cảnh trong tay bao vải chữ nặng là tần thị mới từ trong phòng mang tới mười lượt b ạ c hắn dùng ánh mắt ra hiệu dương cảnh đây là cho quan sai chuẩn bị không thể tiết kiệm đồng thời để dương cảnh tự mình đi chuẩn bị những quan hệ này trình văn những người này đối với bọn họ những ngày dân bình thường đến nói quá xa căn bản tiếp xúc không đến chỉ có tôn nhi dương cảnh đích thân chuẩn bị về sau mới có thể tính được là quan hệ trong lòng dương cảnh hiểu rõ biết cái này báo tin vui quý cụ lại từ trong lồng ngực của mình lấy ra mười lượt bạn chung vào một chỗ gom góp hai mươi lượng lặng lẽ đưa tới trình văn trong tay t r n h trọng nói chỉ ngại nhân cùng chư vị huynh đệ một đường vất vả cái này điểm tâm ý xin hãy nhận lấy trở về mua chút diện thịt h ậ t tốt nghỉ ngơi một chút t r n h văn liếc nhìn bạn lại liếc nhìn dương cảnh biết lấy dương cảnh thân phận hôm nay quả quyết sẽ không thiếu chút tiền này phần này tâm ý lại rất chú đáo hắn cười nhận lấy ước lượng một chút chắp tay nói vậy lao hủ liền thay các huynh đệ nhiều tạ dương đại nhân trở về nhất định muốn thật tốt uống một chén dứt lời hắn quay người chào hỏi binh sĩ đi bọn cũng nhộn nhịp hướng dương cảnh chắp tay nói cảm ơn sau đó cùng trình văn đi ra ngoài đi đến cửa sân lúc trình văn dừng bước lại nhìn hướng đưa ra đến dương cảnh người một nhà lại lần nữa chắp tay nói dương đại nhân lao gia tử lao phu nhân dừng bước cáo tử trình đại nhân đi thong thả dương cảnh đáp lễ đưa tiễn một đoàn người ra biệt cửa chở mình lên ngựa tiếng có ngựa dần dần đi xa cửa sân cái k i a m mấy đầu lụa đỏ còn tại trong gió tung bay phản chiếu toàn bộ dương gia tiểu viện đều sáng rỡ mấy phần